Nàng ở trên hành lang thấy chỉ huy trực ban học trưởng, xa xa địa điểm điểm cằm, xem như tiếp đón qua. Thẩm thu thu nóng bội, đều mau 11 giờ. Bác sĩ tần chỉ nói giữa chưa thấy, nhưng chưa nói cái gì thời gian. Nàng bước đi vội vàng xuống lầu. Cố hướng nam đuổi sát vài bước, đứng ở cửa thang lầu chiều hạ nhẹ nhàng mà kêu, thẩm nhiệm thu. Thẩm thu thu nghe thấy ai kêu cái gì niệm. Nàng dừng bước chân, quay đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua. Không có thấy bất luận kẻ nào. Thẩm Thu Thu không hiểu ra sao mà xoay người, nhảy đi xuống lầu. Đến học trí lâu bãi đỗ xe trước, 11h15. Đương nhiên cũng không có thấy bác sĩ tần bóng người. Ta tan học. Thẩm Thu Thu cấp bác sĩ tần phát đi tin tức. Đợi thật lâu, đều không có hồi phục. Nàng không kiên nhẫn, gan từng chữ một mà cấp bác sĩ tần phát giọng nói. Ta, nói, ta, hạ, khóa. Ta còn không có tan học, ở ô tô biên trở. Bác sĩ tần phỏng trừng là sợ hãi bị nàng liên hoàn hô. Thực mau trở về lại đây giọng nói, ngữ khí ngạnh bang bang. Hừ, ta còn không có tan học. Thầm thu thu học bác sĩ tần ngữ khí, kêu lên một tiếng, vây quanh hắn đại dê dạo qua một vòng. Đại dê mà đem bên cạnh tiểu ô tô, làm nổi bật giống như từ người lồn quốc tới. Hừ, cùng nó chủ nhân giống nhau kiêu ngạo. Thầm thu thu trong lòng không phục, đối với lốp xe đá ra tội ác một chân. Ai, vị đồng học này, ta chạm chỗ đó xem ngươi đã nửa ngày, ngươi tưởng đối này chiếc ô tô làm gì. Có người một cái tát vỗ vào thẩm thu thu trên vai. Nàng có thể đối này ngạnh bang bang ô tô làm gì a Đá một chân, chân đều đau muốn mệnh. Thẩm thu thu hoảng loạn mà giải thích, ta không làm cái gì. Này xe là kakata hắn làm ta ở chỗ này chờ. Thẩm thu thu quay đầu, thấy chính là tưởng mật đắc ý rào giật mặt. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỉ tỉ, là ngươi a Tưởng mật cười hì hì nói, ta đại thật xa thấy giống ngươi. Ngươi ở chỗ này đi học. ân Thẩm Thu Thu hữu khí vô lực mà trả lời, "Tỷ tỷ, người ở chỗ này làm gì?" "Nga, công tác." Tường Mật chỉ chỉ thảm cỏ xanh hạ một đống người, "Ta tiếp cái cấp vóng hồng tạo hình công tác, cùng nàng một khối lại đây." Thẩm Thu Thu nhón mũi chân xem, quả nhiên thấy kia một đống người đều vây quanh một cái ăn mặc dân quốc khoản giáo phục nữ nhân. Bắc Thành Đại học vườn trường có vài chỗ giả cổ kiến trúc, không ngừng vóng hồng ái tới chụp ảnh, còn có rất nhiều váy cưới nhiếp ảnh thích ở chỗ này tuyển cảnh. Qua đi nhìn xem sao." Tường Mật mời Hảo A. Thẩm Thu Thu không hề nghĩ ngợi, hưng phấn liền đi theo đi rồi. Dù sao cũng không xa, liền cách một trận bóng rổ. Hiện tại võng hồng cũng không phải hạt chụp mấy chương ảnh chụp là có thể hồng, sở hữu quay chụp đều là có chuyện xưa chủ đề. Thì như hôm nay chủ đề chính là cổ kim xuyên qua. Thẩm Thu Thu không có tới trước, đã chụp qua hai tổ ảnh chụp, một bộ hiện đại giáo phục, một bộ dân quốc giáo phục. Còn có một bộ cổ đại nhung trang, phòng chính là gần nhất đại nhiệt hoa mộc lan kia vong hồng đã lên xe thay quần áo. Tường mật mang theo thẩm thu thu qua đi, phân phó trợ lý, bắt đầu chuẩn bị đi. Trợ lý lên tiếng, mở ra dương trang điểm. Tường mật dương trang điểm, thẩm thu thu lần trước gặp qua. Nhưng này chỉ dương trang điểm cùng nàng lần trước thấy không giống nhau, lại nhiều rất nhiều nàng không biết là vật gì đồ vật. Trợ lý ở làm chuẩn bị công tác, chính là đem những cái đó nhìn rất xa hoa hộp toàn bộ mở ra, lộ ra bên trong giống thuốc màu giống nhau đồ vật. Thẩm thu thu cảm thấy mới lạ, thăm dò đi xem phát hiện bên trong màu đỏ tươi, nàng sợ tới mức lùi về đôi mắt, tường mật cười ha hả mà giải thích, về sáng, trong chốc lát họa sắt thương trang dùng, thầm thu thu biết không phải huyết, xấu hổ mà cười cười, nhưng đôi mắt thực thành thật mà không lại liếc qua đi, vóng hồng đổi hảo nhung trang, từ bảo mẫu trên xe xuống dưới, tường mật liền vội đi, thầm thu thu không mặt mũi rửa vào thân cận quá, cùng tường mật trợ lý ngốc tại một bên bậc thang, thành thành thật thật mà ngồi, tường mật hóa trang thủ pháp không ngừng chuyên nghiệp, còn nhanh. Trong chốc lát phân xác, trong chốc lát bút xác, giống Kiêu Vũ, lại giống Vệ Tranh. Thầm Thu thu lực chú ý tất cả đều ở tay nàng thượng. Phần 22. Đương nhiên, phịch một tiếng vang lớn, sợ tới mức nàng theo bản năng ôm lấy đầu. Một cổ gay mũi sặc vị tỏa khắp mở ra, còn có màu trắng xương khói từ Vọng Hồng Bảo mỗ trên xe chạy trốn xuống dưới. Sao lại thế này? Có người lớn tiếng dò hỏi. Vọng Hồng mặt sợ tới mức tái nhợt, buổi tối muôn trụ pháo hoa, có phải hay không trong xe pháo hoa bảo a? Có bao nhiêu? Mười, mười mấy dương. Những người này thật là điên rồi, đem dễ châm dễ bạo phẩm mang vào vườn trường. Tường mật chảo một cái đã bắt được thẩm thu thu, đi, đi mau. Thẩm thu thu lảo đảo mà bị tường mật lôi kéo chạy. Nàng ngửi được trong không khí thuốc nổ hương vị, hương phấn mà mị mị đã quý giống nhau đôi mắt. Thẩm thu thu cái kia tiểu đáng thương bao, hiện tại cư nhiên hiểu được phản kháng. Nếu không phải vừa mới kia thanh vang lớn, sợ tới mức nàng núp vào, nàng hôm nay không nhất định có thể ra tới lúc này có người cầm bình chữa cháy nhằm phía bảo mẫu xe thâm niệm niệm tránh thoát tưởng mở tay hướng khói trắng nhất nồng đậm địa phương chạy tới từ học kỳ này khởi tân mộ giản tiếp nhận rồi bắt thành đại học mời một vòng sẽ đến nơi này thượng hai tiết tâm lý học công khai khóa trung tan học tiếng vang lên hắn vừa mới thu hồi giáo án bị một đám lòng hiếu học tràn đầy nữ sinh viên bao quanh vây quanh lão sư trên mạng hầm hực tự bình biểu chắc ra tới kết quả chuẩn sắc sao kia muốn chuẩn xác nói Ai đều có thể để ý lý bác sĩ đi. Tân mộ giảng, hạ tiết hóa, ta sẽ trọng điểm giảng một giảng trên mạng những cái đó hoa hoẹ loẹt loẹt tâm lý đánh giá. Bên ngoài phịch một tiếng sau, có người ở trên hành lang điên cuồng gào thét, sân bóng rổ cửa ô tô nổ mạnh. Đám trẻ nữ sinh viên còn không có phản ứng lại đây, mới tới tâm lý học giáo sư gió mạnh giống nhau chạy ra phòng học. Cũng không biết là cái nào tiểu yêu tinh, lúc này còn ở quan tâm mặt khác, hoa nga, tần giáo sư hảo xoáy nga. Tân mộ giảng tim đập phảng phất đều yên lặng. Hắn này vận khí, nga không, thẩm thu thu này vận khí, cũng quá trí ứng. Như thế nào mỗi lần đều là hắn hơi chút rời đi trong chốc lát, liền. Tân mộ giản lấy ra di động, một đường chạy như điên tới rồi học trí lâu trước cửa, quả nhiên thấy cách đó không xa địa phương khói trắng buôn phía. Hắn đi trước chính mình ô tô bên cạnh, không có thẩm thu thu thân ảnh. Tân mộ giản di động gạt ra thẩm thu thu dãy số, đô đô vội âm vẫn luôn vang lên thật lâu, đều không có người tiếp nghe. Hắn bắt đầu hướng sự cố trung tâm chạy như điên một mặt tiếp tục quay số điện thoại bác sĩ tần tần mộ giản nghe tiếng theo thanh âm tiệm thấy trong đám người chiều hắn vẫy tay tường mật có hay không thấy ta muội muội tường mật trong tay nắm một cái bình chữa cháy tức muốn hụt máu mà chỉ vào khói trắng nhất nồng đậm địa phương tần mộ giản hai lời chưa nói tiếp nhận nàng bình chữa cháy vọt đi vào chạy gần một ít tần mộ giản quả nhiên ở sạc người xương ngủ thấy thẩm thu thu là hắn trong lấn tượng không giống nhau thẩm thu thu không có nhát gan cùng yếu đuối càng không có nước mắt cùng vô thố. Tay nàng cũng cầm một cái bình chữa cháy, từ từ mà nhắm ngay trong xe. Không biết có phải hay không ảo giác, Tân Mộ Giản cảm thấy hiện tại nàng cực độ ngẩn phấn, phảng phất đây là một hồi làm người ạ dịển lìn bay lên trò chơi. Nhưng hiện tại không phải phân tích này đó thời điểm. Bảo mẫu trong xe hỏa càng thiêu càng mạnh mẽ, Tân Mộ Giản một phen đẩy ra nàng, mở ra bình chữa cháy chốt bảo hiểm. Cực nóng hỏa lãng nháy mắt đã bị áp chế đi xuống. Hoàn toàn tiêu diệt bảo mẫu trong xe hỏa sau. Tân mộ giản ném xuống trong tay không biết là đẻ mấy cái bình chưa cháy. Bảo mẫu xe bên trong hoàn toàn thay đổi, không có đốt thành cái cái giá, liền tính vận hành. Bất quá những việc này, cùng tân mộ giản đều không có quan hệ, hắn nghiêm túc mà nói, thẩm thu thu. Cái kia tiểu đáng thương bao sợ hãi, trốn đi. Nàng cũng không phải là thẩm thu thu. Nàng là thẩm nghiệm nghiệm. Là các nàng lão đại. Thẩm nghiệm nghiệm rũ đầu, không nghĩ bị hắn nhìn ra dị thường. Tân mộ giản từng bước tới gần. Hắn tim đập xu gần vững vàng. Sở hữu hoảng loạn đã qua đi, phân tích nói cho hắn, hiện tại thẩm thu thu, rất có thể không phải thẩm thu thu. Thẩm nghiệm nghiệm lui về phía sau một bước, để ở một cây trên đại thụ, lui không thể lui. Nàng rơ lên đầu, đối với hắn hồng nhuận môi, hôn lên đi. Thực ngắn ngủi hôn, nàng rời đi thời điểm, dường như chưa đã thèm mà dùng đầu lưỡi quét quét. Trưng 20 hàng mẫu 13, 20. Thẩm nghiệm nghiệm xác định chính mình một chút đều không thần trường, nàng đáp ý rào rạc, trưng mắt mát lạnh con ngươi dù bận vẫn ung dùng. Chờ thưởng thức tần mộ giảng tác loạn. Đây là hắn bao ứng. Cao cao tại thượng bác sĩ tâm lý, tự cho là có thể nắm giữ mọi người tâm lý. Nàng hôm nay liền cho hắn thượng một khóa. Nhưng Thẩm Nghiệm Nghiệm đắc y không có liên tục 3 giây, trong nháy mắt công phu, nàng giống như hoạt tới rồi đáy nước, đột nhiên hít thở không thông. Lại hô hấp thông thuận thời điểm, Thẩm Nghiệm Nghiệm áp xuống đáy lòng sợ hãi, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Nàng nhíu mày, nghĩ thầm, thẩm thu thu cái kia tiểu đáng thương bao cứ nhiên phản kháng như thế mãnh liệt. Cùng nàng so tàn nhẫn, quả thực không biết tự lượng sức mình. Trong lòng ngực người năng hắn tim đập khó an, tân mộ giản đẩy ra nàng. Người, bác sĩ tần, vừa mới lửa đốt thật lớn A, hảo dò người. Thầm niệm niệm phản ứng thực mau, nàng biết tân mộ giản khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi, lại là khủng hoảng, lại là hủy khuất mà nói, ta đều sợ đã chết. Nàng diễn rất giống, bao liếc mắt một cái khung nước mắt, có vẻ nàng đáng thương nhu nhược. Thật là thầm thu thu. Tân mộ giản mặt thực hắc Không ngừng là hù chết người biểu tình, là thật sự hắc, giống như lau đáy nổi hôi. Phần 23 Đối diện thẩm thu thu cũng không so với hắn hảo đi nơi nào, trong suốt nước mắt treo ở đèn tuyển khuôn mặt nhỏ thượng, làm người thật không đành lòng nghi ngờ. Có lẽ thật là khẩn cấp trạng hướng hạ ứng kích phản ứng. Ai nói người nhát gan, liền không thể dũng cảm một lần đâu. Tân mộ giản ý đồ ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nhưng cái kia không hiểu ra sao hôn đâu. Hắn hít sâu một hơi, liếm liếm lược hiện khô cằn môi. Nhưng liếm môi động tác chỉ làm được một nửa, hắn một chút nhớ tới vừa mới cái kia mềm mại đầu lưỡi thổi qua khi, hắn trái tim run rẩy Hắn cứng đờ mà nhấp nhấp miệng, ngón tay lén lút véo véo lòng bàn tay. thẩm nghiệm nghiệm muốn cười, nhưng nàng lại bước ra một giọt trong suốt nước mắt, bác sĩ tần, ta không phải cố ý làm ngươi lo lắng. Nàng cố ý khắp nơi loạn xem, đôi mắt rơi xuống cách đó không xa bị thiêu lung tung rối loạn bảo mâu xe khi, sắt mặt tái nhợt Nàng run rẩy lên, như là nghĩ mà sợ, theo sát lã trả chứ khóc. Tân mộ giản đầu kêu loạn, ôm ôm mà nói, đừng khóc. Không khéo, vừa dứt lời, tưởng mật liền tìm tới. Thực tế tưởng mật tìm hai người bọn họ một hồi lâu. Hòa tắt lúc sau, ô tô còn ở mạo khói trắng, kia vong hồng gào gào khóc lớn, nàng nghe phiền, liền triệt. Cũng là nên khóc, một chiếc bảo mẫu xe, ít nói cũng đến phát sóng trực tiếp cái mởi tới thứ mới có thể tránh trở về. Chuyện này hoán ta hoán ta. Tưởng mật xa xa liền thấy dưới tàng cây hai người, tân mộ giản sắc mặt không tốt, nàng chạy nhanh giải thích. Là ta mời Thu Thu lại đây, không nghĩ tới kia vong hồng ô tô chứa đầy pháo hoa. Kỳ thật trang pháo hoa cũng không nhất định liền sẽ bạo, là kia vong hồng ngốc bước người đại diện, hút thuốc tàn thuốc không diệt, cửa xe lại không quan nghiêm, hôm nay gió lớn. Tóm lại sát suất cực thấp một kiện chuyện xấu nhi, chính là con mẹ nó ở trước mắt đã xảy ra. Đừng nói thẩm Thu Thu, liền tưởng mật loại này sóng to gió lớn rác quá, cũng là lần đầu gặp được như thế trận trượng. Lại nói tiếp, tiểu nha đầu thoạt nhìn nhát gan văn ngược, thật gặp chuyện. Dám đi phía trước hướng, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt. Tường mặt hướng nàng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, lại nói, cứu hỏa là chuyện tốt, nhưng thu thu a An ngay nói thật, ngươi đem tỷ tỷ ta cũng dọa choáng váng. Ta lần tới đừng như vậy xúc động. A phi, sẽ không lại có lần tới. Nàng cười gượng đi xem tần mộ giản. Thầm nhạn lai like chính là nói, nhà bọn họ quan hệ phức tạp, thu thu đến hống, tần mộ giản đến kính, vẫn là đặt ở bản thượng cái loại này. Nhân gia gia đình quan hệ, cung tưởng mật không có gì quan hệ. Nay không phải vừa vặn gặp phải, không thể mắt nhìn thẩm thu thu ai huấn Tưởng mật hiểu lầm. Tân mộ giản không chuẩn bị làm sáng tỏ, thực tế hắn chính là dài quá một trăm há mồm, cũng nói không rõ chính mình hiện tại là cái cỡ nào phức tạp tâm tình. Thẩm niệm niệm còn không chơi đủ, người nhiều càng náo như ta. Nàng lén lút ngéo một cái tưởng mật tay. Tân mộ giản đống nhiên chừng mắt nhìn đôi mắt lại đây. Nàng nếu máu, túi đầu. Không khí cương nhất thời, tưởng mật vì biểu đạt xin lỗi muốn thỉnh thẩm thu thu cùng tần mộ giản ăn cơm, tần mộ giản luyện cự, thẩm thu thu buổi chiều không có tiết học, tần mộ giản mặt vô biểu tình trên mặt đất xe, thẩm niệm niệm cùng tưởng mật phất phất tay, vừa nhấc chân nhẹ nhàng thượng phò giá, nàng không có chú ý tới tần mộ giản đánh giá ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ xe tưởng mật ngọt ngào mà cười, nàng thích tưởng mật, đặc biệt thích tưởng mật hôm nay trang điểm, lửa cháy môi đỏ, thô nhăn tuyến, quả thực là lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, chúng ta trực tiếp trở về, ô tô đã phát động. Thẩm Niệm Niệm lưu luyến mà thở dài. Thầm ra liền như vậy đại, không có gì hào nhoạn. Tân Mộ Giản liếc mắt tỉnh, không nghĩ trở về. Thẩm Niệm Niệm gật đầu, khó được. Ra tới một lần. Lau lau, Tân Mộ Giản ném bao khăn nước cho nàng, chuyển tay lái đem ô tô khai ra trường học. Thẩm Niệm Niệm thực để ý chính mình hình tượng, nhưng nàng biết thẩm thu thu cái kia tiểu đáng thương bao là không có nhiều ít đồ trang điểm. Nàng cũng lười đến phiên bao, tùy tay một sát, sát đến cằm, nàng tê một tiếng. Làm sao vậy? Tân Mộ giản hỏi, Thẩm Niệm Niệm bực bội mà nhíu nhíu mày, đau. Tân Mộ giản rướm phanh lại, quay đầu xem nàng. Cầm Tiêm Nhi thượng phá một chút ra, Thẩm Niệm Niệm rũi mặt qua đi, ngươi cho ta hô hô. Cái gì? Hô một ngụm liền không đau. Tân Mộ giản một ngón tay chọc chúng nàng giữa mày, phát động ô tô đồng thời nói, trong chốc lát cho ngươi mua băng keo cá nhân. Thẩm Niệm Niệm hầm hực mà lùi về mặt, nàng mở ra thẩm thu thu ba lô, tìm ra một mặt tiểu gương, miệng vết thương rất nhỏ. Khả năng cũng cũng chỉ có 1 cm. Nàng may ninh rất sâu, như thế nào mỗi lần nàng đều đến bị thương. Cái kia tiểu đáng thương bao liền sẽ không. Nói lên tiểu đáng thương bao, nàng đến tìm cơ hội cùng nàng hảo hảo nói chuyện, dựa vào cái gì là nàng chiếm cứ đại bộ phận thời gian. Về sau thời gian, muốn một người một nửa mới được. Trước kia là sợ làm sợ nàng, hiện tại. Làm sợ làm sợ liền sẽ thói quen. Muốn ăn cái gì? Cái lẩu vẫn là thịt nướng. Tân mộ giản manh không đinh hỏi. Thẩm Niệm Niệm kinh ngạc một lát, không trở về nhà. Tân Mộ giản, ăn cơm trước. Phía trước chính là Duyệt Sơn Bách Hoa Quảng Trường. Hắn vừa chuyển tay lái thẳng đến nơi đó. Thẩm Niệm Niệm rất kỳ quái mà nhìn nhìn hắn, lại vặn hướng về phía ngoài cửa sổ. Chỉ có Thẩm Thu Thu mới có thể bởi vì một chút việc nhỏ kinh sợ, không phang khoáng. Còn không phải là một bữa cơm. tân Mộ giản khẳng định tỉnh khởi. Bất quá, nàng không quên chính mình đến diễn kịch. Đề thấp thanh âm, rất không đi tâm địa nói, bác sĩ Tần. Ngươi đối ta thật sự là thật tốt quá." Thẩm Niệm Niệm giơ giơ lên khóe miệng, giả thẩm thu thu cũng quá dễ dàng điểm. "Sẽ khóc, thanh âm mềm mại là được." Thẩm gia nam nhân đều ăn ngày bộ. Chính trực cơm điểm, lại là thương nghiệp khu náo nhiệt. Tân Mộ Giản mang theo nàng liên tiếp đi vài cái tiệm cơm, cư nhiên đều là đủ quân số, ngay cả bên ngoài tiểu băng ghế thượng cũng ngồi đầy người. Tân Mộ Giản chọn ra không có đủ quân số, cái này điểm, nhà người khác đều đủ quân số, liền nhà này không một nửa, có hương vị không tốt hiềm nghi hắn không kén ăn, thẩm thu thu chọn, không ăn nấm hương, không ăn rau thơm, ăn cơm liền giống như uống thuốc. tân mộ giản mở ra thực đơn, cà chua cá đáy nổi. hắn nâng lên thâm thúy đôi mắt, chiếu đối diện thẩm thu thu xem qua đi. thẩm niệm niệm đối diện thủy tinh trong ly hoa nhài suốt thần. trà hoa lại hương vị có điểm phai nhạt, nhưng thật ra này thủy tinh ly cũng thật đẹp, màu cam, có kim cương giống nhau góc cạnh, chiết xạ ra vài loại bất đồng quan mang, giống nàng cùng thẩm thu thu, đều là nhất thể nhưng thực tế chống đánh xôi, kèn thổi ngược. Nàng cảm giác được tần mộ giản nóng rát ánh mắt, ngồi ngay ngắn, một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nga, ta ăn cái gì đều được. Thầm thu thu không đều là như thế này, một bộ nhậm người viện cảnh bẻ hủy khuất bộ dáng. Ít người vẫn là có chỗ lợi. Thượng đồ ăn mau, thịt bò, viên, ma bụng, nấm hương cùng rau thơm bảy tràn đầy một bàn. Thầm niệm niệm không có gì biểu tình, tần mộ giản hướng trong nổi phong cái gì nàng liền ăn cái gì Đây là nàng lần đầu tiên chính mình ăn cơm, không có đặc biệt yêu thích. Nhưng nàng ăn thực nghiêm túc, nhai kỹ nuốt chậm. Nấm hương không có thịt tan ngon, nhai lên hương vị quái quái. Còn có tân mộ giản kẹp cho nàng rau thơm, nàng nhớ rõ thẩm thu thu giống như không thích ăn, tượng trưng tính mà ăn hai can. Chính là tân mộ giản nói, thu thu, không thể cái ăn. Nàng ngụy khuất ba ba bộ dáng, lại gấp hai can. Cuối cùng, một người ăn sạch hai bàn thịt cùng hai bàn viên. Tân mộ giản đi tính tiền. Thẩm Niệm Niệm đứng ở cửa, một tay chống sau eo, một tay vuốt bụng. Nguyên Lai ăn căng cảm giác là cái dạng này. Phần 24. Thẩm Niệm Niệm trong lòng thực kiên định, xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, làm nàng nhịn không được híp lại đôi mắt. Sau giờ ngọ ấm dương chiếu vào trên người, phong cũng thực nhẹ, nàng rơi lên đầu, nửa mở mí mắt, hơi không lưu ý, buồn ngủ cư nhiên tập kích. Thẩm Niệm Niệm lập tức bừng tỉnh, sinh khí mạc kêu, cuốc ngay. Tân Mộ giản đẩy ra cửa kính, hầu nghi hỏi, làm ai cuốc ngay? Thẩm niệm niệm sắc mặt không quá đẹp, thầm thu thu cái kia chán ghét quỷ đánh lén nàng. Nàng kêu lên một tiếng, chơi nổi lên tiểu tính tình, bác sĩ tần, ta không nghĩ về nhà. Tân mộ giản ý vị thâm trường mà rũ mắt thấy nàng, kia. Xem điện ảnh. Thẩm niệm niệm tức khắc nở nụ cười, hảo a. Còn sợ hắn đổi ý, dối tay kéo lại hắn cánh tay, một lời đã định, không cho nói lời nói không giữ lời. Ta phải ngẫm lại ta buổi chiều còn có hay không sự. Thẩm niệm niệm đong đưa cánh tay hắn Dung nàng phá lệ chán ghét mềm mại thanh âm cầu xin bác sĩ thần đi thôi giữa trưa tràng dạp chiếu phim cũng không dễ vài bài chờ đợi ghế dự chỉ thưa thớt mà ngồi vài người hai tiểu hài tử ở bán phiếu trước đài chạy tới chạy lui thâm niệm niệm cười ha hả mà nhìn đừng chạy lại chạy không có bắp giang ăn a tuổi trẻ nữ nhân dơ hai thùng bắp giang lại đây hai cái tiểu hài tử hoa hoa kêu mà vây quanh đi lên thâm niệm niệm xem xong rồi tiểu bằng hữu lại đi xem bắp giang. Nàng tưởng, thẩm thu thu nhất định nhanh qua, thật là không công bằng. Nàng cẩn thận tính tính, hơn nữa lúc này đây, nàng cũng chỉ ra tới qua bốn lần. Phúc đều bị thẩm thu thu hưởng, dựa vào cái gì nàng tổng muốn chịu tội. Cấp! Tân mộ giản đệ thùng bắp giang qua đi. Thẩm niệm niệm vui mừng mà nhận lấy, chúng ta nhìn cái gì điện ảnh. Mãn gạ an phim khoa học viễn tưởng, tình yêu phiến, ngươi tuyển cái nào. Mãn gạ an Thẩm niệm niệm lôi kéo tân mộ giản đi mua phiếu. Tân mộ giản lại dừng lại bước chân, chờ một chút. Thẩm nhiệm nhiệm, như thế nào? Ngươi đổi ý. Tân mộ giản chỉ hạ bên kia nghỉ ngơi khu, ngươi ở chỗ này ngồi 5 phút. Hắn bước ra một bước, lại quay đầu lại, cảnh cáo, Thẩm thu thu, ta đáp ứng ngươi xem điện ảnh, không được giống ở trong trường học, tùy tiện cái người quen đều có thể mang chạy ngươi. Thẩm nhiệm nhiệm rất kỳ quái mà cười một chút, ta mới sẽ không chỉ có Thẩm thu thu cái kia ngu ngốc mới có thể. Tân mộ giản thật sự chỉ rời đi 5 phút. Thẩm niệm niệm đôi mắt nhìn chầm chầm vào thang máy, thấy hắn từ thang máy đi ra thời điểm, xả hạ khỏe miệng. Cái này bác sĩ Tần, tuy rằng chán ghét, nhưng là nói chuyện giữ lời. Hiện tại có thể mua phiếu đi. Vừa rồi nàng nghe kia hai cái tiểu bằng hữu nói điện ảnh mau bắt đầu rồi. Tân mộ giản không nói gì, đi đến nàng trước mặt, đông nhiên cong hạ eo. Thật lớn bóng ma bao phủ chính mình, Thẩm niệm niệm không hiểu ra sao mà rơ lên đầu, nghi hoặc còn không có xuất khẩu. Tân mộ giản sẽ rách một cái băng keo cá nhân dán ở nàng nhọn nhọn trên cằm. Không thấm nước. Tân mộ giản đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống. Thẩm niệm niệm theo bản năng thượng thủ đi bắt, lại bị hắn bắt được thủ đoạn. Tân mộ giản, làm gì? Thẩm niệm niệm, khó coi. Không khó coi, hông nhạt. Tân mộ giản làm như có thật mà lại nhìn nàng hai hạ, chỉ vào bán phiếu đài nói, đừng cọ sát, còn có ba phút điện ảnh bắt đầu diễn. Không có gì so xem điện ảnh quan trọng. Thẩm Nghiệm Nghiệm nháy mắt đứng lên, thúc giục, "Ngươi mau đi mua phiếu." Điện ảnh bắt đầu diễn, bọn họ cùng kia hai cái tiểu bằng hữu một cái phòng chiếu phim. Trên màn hình lớn quảng cáo truyền phát tin song, rạp chiếu phim đèn bang một tiếng tắt. Kia hai cái tiểu bằng hữu thanh âm rất lớn thì thầm, "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi." Tân Mộ giản thấy một bên Thẩm Nghiệm Nghiệm nháy mắt ngồi thẳng tắp. Hắn đối mạn gà ạ niềm không nhiều ít hứng thú, chỉ nhìn mở đầu, liền yên lặng nhắm hai mắt lại. Trong đầu hình ảnh, như là không tiếng động điện ảnh kéo chậm vài lần tốc độ từ sáng nay ra cửa bắt đầu phóng khởi thẩm thu thu phi thường không thích đứng hoàn cảnh lạ lắm nàng buổi sáng thấp thỏm bất an tuyệt đối không phải ngụy trang ra tới mà vừa mới hắn đem thẩm thu thu một người ném ở dạp chiếu phim nàng không có bất luận cái gì dị thường phản ứng và đông tuyết tân mộ giản nghe thấy thẩm thu thu thanh âm mở mắt ba dê đặc hiệu lăng hình đông tuyết từng mảnh từng mảnh phảng phất liền phi ở trước mắt ở bay múa đông tuyết trung tân mộ giản thấy chính là nàng thần thái phi dương đôi mắt Điện ảnh hơn một giờ kết thúc. Tân Mộ Giản, điện ảnh đẹp sao? Sở hữu người xem lần lượt rời khỏi phòng chiếu phim, Thẩm niệm niệm chưa đã thèm gật đầu. Bắp giang ăn ngon sao? Nàng lại gật gật đầu. Tân Mộ Giản, ăn được, cũng chơi hảo, kia chúng ta tới nói chuyện. Nói chuyện gì nha? Thẩm niệm niệm làm ra nhất phái Thiên Chân. Tân Mộ Giản không có quanh co lòng vòng, ngươi tên là gì? Thẩm niệm niệm cười tràn ra một nửa, cương ở trên mặt, đã nhìn ra. Tân Mộ Giản nhướng mày, không tỏ ý kiến. Kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, từ cái kia hôn khởi. Làm sao thấy được? Thẩm Nghiệm Nghiệm tò mò, nàng cảm thấy chính mình trang đặc biệt giống, rốt cuộc là chỗ nào lộ ra dấu vết? Ta một ngày muốn xem nàng tám trăm biến, nàng có một đinh điểm biến hóa, đều không thể trốn quá ta đôi mắt. Tân Mộ Giản thanh âm bình tĩnh quá làm người chán ghét. Thẩm Nghiệm Nghiệm cố ý cười nhạo, "Thích, nói giống như ngươi hái nàng dường như." Tân Mộ Giản không nghĩ để ý tới nàng cố ý khiêu khích, chính trọng hỏi nàng, "Thẩm Thu Thu còn sẽ trở về sao?" thẩm niệm niệm đống nhiên trở nên dữ tợn, nàng có cái gì hảo a? bị khi dễ liền sẽ khóc khóc khóc, đấy lòng cái kia thanh âm đã khóc thật lâu. đúng vậy, liền thẩm thu thu cái loại này người nhất gan, nốc tại cái kia đen tuyền địa phương, nàng trừ bỏ khóc, cái gì đều sẽ không làm, cho nên mới ngay từ đầu khiến cho nàng ra tới, đúng không? ai yếu ai có lý, hừ, dựa vào cái gì? thẩm niệm niệm lại nở nụ cười, bị nhãn như tơ, ngươi muốn cho nàng ra tới? Tân mộ giản nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, đại nhân đều thích bé ngoan. Thẩm niệm niệm gần từng chữ một, ta, thiên, không. Rõ ràng đã xoay người tân mộ giản đột nhiên tới gần, bóp lấy nàng mảnh khảnh cổ, đem nàng để ở phòng chiếu phim trên vách tường. Thẩm niệm niệm chỉ tới kịp hít sâu một hơi, nàng đại náo nổ vang, mỹ lệ đồng tử nhấp nháy vài cái, quay đầu đi, như là đã ngủ. Thẩm thu thu phun ra một ngụm trường khí, không cần ngụy trang, nước mắt nháy mắt rơi xuống đất nàng cuối cùng ký ức là đang ngồi ở bên kia cây hoa anh đào hạ bậc thang, xem tường mật công tác. tường mật công tác bộ dáng cũng thật xoáy khí. như thế nào nháy mắt công phu, bác sĩ tần liền ở nàng trước mặt. bác sĩ tần, ngươi tưởng bóp chết ta phải không? nàng khúi khi hỏi xong, nhìn quanh một chút bốn phía, sắc mặt bạch giống như giấy tuyên thành. thầm thu thu, đã trở lại. tân mộ giản buông lỏng tay ra, han thấp phòng tâm, an toàn đem lạc, xoay người đi ra ngoài. tân mộ giản đạo sư bạ gì tiến sĩ? Làm cả đời tâm lý nghiên cứu, chưa bao giờ có gặp phải quá loại này đa nhân cách trường hợp. Hắn khẽ ngược, vận khí cũng thật đồng, một hồi quốc liền gặp được. Những cái đó đã từng ở thư thượng nghiên cứu quá mấy trăm lần án liệt, thình lình liền ở trước mắt. Nhiên, người thể chất các không giống nhau, giống nhau chứng bệnh ở bất đồng người trên người, lại là không giống nhau phản ứng. Hắn lẩm bẩm tự nói, sớm hay muộn bị các ngươi đùa chết. Phần 25. thẩm thu thu sinh khí. Hống cũng hống không hảo cái loại này. Thực tế tần mộ giản lăn lộn một đại thiên, mệt muốn mệnh, cũng không chuẩn bị đi hướng nàng. Người sao, mệt nhọc một ngày, đặc biệt hôm nay còn có điểm tiểu kích thích, luôn muốn muốn một chút cá nhân thời gian. Một người yên lặng một chút, hoặc là nói chơi một chút tự bế. Rốt cuộc mỗi người có thể 24 giờ đều tinh thần ngẩng phấn mà ở vào công tác trạng thái. Bất quá tự bế trước, yêu nghề kính nghiệp bác sĩ tần, vẫn là phải cho người bệnh đưa hôm nay phân dược. Không nghĩ tới thẩm thu thu tiên hạ thủ vi cường, ở trên cửa rán một bức họa. Hiệu cao cổ bác sĩ cấp tiểu Bạch thỏ người bệnh đưa dược, tiểu Bạch thỏ nói: dược Bông, Lục tránh ra, phiền ngươi chết bổ." Hừ. Tân Mộ giản đứng ở trước cửa, giờ khóc giờ cười. Hắn do dự một lát, dựa theo thẩm tam tiểu thư phân phó, đem dược đặt ở trước cửa ghế nhỏ thượng, thuận tay xé đi rồi nàng dán ở trên cửa giản nét bút. Thẩm Thu thu dựng lỗ tai nghe gian ngoài động tĩnh, nàng cho rằng bác sĩ Tần nhất định sẽ quang quang tạc môn, cũng không có phát sinh. Nàng thở phì phì mà mở cửa, cầm dược đi vào. Lại bang một tiếng, tướng môn tốt nhất khóa. Hắn véo nàng cổ ai. Cư nhiên một câu giải thích đều không có. Thực xin lỗi sẽ không nói sao. thẩm thu thu thở phì phì mà tổng kết, bác sĩ tần thực không có lễ phép. thẩm nhất chi 9 giờ về nhà, trong viện im ắng, hắn muốn hỏi một chút thẩm thu thu hôm nay trường học sinh hoạt quá đến thế nào, nhưng hai người giống như đều ngủ hạ. Buổi tối 11 giờ, thẩm nhạn live video đánh tới hắn nơi này. thẩm nhất chi lau khô tóc, đối với di động, Không phải nói này Chu về nhà cuối tuần hồi Thẩm Nhạn Lai lười biếng mà nằm ở trên giường lớn, ta đánh Thu Thu di động, nàng tắt máy, ta nghe tưởng mật nói, nàng hôm nay đi Bắc Thành đại học gặp phải Thu Thu, còn gặp điểm sự cố, sự cố gì? Tính cũng không phải cái gì đại sự, hai anh em cách cách xa và giảm ở trong video liên nhau, Thẩm Nhạn Lai lại nói, Ca, ngươi thật sự cảm thấy kia bác sĩ đáng tin cậy, Thẩm Nhất Chi méo hạ cao thẳng mũi, thở dài chờ ngươi cuối tuần trở về rồi nói sau có chút tình huống đã vượt qua hắn đối thân muội muội hiểu biết thôi Khải Trình sự tình là thẩm nhất chi tự mình xuống tay xử lý cứ việc hắn như cũ không tin chính mình muội muội sẽ đánh người lại vẫn là bồi thôi Khải Trình một bút mức xa xỉ dưỡng thương phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần mặt khác nhiều cho hắn 3 tháng tiền lương khai rớt thôi Khải Trình bị đả thương cùng đạo văn đường tiểu mặt kế hoạch thư là hai chuyện khác nhau thẩm nhất chi trong mắt không dung sa mới mặc kệ thôi, khải trình là ai anh em của trèo, chính là liền đường tiểu mạn cũng nói, nàng tận mắt nhìn thấy thu thu tạm toái pha lê, nhảy đi ra ngoài. Thẩm nhất chi nghe xong lúc sau, trợn mắt há hốc mồm, hắn không biết nên như thế nào cùng thẩm nhạn lai hình dung chính mình loại này bị dao động tin tưởng tâm tình. hắn tưởng, thu thu sinh bệnh, sinh bệnh thu thu, cùng trước kia thu thu không giống nhau, có thể là bình thường sự tình. ngày hôm sau mới sáu giờ, tân mộ giản liền gõ khai thẩm thu thu cửa phòng, làm gì? Thẩm Thu Thu thấy hắn liền tới khí, càng miễn bản, nàng còn có rời dường khí. Chạy bộ. Thẩm Thu Thu tức giận mà xoay người, nàng liền cãi nhau đều không nghĩ cùng hắn xảo. Nàng vẫn hận mà nói, còn không phải là chạy bộ. Ngươi hành, ta cũng đúng. Nhưng chạy mới biết được. Nàng là thật sự không được. Mới chạy 500 mễ, ngươi như thế nào dừng lại? Tân mộ giản giống cái con quay, vây quanh ngồi xổm trên mặt đất Thẩm Thu Thu qua lại xoay vòng vòng, nàng đầu đều phải bị chuyển lớn. Thẩm Thu Thu cảm thấy chính mình giống một con nổi lên mặt nước cá, thiếu oxy đến sắp hít thở không thông. Nàng vẫy vây tay, ta chạy bất động. Trái tim sắp tắt rớt, liền nói một lời đều cố sức. Thẩm Thu Thu vốn là gầy yếu, hiện tại liền thanh âm đều ở phát run, đáng thương lại ủy khuất. Tân Mộ giảng Tân Ác Bá thở ơ, vậy chậm chạy, lên, không thể trực tiếp dừng lại, trừ phi ngươi tưởng ngất xỉu. Thẩm Thu Thu nghe xong mặt đều đỏ trắng, nhớ tới không tốt sự tình, nàng không nghĩ lại ngất xỉu, một chút đều không nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên, đáng thương vô cùng. Tam Ca, ta thật sự chạy bất động. Tân Mộ giản đã sớm thấy rõ nàng, có việc kêu Tam Ca, không có việc gì bác sĩ tần. Hô, nữ nhân. Hán Túc Hạ Mi, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Rồi tay qua đi, ta mang ngươi, chậm chạy. Tân Mộ giản lôi đả bất động, mỗi ngày buổi sáng 5 km chạy bộ, biến thành 2 km thi đi bộ. Thầm Thu Thu, ngươi còn không có lao Thái Thái đi mau. Tính, liền đến nơi này. Tân mộ giản tức muốn hụt máu, một thân sức lực còn không có dùng xong, hắn tại chỗ nhảy đát vài cái. Nơi này là ly thẩm gia gần nhất một cái công viên, mỗi ngày buổi sáng đều kín người hết chỗ, nhảy quảng trường vũ, đánh thái cực quyền, hoa hòe loẹ loẹt. Thẩm thu thu kêu lên một tiếng, cách hắn rất xa, cùng một bên A-Z cùng nhau ở tập thể hình thiết bị thượng áp nổi lên chân. A-Z cùng nàng nói chuyện thiếm, tiểu cô nương, vì yêu đương khởi như vậy sớm. Thẩm thu thu mở to hai mắt nhìn, liên tục phủ nhận, không phải A. Hắn cũng không phải là ta bạn trai. Ta đôi mắt lại không có mù. Cuối cùng một câu, nàng đệ thấp thanh âm, é e sợ cho bị bác sĩ tần nghe được. Cơm sáng, thầm thu thu phá lệ mà trở về chén. Tư tẩu thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, lại xem tần mộ giản ánh mắt, giống xem quan thế âm Bồ Tát. Thầm thu thu xem qua thời khóa biểu, hôm nay tổng cộng có 4 tiết khóa, buổi sáng 2 tiết, buổi chiều 2 tiết. Tần mộ giản đem ô tô ngừng ở ngày hôm qua vị trí, điểm nàng còn không có tới kịp mở miệng đã bị nàng trách móc. Biết, biết, ta chỗ nào đều không đi, cũng không cùng người khác đi. Chính là đại ca tới đó ta, ta đều không đi. Được rồi đi. Thẩm thu thu nhảy xuống ô tô, cũng không quay đầu lại mà chạy mất. Tân mộ giản tâm lý công khai khóa, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ có. Hắn đi theo thẩm thu thu phía sau lắc lư một vòng, xoay người đi thư viện. Thật đúng là thư đến dùng khi phương hận thiếu. Hôm nay thật đúng là thuận lợi một ngày. Một ngày bốn tiết khóa. Thẩm thu thu gì không nghe hiểu, vẫn là mệnh chết khiếp. Cùng bác sĩ tần một khối về nhà trên đường, miệng nàng bế kín mít hợp hùng, một câu đều không nghĩ cùng hắn liêu. Thẩm thu thu tang tang mà vào thẩm gia viện môn, còn không có vào nhà, xa xa liền thấy nhà chính cửa dương hành lý. Nàng tức khắc tinh thần tỉnh táo, hưng phấn mà chạy qua đi. Nhị ca, ngươi trường nào thì trở về. Vừa mới, thẩm nhạn lai nghe thấy cửa phòng mở, đón nàng một bước. Thẩm thu thu đổ ở trước cửa, vậy ngươi khi nào đi? Sáng mai, thẩm thu thu điếu biểu môi, người cũng bận quá. Thẩm nhạn lai tính cách trương dương, ngay cả ở giới giải trí nhân thiết cũng là người kính ta một thước ta liền còn một trượng, nhân xưng thẩm, không thể chêu vào, nhạn tới, chỉ có thấy thẩm thu thu mới hiếm thấy ôn nu lên. Hắn xoa xoa nàng mềm mại đầu tóc, chờ vội quá này một trận liền sẽ hảo. Nghệ sĩ muốn nghiêm khắc quản không ẩm thực. Tư tẩu cố ý cấp thẩm nhạn lai làm không có tinh bột đưa tối. Chính là thủy nấu đông cải xanh cùng vô dầu chiên bò bít tết. Thẩm nhạn lai ăn một ngụm, thỏa mãn mà nheo nheo mắt, vẫn là từ tẩu tay người hảo. Thẩm thu thu quái đau lòng mà nhìn hắn một cái, làm như có thật mà thở dài. Thẩm nhạn lai một trận cười quái dị. Sau khi ăn xong, Thẩm thu thu đi Thẩm nhạn lai phòng. Nhị ca, ta có thể cùng ngươi đái trong chốc lát sao. Nàng cùng bác sĩ tần gần nhất cũng chưa cái gì hảo liêu. Đại ca nói, chính là trưởng huynh như cha cảm giác, huống chi trưởng huynh còn đặc biệt đặc biệt mệnh, nàng ngượng ngùng phiền hắn. Thẩm Thu Thu có một bụng nói tưởng ra bên ngoài nói, nhất thích hợp người chính là Thẩm Nhạn Lai. Nàng ôm Thẩm Nhạn Lai bộ xương khô ôm gối, cầm lấy đến xem, thật sự quá xấu, cố mà làm lại nhét vào trong lòng ngực. Nhị ca Thẩm Thu Thu làm nũng thời điểm, thanh âm lôi kéo thân ngôn, ta hảo vô dụng, không thể giúp đại ca gấp cái gì, cũng giúp không được ngươi. Nhưng ta rất muốn làm điểm sự tình hảo chứng minh chính mình cũng là chỗ hữu dụng. Nàng gần nhất đều rất suy sút, còn thực khủng hoảng. Nàng đã mất trí nhớ hai lần. Lần đầu tiên giống như làm cái gì chuyện xấu, lần thứ hai nói. Nàng không thể quên được bác sĩ tần bóp nàng cổ khi kia phó thanh lanh ánh mắt. Chính là này đó, liền nhị ca cũng không thể nói. Thẩm nhạn lai nửa lệnh qua một bên, rất có hứng thú hỏi, vậy ngươi muốn làm điểm cái gì? Ân thẩm thu thu thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, đôi mắt đột nhiên loại sáng. Nhị ca, ngươi nói ta khai cái hơi bù, sau đó thật dành cảm tạ ngươi giúp ta trị hết bệnh, còn làm ta có già, ngươi phèn có thể hay không biến càng nhiều a phần à. Nàng xem lấy bộ thượng rất nhiều minh tinh đều ở làm từ thiện, còn có minh tinh chuyên môn đi vùng núi chi giáo. Húng chi, chuyện của nàng đều là thật sự nha. Vốn dĩ chính là thẩm gia cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Thẩm nhạn lai chố mắt một lát, nhận đồng nói, còn phải cho ta viết phong chân tình thật cảm cảm tạ tin. Đối. Thẩm thu thu cảm thấy cái này chủ ý thật tốt quá, nàng đứng lên, hận không thể hiện tại liền trở về viết cảm tạ tin. Nàng vừa quay đầu lại, lại thấy thẩm nhạn lai mặt trôn ở ôm gối bả vai run lên run lên nhị ca thẩm thu thu nghi hoặc mà đẩy hắn một phen thẩm nhạn lai không nhịn xuống ngẩng đầu cười hầm lên ra tiếng thẩm thu thu lúc này mới minh bạch hắn vừa mới là ở đầu chính mình nàng bực mình mà dậm dậm chân nhị ca ngươi quá chán ghét ta đang nói với ngươi đứng đắn không nói giỡn. thẩm nhạn lai cười bụng rút gân thẩm thu thu tức muốn hụt máu một ôm gối tạm qua đi thẩm nhạn lai cười tức khắc thu lại ngơ ngẩn mà xem nàng Đau. Thẩm Thu Thu cắn cắn môi. Thật không đáng nàng, ai làm hắn rêu cợt chính mình. Nàng nghĩ lại lại tưởng, không nên, ôm gối bên trong đều là đông, sẽ không đau. Thẩm Nhạn lại nem xuống ôm gối, kêu tên nàng, "Thu Thu." Hắn có một loại chính mình muội muội trở về ảo giác, ngày xưa cãi nhau ầm ĩ cảnh tượng liền ở trước mắt. Hắn kích động hốc mắt lên men, thật cẩn thận, ở cái chán của nàng thượng hôn lại thân. Thu Thu tần mộ giản tới không khéo, hắn là tới cấp Thẩm Thu Thu đưa dược. Thẩm Nhạn Lai cùng Thẩm Thu Thu cửa phòng mở ra, hắn nghe thấy thanh âm lại đây, đem đẹp thấy một màn này. Thẩm Thu Thu bị Thẩm Nhạn Lai thình lình xẻ ra cái chán hôn làm cho ngốc rớt. Nhị ca là có ý tứ gì a? Nàng hồng con mắt, trừng mắt nhìn trừng hắn, vừa quay đầu lại thấy tần mộ giảng, nàng cướp đường mà chạy. Thẩm Thu Thu quan trọng cửa phòng, mặc cho ai gõ cũng không khai. Nàng khóc nửa giờ, nàng cũng không nghĩ khóc, chính là, trừ bỏ khóc, nàng phải làm sao bây giờ sao? Thẩm Nhạn Lai like có điểm hoang loạn, còn có điểm sợ không được đầu óc. Song bảo thai huynh muội, đánh tiểu liền ngủ một cái giường, trừ bỏ cha mẹ, trên thế giới chỉ có bọn họ thân mật nhất. Hắn thấp giọng nói, ta chính mình ngủ muội muội, ta còn thân đến không được. Tân Mộ giản sắc mặt tức hắc, không vui nói, ngươi muội muội hiện tại ký ức hỗn loạn, thỉnh ngươi về sau thời khắc ghi nhớ. Tân Mộ giản không đợi Thẩm Nhạn Lai like phản bác, ở ngoài cửa cao giọng nói, Thẩm Thu Thu, uống thuốc. Lại không mở cửa, ngươi ngày mai chính mình đi đi học. Cửa phòng bang một tiếng, là khóa văng ra. Tân mộ giản uy hiếp tấu hiệu, hắn đẩy cửa vào nhà, vừa quay đầu lại dùng ánh mắt ý bảo thẩm nhạn lai like không cần theo vào tới. Trong phòng, bò hồi trên giường thẩm thu thu, dâm di nói, ngươi đem rược phóng chỗ đó. Tân mộ giản một tay sao đâu, chậm gì gì đi đến trước giường. Thẩm thu thu, ngẩng đầu xem ta. Bác sĩ tần miệng lưỡi không dung người nghi ngờ, thẩm thu thu theo bản năng ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt nước mắt lưng chồng con thỏ đôi mắt. Bác sĩ tần thẩm thu thu thút tha thút tít. Nàng lần này thật sự sấm đại hoạn. Dựa theo tiểu thuyết tình tiết phát triển, Nhị ca khẳng định muốn cùng nàng thổ lộ. Sau đó sẽ bị gia gia phát hiện, luôn luôn hiển từ gia gia sẽ nổi trận lôi đình. Nói không chừng còn sẽ ném cho nàng mấy trăm vạn, đuổi nàng ra thẩm ra, làm nàng ly nhị ca rất xa. Chính là nàng không nghĩ đòi tiền, nàng là thiệt tình thích cái này ra. Nàng cũng thích Nhị ca, nhưng nàng thích, cùng hôn môi không có quan hệ. Tân mộ giản đã sớm làm xong phân tích. Hắn ước chừng là hiểu được thẩm thu thu ở khóc cái gì. Hắn sọ não có điểm đau, thật sự không biết nên như thế nào cùng thẩm thu thu giải thích. Người bệnh ấu trí nhân cách, tuy rằng ấu trí, nhưng tiểu tâm tư rất nhiều. Cái này mặt đỏ còn phải hắn tới sướng. Tân mộ giản, người chiếu chiếu gương. Thẩm thu thu nếu máu, không cần chiếu gương ta cũng biết, ta đôi mắt là hồng. Bác sĩ tần, ngươi đừng đến gây chuyện ta, ta tâm tình thật sự thật không tốt, ngươi làm ta một người lẳng lặng. Tân mộ giản đành phải đổi cái sách lược. Thẩm Thu Thu, ngươi không phải thích xem Hàn Quốc những cái đó tình yêu phim truyền hình? Này cùng ta khóc có quan hệ gì? Thẩm Thu Thu nhăn lại hồng hồng tiểu mũi. Bác sĩ Tần nói chuyện luôn là như vậy quanh co lòng vòng, liền không thể nói điểm nàng có thể lập tức liền nghe mình bạch sao? Tần Mộ giản lại nói, ngươi xem qua phim truyền hình nam nữ vai chính hôn môi, đúng không? Thẩm Thu Thu mặt bá một chút đỏ bừng, nàng xem này đó màn ảnh thời điểm đều sẽ theo bản năng che lại đôi mắt, nhưng lại thật sự tò mò sẽ từ tay phùng trộm xem một cái. Những cái đó nam nữ miệng sẽ gắt gao mà hợp ở bên nhau, có đôi khi còn sẽ phát ra bá một tiếng, thịt chạm vào thịt tội ác thanh âm. Tân mộ giản thở dài, cho nên, một người nam nhân đối một nữ nhân có dục vọng nói, sẽ là thân thân cái chán đơn giản như vậy. Thẩm nhạn lai phóng giới giải trí như vậy nhiều mỹ nữ không thích, hắn là mắt mù mới có thể thích động bất động liền khóc chít chi người. Thẩm thu thu rốt cuộc minh bạch bác sĩ tần là có ý tứ gì, có vài giây. Nàng đều quên mất hô hấp, ngơ ngác mà trừng mắt hắn. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, nước mắt tất cả đều đã không có. Bác sĩ Tần cũng thật sẽ khuyên người. Nàng cảm thấy hắn nói cái gì cũng đúng. Chính là nàng cắn răng nói, bác sĩ Tần, ngươi mặt người dạ thú. tần mộ giản sờ sờ cái mũi, xấu hổ không thôi. Lời nói thật là như thế này, luôn là làm người khó có thể tiếp thu. Trường 21 hàng mẫu 13, 21. Thẩm thu thu hoàn toàn thích hướng thẩm gia sinh hoạt sau. Giống vậy là cánh ngạnh hài tử, cùng tân mộ giản nói chuyện đều trở nên phá lệ có năm chắc. Mặc kệ nói như thế nào, tân mộ giản nơi này giải quyết huynh muội gian đại hiểu lầm, chuẩn bị công thành lưu thân. hắn thấp giọng dặn do thẩm thu thu, trong chốc lát cùng nhị ca hảo hảo nói chuyện. Thẩm thu thu nếu máu, ta nói cái gì nha? Tổng không thể nói ta cho rằng ngươi thích ta, não bổ vừa ra bị trục xuất thẩm ra tuồng. Hiện tại hồi tưởng hơn 10 phút phía trước, chính mình chính là cái não tản, còn ra ra sẽ cho nàng mấy trăm vạn khối. Ra ra tiền cũng không phải gió to quắc tới, dựa vào cái gì cho nàng. thẩm thu thu bắt đầu hối hận, chính mình hốc mắt như thế nào như vậy không biết cố gắng đâu. Nước mắt thứ đồ kia, nhẫn nhẫn không phải đi trở về. Hoặc là ban đêm tránh ở ổi chân khóc cũng đúng. Tân mộ giản nhịn xuống cười, nghiêm trang mà nói, ngươi làm đúng a? Thật luôn không hắn nhọc lòng, nhân gia nhà mình thân huynh muội, Đương ca ca ở muội muội nơi này chịu điểm ý khuất, nhiều bình thường sự tình. Tân mộ giản bình tĩnh mà bước khoan thai đi ra ngoài. Từ thẩm nhạn lai bên cạnh đi ngang qua khi, hắn làm bộ không có nhìn đến hắn vẫn hận biểu tình. Thẩm nhạn lai không thích hắn. Người bệnh người nhà có rất nhiều, tân mộ giản cũng không nhất định thế nào cũng phải mỗi người đều thích. Tân mộ giản vào chính mình nhà ở. Trong viện lại sáng lên một khát tràn đèn. Thẩm nhạn lai nhìn chầm chầm kia tràn đèn nhìn thật lâu, lúc này mới gõ gõ thẩm thu thu cửa phòng. Hắn chân tay luống cuống mà đứng ở ngoài cửa, cách cách cửa, thấy đồng dạng chân tay luống cuống thẩm thu thu. Thẩm nhạn lai la ta lại dọa đến ngươi." Hắn đốn một lát, "Ta tưởng ta là ca ca ngươi, thật không hù dọa ngươi ý tứ." Thẩm Thu Thu dùng tay che lại mặt, "Ta biết rồi. Nếu là có thể nói, nàng kỳ thật đặc biệt tưởng trụ̣ chết chính mình." Thẩm Nhạn Lai cũng không biết trong lòng lung tung rối loạn suy nghĩ cái gì, "Đại ca." Thẩm Thu Thu hiểu lầm, "Đại ca mới sẽ không giống ngươi như vậy." Thẩm Nhạn Lai há miệng thở dốc, "Muốn nói lại thôi." Phần 27. Thẩm Thu Thu thiện giải nhân ý phát huy sai rồi địa phương, nàng chắc chắn mà nói Bác sĩ tần cũng sẽ không. Thẩm nhạn lai có chút xấu hổ, hắn cảm thấy chính mình ấu trĩ, nhưng tâm lý đổ khẩu khí, chính là khó chịu muốn mệnh. Hắn vì giảm bớt xấu hổ, cô y nói, ra ra. Thẩm thu thu bắn lên. Thẩm nhạn lai nở nụ cười, chế nhạo nàng, người ghét bỏ ra ra. Cái gì nha? Thẩm thu thu vẻ mặt đứng đắn, nhị ca, ta lập tức liền 18, không phải tiểu hài tử, ta không cùng ngươi nói giỡn, chúng ta hẳn là bảo trì khoảng cách. Khoảng cách, biết không? Phim truyền hình đều là như vậy diễn. Thẩm nhạn lai nghe thấy câu này, dưới đáy lòng thở dài. Nếu là thật sự thẩm nghiệm thu ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cười nhạo nàng xú không biết xấu hổ, đều 21, còn tưởng hàng năm đều 18, quả thực nằm mơ. Nhưng cái này muội muội là pha lê làm, pha lê trang toàn bộ đều là nước mắt. Nay một gián đoạn, Thẩm nhạn lai thiếu chút nữa đem chính sự nhi cấp quyến mất. Hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới. Thu thu, ta tháng sau ăn sinh nhật. Đến lúc đó sẽ ở sân vận động cử hành sinh nhật sẽ, ngươi cũng tới a Hảo a Thầm thu thu manh gật đầu. Có thể đi nghe hiện trường, ngắm lại liền kích thích. Xấu hổ thứ này, hai người nhưng thật ra tâm hữu linh tê, câm miệng không hề đề. Thầm nhạn lai like ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền rời đi thầm ra. Thầm thu thu không có ngủ tỉnh, không có thể tiến đưa, còn tiếp nối mà thở dài. Kỳ thật nhị ca, thật sự khá tốt. Ta cảm thấy hắn thích hợp tưởng mật tỉ tỉ. Đi học trên đường. Thẩm Thu Thu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đống nhiên nói: "Tân Mộ Giản không rõ này, đoạn ghép chính phủ tính cái gì diễn?" Hắn lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Hắn xác thật không biết Thẩm Thu Thu công chính mình lại nhìn cái gì phim truyền hình. Tối hôm qua thẩm nhị đi rồi lúc sau, Thẩm Thu Thu khóc đến tinh thần ngẩn ngơ, nhìn mấy tập truyện nhà mụ mụ kịch. Chính là cái loại này bà bà tức phụ tiểu cô, còn có cái gì ác độc tẩu tử sử thi cấp nữ nhân biến sắc mặt tuồng. Thẩm Thu Thu sáng sớm liền ở tự hỏi vấn đề này, thẩm ra ca ca nhiều a một người cưới một cái tức phụ nói, kia nàng liền có ba cái tẩu tử, vạn nhất lại có cái ngoại tình, hiện tại giống như thực lưu hành, nàng tự động đại nhập hàn điệp mặt, không biết vì cái gì nàng cảm thấy hàn điệp đặc biệt thích hợp diễn hư tẩu tẩu, vì thế liền có trở lên kết luận, nàng tưởng nếu hàn điệp tẩu tẩu khởi xướng một đợt công kích nói, lấy tưởng mật tẩu tẩu thật tình, nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nàng nhưng thật ra tưởng diễn biến ra nhiều loại hiệu quả não bổ tới, nhưng nàng nhận thức người thật sự là hữu hạn khẩn. Thẩm Thu Thu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe sững sờ, phía sau thình lình liền truyền đến tần Mộ Giản hỏi chuyện. "Thu Thu, có một số việc, ngươi còn tưởng đối ta giấu giếm bao lâu?" Sở Hữu Não bổ đều bị đánh gãy, Thẩm Thu Thu sống lưng tức khắc cứng đờ. Tần Mộ Giản liếc nàng liếc mắt một cái, màu trắng trưởng tụ váy liền áo gắt gao bao vây nàng nhỏ nhắn mềm mại eo thân, ước chừng là bởi vì khẩn trương, nàng lại đi phía trước xem xét thân mình, eo thân kéo càng dài, phảng phất nhẹ nhàng nắm chặt liền sẽ chết rớt. Qua thật lâu sau, Thẩm Thu Thu mới ngạnh giọng nói trả lời, bác sĩ Tần, ngươi muốn biết ta cái gì bí mật à? Tân mộ giản hỏi lại, ngươi nói đi. Thẩm Thu Thu Thu hồi thiếu chút nữa đạn đến ngoài cửa sổ xe đầu nhỏ, hướng giữa ghế một hướng dựa, đều rên, hử, bác sĩ Tần, vậy ngươi cũng đem ngươi bí mật đều nói cho ta à? Nàng là ở dùng vô cớ gây rối tới nói chêm chọc cười. Tân mộ giản nhàn nhạt cười cười, không lại truy vấn. Đi học hình thức không có thay đổi quá. Ngay cả mỗi ngày buổi sáng đi học trước nghi thức cũng không có thay đổi quá. Duy nhất thay đổi chính là thẩm thu thu thể chất, từ chỉ có thể chạy 500 m tới rồi hiện tại có thể chạy 3 km. Mà khai giảng gần đi qua một tháng mà thôi. Lúc này, thẩm gia nói sự người rốt cuộc đã trở lại. Thẩm quân khê từ Sơn Trang trở về, thấy sắc mặt hồng nhuận thẩm thu thu, liên tục tán thưởng. Tân mộ giản đã chịu người bệnh người nhà khen ngợi, không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Thừa dịp thẩm thu thu không ở nơi này, trịnh trọng mà nói. Thầm lão, không dối gạt ngài nói, ta cảm thấy thu thu trong thân thể hiện tại có một cái đúng giờ bom. Thẩm quân khê thở dài, một biết đều nói cho ta. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Bác sĩ tần, vẫn là toàn nghe ngươi. Nếu, ta là nói nếu, thật sự không được nói, chúng ta cũng không bắt buộc, có thể duy trì hiện trạng liền hảo, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thẩm quân khê lại nói, tân mộ giản, hảo, ta sẽ đem hết toàn lực. Nay đoạn lược hiện thâm trầm nói chuyện. Ngay cả thẩm nhất chi đều không rõ ràng lắm. Tân Mộ giản hóa thân gắn liền với thời gian khắc chú ý hài tử Lao phụ thân, vì thẩm thu thu, nga không, vì thời khắc đều có khả năng xuất hiện thẩm nhiễm nhiễm, dầu thối ruột. Bắc Thành đại học muốn cử hành mỗi năm một lần mùa thu đại hội thể thao. Tân Mộ giản nguyên bản không nghĩ làm thẩm thu thu tham gia như vậy hoạt động. Nhưng tự cho là chính mình thể lực được đến tấn chức thẩm thu thu, kinh không được lớp trưởng Du Thuyết, báo danh tham gia nữ tử 800m trường bào. Thẩm thu thu trường học ngoại giao có bước đầu tiến triển, nàng cung lớp trưởng từ tươi thắm bỏ thêm ngoại trạng. Vì này tiến triển, tân mộ giản suất suy tư một đêm. Có lẽ là chuyện tốt. Hán tưởng. Bác sĩ tần, ngươi nói ta có thể chạy hay không tiến tiền tam danh A. Thẩm thu thu đối thực lực của chính mình có một loại mê chi tự tin. Tuy rằng nàng đã biết, lần này tham gia 800 mét thi đấu, có hai cái thể dục hệ nữ sinh. Nàng tưởng, chính mình chạy bất quá thể dục hệ, kia tổng có thể chiếm cái đệ tam đi. Tân mộ giản bật cười, Thẩm Thu thu nổi giận, hừ, là cái dạng này, cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ như vậy, bất đồng đề tài, giống nhau đem thiên cấp liêu chết. Vừa đến cửa trường, Thẩm Thu thu di động đinh vài tiếng, là lớp trưởng từ tuê thám phát tới tin tức, thúc giục nàng, ngươi đã đến rồi sao? Tam Trang Mẹ chính là hôm nay cái thứ nhất thi đấu hạng mục, đừng đến chế. Đến cửa trường, Thẩm Thu thu hồi phục, Tân mộ giản thuần thục mà đỉnh hảo ô tô. Thẩm thu thu gấp không chờ nổi mà nhảy xuống đi, tê cầm tóc ngắn, đi theo có tiết tấu mà nhảy đánh. Tân mộ giản nhịn không được lại quét quét nàng, một thân nhẹ nhàng vận động trang, làm nổi bật nàng phá lệ ánh mặt trời. Hắn nháy mắt liền có thể lý giải, thầm ra những người đó vì cái gì nguyện ý duy trì hiện trạng. Như vậy Thẩm thu thu, thoạt nhìn kỳ thật cùng người bình thường không có gì dị thường. Nhưng hắn là cái bác sĩ. Chỉ có bác sĩ mới biết được, đúng giờ bom nguy hại. Hắn xem nàng thời gian có điểm trường, sợ nàng nghĩ nhiều. Chỉ chỉ nàng chân, dây giày hệ khẩn. Thầm thu thu không lưng buộc lại hệ giày thể thao. Tân mộ giản lại nói, vào không được tiền tam, nhưng không cho khóc. Thầm thu thu thở phì phì mà đứng dậy, hung hăng chiều hắn trừng qua đi. Thầm thu thu cùng thầm nghiệm nghiệm bất động liền ở chỗ nàng là chỉ hổ giấy. Đôi mắt trừng đến cho xoe, nhưng không có một chút uy hiếp lực. Mà thầm nghiệm nghiệm, cho dù là cười, cũng có một loại âm chắc chắc hơi thở. Tân mộ giản, vào tiền tam, cũng không cho khóc. Ừ. Thẩm Thu Thu bị hắn chèn ép không lời nào để nói, thở phì phì mà chạy xa. Thẩm Thu Thu đích đến là thẳng đến sân thể dục. Chạy đến nửa đường, lại thu được lớp trưởng từ Tươi thám tin tức. "Vậy ngươi tới trước phòng học tìm chúng ta sư huynh, giúp hắn đem nước khoáng bắt được sân thể dục." "Hảo." Thẩm Thu Thu quải quang, vui sướng mà hướng khu dạy học chạy. Nàng thở hồng hộc mà đẩy ra phòng học môn. Trong phòng học trừ bỏ chỉ huy trực ban sư huynh, cũng không có những người khác. Thẩm Thu Thu cùng chỉ huy trực ban sư huynh không thân. Trong trí nhớ liền gặp qua hai ba lần, bọn họ không có nói chuyện qua. Trên thực tế, thẩm thu thu cùng trong ban mặt khác nam sinh, cũng không có nói chuyện qua. Trên bục giảng đôi vài dương nước khoáng. Nàng hít thở đều trở lại, dường như lầm bầm lồ bầu, liền hai người, dọn không được nhiều như vậy đi. thẩm thu thu suy nghĩ lớp trưởng thật hố. Nàng vây quanh bục giảng lắc lư một vòng, thử thăm dò bế lên một dương. Nhưng mà, cái này trọng lượng là nàng tay nhỏ chân nhỏ vô pháp thừa nhận nàng còn đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ. Phần 28. Một bên chỉ huy trực ban sư hình, đong nhiên hướng nàng làm khó dễ. Thẩm Niệm Thu, người rốt cuộc có ý tứ gì? Cố hướng nam tra quá nàng đi học trở lại hồ sơ. Đi học trở lại sau Thẩm Niệm Thu sửa lại tên, một chữ chi kém, giống như thật sự biến thành một người khác. Hắn ở kêu tên ai? Thẩm Niệm Thu là ai? Nàng giống như ở nơi nào nghe qua. Thẩm Thu Thu theo bản năng không thích cái kia nghiệp tự. Nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài thức cấp. Cố hướng nam đuổi theo, ở cửa thang lầu biên, ngăn cản nàng. Thẩm nhiệm thu, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trên đời này người cũng thật kỳ quái. Bác sĩ tần tổng ái tìm nàng nói chuyện liền tính, trước mặt tính cộng hành nào sao. Muốn cùng nàng nói chuyện gì? Chính là Thẩm thu thu giận mà không dám nói gì. Nàng hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm, sư minh, ta thật sự dọn bất động những cái đó thủy. Ta nói không phải cái này. Cố hướng nam mau bị cha tấn điên rồi Hắn tức muốn hụt máu mà đánh gãy nàng lời nói, rối tay đẩy nàng một phen. Thẩm Thu Thu phía sau lưng đụng phải cứng rắn vách tường, nàng thét một tiếng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Cố Hướng Nam lung lay lên đồng, nàng sắc thật cùng hắn nhận thức Thẩm Niệm Thu không giống nhau. Đừng nói cái gì người là sẽ biến, hắn mới sẽ không tin tưởng. Cố Hướng Nam một tay nắm nàng gương mặt, uy hiếp nói, Thẩm Niệm Thu, ngươi nếu là tưởng trả thù ta nói, vậy đau thật minh thương tới, đừng chơi đa dạng. Sư Minh, ta vì cái gì muốn trả thù ngươi a? Thẩm Thu Thu thật sự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng trên mặt hắn hung ác, đều không phải là làm bộ. Thẩm Thu Thu nước mắt vỡ đê, nàng dùng sức dấy rủa, cũng không có thể dấy rủa ra hắn kiềm chế. Tiêu trời trời không thấy, tiêu đất đất không nghe thời điểm, nàng đung nhiên nghe thấy trong lòng có người nói chuyện. Sợ hại sao? Cầu ta a, ta tới cứu ngươi. Dấy rủa vẫn là thỏa hiệp. Thẩm Thu Thu chỉ dao động một chút, hốc mắt dâng lên một đạo miệng cống, nước mắt tức khắc ngừng. Cố Hướng Nam hoàn toàn không biết gì cả. Còn ở cơi lạnh, Thẩm Nghiệm Thu, ta có thể đẩy ngươi xuống lầu một lần, là có thể đẩy ngươi xuống lầu lần thứ hai." Hắn đắc ý cùng hung ác đột nhiên im bặt, thay thế chính là một tiếng đau hô, "Mẹ nó." Thẩm Nghiệm Nghiệm dùng đầu gối mãnh lực đỉnh hướng nam nhân nhất bạc nhược địa phương, theo sát một cái xinh đẹp khuyển tay đánh, đem hắn ném đi. Cố Hướng Nam đau hô qua đi, lão đảo không xong, hắn trực tiếp lăn xuống thang lầu. Thẩm Nghiệm Nghiệm hô hấp mới mẻ không khí, bước nhẹ nhàng lên bước, xuống lầu, ngừng ở Cố Hướng Nam bên cạnh. Nàng nâng lên chân, một chân đạp ở hắn trên mặt. Cố hướng Nam nghe thấy nàng lãnh đạm lại làm cho người ta sợ hãi thanh âm. Ngu ngốc, thấy sao? Nếu người khác muốn đem ngươi đạp ở dưới chân, ngươi đến như vậy. Như vậy mới kêu sống, minh bạch sao? Chương 22 hàng mẫu 18, 1. Tân mộ giản đi chính mình Lâm Thời văn phòng, xử lý thượng tiết khóa thu đi lên tâm lý đánh giá điều tra biểu. Hiện đại nhân sinh sống tiết tấu quá nhanh, áp lực lại đại, chính là đại học vườn trường cũng không thể tính chân chính một phương tỉnh thổ. Này đó tổ quốc tương lai lương đống, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khúc mắc giữ đổ. Đây là Bắc Thành Đại học thỉnh hắn tới giảng bài mục đích. Tâm thái quyết định hết thảy. Này 6 cái tự kỳ thật có rất nhiều bất đắc dĩ. 9 giờ rưỡi, Tân Mộ giản mở ra giáo nội phát sóng trực tiếp, chuẩn bị vân xem tái. Phát sóng trực tiếp trong video đang ở cử hành hẳn là nữ tử 800m thi đấu. Tiếng súng một vang, một loạt nữ hải tử chạy vội đi ra ngoài. Tân Mộ giản cũng không phải là muốn xem ai chạy trốn nhanh nhất. Hắn nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện Thẩm Thu Thu thân ảnh. Hắn trong lòng lộp bộ nhảy dựng, tưởng nói, không thể nào. Tân Mộ Giản cầm lấy một bên di động, phiên đến từ Tuy Thám số di động. Điện thoại mới một chuyến được, từ Tuy Thám thở phì phì mà cáo trạng, "Tần lão sư, Thẩm Thu Thu không có tới tham gia thi đấu." "Tân Mộ Giản, ngươi gặp qua nàng sao?" "Không có." "Có người gặp qua nàng sao?" "Cũng không có." Từ Tuy Thám nghĩ đến là tức giận đến hận, trả lời xong vấn đề sau, lại lên án. Nàng cũng quá không có tập thể vinh dự cảm. Tân mộ giản nhịu như mày, công đạo nàng, nếu ngươi ở trường học thấy thẩm thu thu, hoặc là có những người khác thấy, trước tiên cho ta gọi điện thoại. Thứ tuê thắm nghe ra không thích hợp, kinh ngạc hỏi, nàng không thấy. Tân mộ giản không có trả lời, quải tuyến, theo sát gạt ra một tổ quen thuộc dây số. Như hắn sở liệu, thẩm thu thu không chịu tiếp hắn điện thoại. Thẩm niệm niệm cũng không hiểu chính mình, rõ ràng ra tới thời gian thiếu, lại giống như so thẩm thu thu hiểu càng nhiều. Nhưng thật ra có giống nhau cùng thẩm thu thu đặc biệt giống, đặc biệt mang thủ. Nàng còn nhớ rõ thượng một lần ở rạp chiếu phim, Tân Mộ giản là như thế nào đánh lên nàng. Khắp nàng cổ, như vậy dùng sức, thoạt nhìn giống như là muốn bóp chết nàng. Thẩm Niệm Niệm không hề tín nhiệm Tân Mộ giản, một người ngồi xe điện ngầm rời đi Bắc Thành đại học. Nàng đi lần trước Tân Mộ giản mang nàng xem điện ảnh Duyệt Sơn bách Hoa quảng trường, tưởng cho chính mình mua thân xinh đẹp quần áo. Nàng không thích màu trắng, càng không thích hồng nhạt. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, hồng nhạt đồ thể dục màu trắng dày chơi bóng Thầm thu thu thẩm mỹ quả thực là tấu thẩm niệm niệm thẳng đến lầu ba nữ trang thuộc nữ phạm không phải nàng yêu thích phu nhân trang cũng không thích hợp nàng nàng thích tưởng mật cái loại này khốc khốc cảm giác thẩm niệm niệm liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia kiện phía sau lưng tất cả đều là đinh tán máy xe áo ra quay tỷ thấy nàng dừng lại nệ bước nên qua đi tiểu thư đây là chúng ta bổn quý tân phẩm hiện tại mua thực có lời, 9 giờ giảm năm tính xuống dưới cũng liền 8.000 nhiều khối ngài phải thử một chút sao thầm niệm niệm gật gật đầu lại lấy một cái thích hợp quần màu đen thầm niệm niệm phiền chết thầm thu thu thầm mỹ thay áo ra cùng quần jean nàng đối với gương nhìn lại xem trong lòng than thở đối đây mới là nàng thầm gia có cho nàng một trương thẻ tín dụng nàng không biết bên trong ngạch độ có bao nhiêu chỉ sợ thầm thu thu cũng không biết cái kia tiểu đáng thương bao chưa bao giờ có cho chính mình mua quá một thứ suất tạm thuận lợi Quần áo tới tay, Thẩm Niệm Niệm lại mua xong đất bằng ủng, nàng đối dày yêu cầu, cũng chỉ có chạy trốn nhanh. Thẩm Niệm Niệm cũng không biết y gì theo chính mình tính cách kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất phát sinh điểm nàng cũng không chế không được đâu. Tỷ như tần mộ giản tìm tới, lần này nàng nhất định phải chạy trốn mau mới được. Giải quyết xong trang phục, Thẩm Niệm Niệm tâm tình sung sướng rất nhiều, nàng hạ đến lầu 1, đi chọn son môi. Nàng thích lửa cháy môi đỏ, còn muốn đại cuộn sóng, chính là này đầu tóc ngắn. Tạm thời thực hiện không được. Hàn Việt Đông ôm tân nhận thức bạn nữ, đi vào duyệt sơn bách hóa thương trường. Này nữ chính là phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng có chút danh tiếng võ hồng, nhan giá trị còn tính có thể cái loại này. Hàn Việt Đông thích mỹ nữ, đặc biệt thích chân lớn lên. Hắn nhớ thương thầm nhất chi muội muội không phải một hai ngày, nhưng Hàn Điệp đem sự tình nháo đến nhà bọn họ lao ra tử trước mặt. Lao gia tử muốn có tiền con rể, cảnh cáo hắn, không cần hỏng rồi Hàn Điệp chuyện tốt. Hàn Việt Đông cánh còn chưa đủ nặng, lại hỗn cũng sợ lao ra tử đoạn hắn tài chính, bằng không, hắn cũng sẽ không theo loại này. Hàn Việt Đông liếc mắt bên cạnh bạn nữ, loại này nhiều nhất bảy phần nữ nhân, cũng chính là tạm chấp nhận hạ miệng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự ở thương trường loạn xem, trong lòng cũng không có nhiều ít chờ mong. Hắn đôi mắt nháy mắt sáng lên, một đôi thẳng tắp chân dài ánh vào mi mắt, theo sát là mảnh khảnh eo thân, chín đầu thân hoàn mỹ tỷ lệ. Kia nữ nhân liền ghé vào cách đó không xa đồ trang điểm quầy thượng, nàng động hạ chân vòng eo kéo càng dài, tự ẩn tự hiện mà lộ ra eo giàn trắng non da thịt. Hàn Việt Đông tâm đều đi theo run rẩy, hắn thực nhanh có chủ ý, lấy ra phó tạm, đưa cho bên cạnh nữ nhân. Ngươi đi trước mua bao, ta đi. Hắn biết hầu dường như khô cạn, thanh hạ giọng nói, lại nói, ta đi cái toilet, sau đó đến lầu ba tìm ngươi. Phần 29. Nữ nhân ngượng ngùng một chút, tiếp nhận tạm, cho hắn một cái hôn gió. Hàn Thiếu, ngươi nhưng nhanh lên. Hàn Việt Đông lặng lẽ vỗ vỗ nàng ngông, biết rồi. Nữ nhân vũ mị mà cười cười, quay người thượng thang máy. Hàn Việt Đông vẫn luôn chờ đến nhìn không thấy nữ nhân thân ảnh, mới động đốt chân, hướng đổ trang điểm quay đi đến. Tiểu thư, ngài tam chi đều phải bổ câu huyết hồng. Muốn phối hợp một chi trà sữa sắc sao. Năm nay mùa thu nhất hỏa nhan sắc, không rút làm, sẽ có vẻ người đặc biệt ôn nhu, cùng ngài khí chất thực đáp. Thẩm niệm niệm cũng không biết quẩy tỉ là thấy thế nào ra nàng ôn nhu tới, nàng đối với trong gương chính mình câu xả một chút khỏe miệng. Hảo. Vậy muốn một chi trà sữa sắc." Nàng nhàn nhạt mà nói, coi như là đưa cho Thẩm Thu Thu cái kia tiểu đáng thương lễ vật, lại đóng gói tam chi bổ câu huyết hồng cấp vị tiểu thư này, tính ta." Hàn Việt Đông hai ngón tay cạp tạp, đưa cho quầy tỉ. Thẩm Nghiệm Nghiệm một quay đầu, thấy chính là Hàn Việt Đông đại đại gương mặt tươi cười. Nàng đối hắn ấn tượng không thâm, đảo cũng nhớ rõ hắn là Hàn Điệp đệ đệ. Hàn Việt Đông cũng cảm thấy kinh ngạc, cư nhiên ở chỗ này gặp được Thẩm nhất chi muội muội. Nàng trang điểm cùng lần trước một trời một vực, xinh đẹp còn mang theo chút gia tính, hắn nghĩ lại tưởng tượng, lần trước là tuyệt diệu, đương nhiên muốn xuyên xinh đẹp lễ phục, liền không có bất luận cái gì hoài nghi. Muội muội lại gặp mặt, Hàn Việt Đông tự cho là xóa khí mà cùng nàng chào hỏi. Quay tỷ cảm thấy trước mắt nam nhân thật sự giàu mỡ, trong tay méo hắn tạm không núp đích, chờ đợi vị kia xinh đẹp tiểu thư phân phó. Thẩm gia mới không thiếu cho nàng mua son môi tiền, Thẩm Niệm Niệm giũi tay cầm thử dùng nhãn tuyến bút, cùng Quay tỷ nói, ta không quen biết hắn. Ngươi tới cấp ta thử xem cái này. Quay tỉ xấu hổ mà đem tạm trở về trở về. Ngài thích cái dạng gì nhãn tuyến phong cách. Thẩm nghiệm nghiệm nhướng mày mắt, nung trang, càng dày đặc càng tốt. Tốt nhất là nàng đứng ở bác sĩ tần trước mặt, hắn đều sẽ không nhận được cái loại này. Hàn Việt Đông mới sẽ không bởi vì như vậy điểm đả kích liền lục trí, hắn cười ha hả mà ý ở trước quay xem nàng hóa trang. Tấm tắc, nhìn này mặt mày. Còn có nảy cái miệng nhỏ. Hoàn toàn lớn lên ở hắn thẩm mỹ thượng. Thập phân Hoàn Mỹ. Hàn Việt Đông từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xem một nữ nhân hoa trang. Chính hắn đều cảm thấy chính mình chuyên chú ánh mắt, thâm tình đến không được. Quay tỷ ngừng tay, đem gương dơ lên xinh đẹp tiểu thư trước mặt. Thẩm Nghiệm Nghiệm ngó trái ngó phải, còn tính vừa lòng. Nàng soát xong tạm, thuận miệng dò hỏi, "Ngươi biết nơi này phụ cận nơi nào có bán tóc giả sao?" Quay tỷ trầm ngâm một lát, lầu năm có. Ta xem qua, quá khó coi." Thẩm Nghiệm Nghiệm phụ tảo. Hàn Việt Đông giơ lên tay, Muội muội, ta biết ta. Ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đi. Truy mỹ nhân, nhưng không phải đến gái đúng châu ngứa. Hắn sớm đem hắn vong hồng ném tại sau đầu. Thẩm niệm niệm trang ở ba lô di động, ong ong chấn động. Khẳng định là tần mộ giản lại gọi điện thoại tới. Nàng tưởng, lấy hắn đối thẩm thu thu cùng chính mình hiểu biết, không chuẩn thực mau liền sẽ tìm tới nơi này. Thẩm niệm niệm nghĩ đến đây, tim đập gia tốc. Một cái chạy, một cái truy. Cũng quá kích thích. Ánh mắt của nàng dừng ở Hàn Việt Đông trên người. "Ngươi lái xe sao?" "Đương nhiên." Hàn Việt Đông nói. "Thời buổi này, cùng nữ nhân ra cửa sao có thể không lái xe?" "Đi." Thẩm niệm niệm xách theo tinh xảo túi đi ra ngoài. Hàn Việt Đông cơ quick trong tay chìa khóa xe, lắc lư vặn vẹo mà đuổi kịp. Ngầm bãi đỗ xe. Thật đúng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thẩm niệm niệm liếc mắt một cái liền thấy Tần Mộ Giản đại dê, nàng đột nhiên cong lưng, nhưng hiển nhiên không kịp. Tần Mộ Giản chỉ vào nàng kêu thẩm thu thu, hắn ngay từ đầu cũng không dám thập phần xác định, thẳng đến nàng cố tình cong lưng muốn né tránh chính mình. thẩm niệm niệm thấy thật sự tránh không khỏi đi, thấp giọng dò hỏi Hàn Việt Đông, ngươi xe đâu? Hàn Việt Đông có điểm sở không được đầu óc, nhưng lý trí ở mị nữ trước mặt thì đều không đáng giá. hắn một đường chạy chậm, mở cửa xe, mau lên đây. thẩm niệm niệm khen khách cười to, cùng Tân Mộ Giản chơi trốn tìm dường như, vây quanh ô tô chạy tới chạy lui. Tân Mộ Giản, thẩm niệm thu. Ta biết ngươi giận ta lần trước đánh lén ngươi, tín nhiệm loạn ý như này, một khi sụp đổ quá một lần, trùng kiến quá trình liền cực kỳ gian khổ. Véo nàng cổ thời điểm, tân mộ giản không phải không có suy xét qua hậu quả, nhưng nếu hắn không thử một lần, liền vô pháp tận mắt nhìn thấy thẩm niệm niệm cùng thẩm thu thu cắt. Thẩm niệm niệm, ta mới không gọi thẩm niệm thu. Vậy ngươi gọi là gì? Ngươi không nói, là bởi vì tên của ngươi rất khó nghe. Thẩm niệm niệm biết tân mộ giản ở dùng phép khích tướng, nhưng nàng biết rõ vẫn là trùng kế nói hay là không, nàng do dự một lát, chính là này một lát công phu, tân mộ giản mại chân nhảy lên ô tô, thẩm niệm niệm tận mắt nhìn thấy hắn đạp ô tô, nhảy đến chính mình trước mặt, một tay bắt lấy chính mình, nàng chớp chớp mắt, sửa đúng hắn, ta không gọi thẩm niệm thu, cũng không gọi thẩm thu thu, ta là thẩm niệm niệm, tân mộ giản lặp lại tên nàng, thẩm niệm niệm, ân, thẩm niệm niệm nở nụ cười, ngươi nhớ kỹ sao, này thức hảo, cái kia nhớ tự còn không có xuất khẩu. Thẩm Nghiệm Nghiệm một ngụm cắn ở cổ tay của hắn thượng. Nàng môi là ấm áp, hàm răng sắc nhọn. Tân Mộ giản hô nhỏ một tiếng. Thẩm Nghiệm Nghiệm xuất kỳ bất ý phá khai hắn, nhanh chóng chạy hướng Hàn Việt Đông đã phát động ô tô. Toàn bộ bãi đỗ xe đều là nàng thực hiện được khanh khách khoái ý. Tân Mộ giản đuổi sát vài bước, mắt thấy ô tô tuyệt trần mà đi. Thẩm Nghiệm Nghiệm. Hắn mặc niệm tên nàng. Có thể là loại ảo giác, hắn cảm thấy lần này Thẩm Thu Thu khả năng sẽ không dễ dàng đã trở lại. Trưng 23 hàng mẫu 18, 2. Ô tô xưởng đồng mở ra, ngày mùa thu gió lạnh giót tiến vào Bắc thành thị mà chỗ phía Bắc, vừa đến mùa thu, thực tế chính là tới rồi phong quý. Thẩm Niệm niệm lúc này liền không mở ra được đôi mắt, nàng bực bội địa lý lý bị gió thổi đến trên má đầu tóc, đóng lại, ngủ ngốc. Hàn Việt đông chợt vừa nghe này có chứa uy hiếp tính lời nói, chỗ mắt một lát. Hoa hồng mang thứ, mới càng có thể kích khởi ham muốn chinh phục Nam nhân chính là tiện những cái đó dễ như trở bàn tay chính là không có loại này đâm tay hương. Hắn ha ha cười cười, không thích căng gió sao? Mắt khác muội tử nhưng đều thích như vậy. Ngốc Xoa thầm niệm niệm lại nói: "Ai, ngươi như thế nào mắng chửi người a?" Hàn Việt Đông làm bộ không vui. Thẩm Niệm Niệm đôi mắt một hành cười lạnh, dừng xe. Không ngừng xe, ta liền nhảy xuống đi. Hàn Việt Đông tức khắc túng: "Ngươi mắng, là ngươi mắng." "Tiểu tổ tông, đây chính là cầu vượn." Hàn Việt Đông đóng lại sườn đồng. Lại lặng lẽ liếc nàng vài lần. Hung liền hung điểm đi. nay diện mạo, này chân, có hung hắn tư cách. Nếu là cái kia thời điểm, cũng như vậy hung, liền phá lệ hăng hái. Nọ ấm tư kia gì? Tiểu Hàn Việt Đông ở táo đậu. Khả nhân cùng cầm thú bất đồng địa phương liền ở chỗ, rất ít sẽ trước mặt mọi người phát tình. Phần 30. Người yêu cầu phong bế thả an toàn không gian, càng cần nữa phụ trợ hết thể thuận lợi lãng mạn hoàn cảnh. Hiện tại thời gian điểm cũng không thích hợp, Hàn Việt Đông vì ngủ nàng đến làm đủ trải chăn. Chỉ là này trải chăn quá mức dài lâu, khả năng yêu cầu ba ngày. Hàn Việt đông theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ, lúc này, hắn di động vui sướng mà sướng lên. Bảo bối nhi ba chữ ở trên màn hình di động qua lại nhảy lên, hắn khẩn trương mà nhìn thẩm niệm niệm liếc mắt một cái. Con hảo, nàng nhìn chầm chầm vào ngoài cửa sổ xe mặt. Di động hoan sướng quá một vòng qua đi, lại tới nữa một vòng. Thẩm niệm niệm không có xoay người, chỉ có lạnh lạnh thanh âm phiêu qua đi còn không tiếp. Hàn Việt Đông Ninh Mi trả lời, quấy dây điện thoại. Thẩm Niệm Niệm câu lôi kéo khoe miệng, kỳ quái mà cười, chỉ sợ là bạn gái quấy dây điện thoại. Hàn Việt Đông cổ họng đều nắm thật chặt, chạy nhanh giải thích nói, nói cái gì đâu, Cà ca mới vừa ở về nước, còn không có tới kịp giao bạn gái. Vừa rồi thật là quấy dây điện thoại, hiện tại cái này là ta công ty công nhân, vì chứng minh, hắn chuyển được điện thoại, không dám khai loa, không đợi đối diện nữ nhân mở miệng, hắn cuốn quyết nói, ở lái xe, có chuyện gì chễ chút lại nói. Này đó nữ nhân, nhiều nhất kêu bạn nữ, lại nói khó nghe điểm, bạn. Hàn Việt Đông liền tên nàng đều không hiểu được, còn có nàng thượng một cái tên, hắn cũng không biết, dù sao gọi chung bảo bối nhi, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hàn Gia cũng coi như có uy tín danh dự, cũng không phải cái gì nữ nhân, đều có thể làm hắn chính quy bạn gái. Đương nhiên, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối đúng quy cách. Hắn có điểm hối hận, thực diệu thượng vì làm hàn điệp nan kham, cố ý quấy rối. Sớm biết rằng, hắn là lịch sự văn nhã cho nàng lưu cái ấn tượng tốt. Thẩm niệm niệm để ý điểm, căn bản liền không ở cái này sự tình thượng, kaka. Ta có 3 cái kaka, ngươi tính quãng hành nào? Hàn Việt Đông muốn định nói tình kaka, nhưng nàng tính tình không tốt, âm tình bất định, hắn không dám dễ dàng đắc tội. Hắn cười gượng hai tiếng, đi lâu, mua tóc giả đi. Hàn Việt Đông muốn tưởng rằng mua tóc giả chỉ là lý do, nữ nhân sao, không có không yêu quét hóa. Hắn chuẩn bị tốt suốt rất nhiều, nhưng một mao tiền không tốn đi ra ngoài. Thẩm Niệm Niệm mua được chính mình tâm tâm niệm niệm đại quần sóng tác giả, liền ngồi sổm thương trường cửa chờ ba ba. Bắt suốt 3 cái giờ, nếu không phải nàng lớn lên đẹp, Hàn Việt Đông đã sớm bảo tẩu mấy trăm lần. "Ngươi không đói bụng a?" Lập tức chính là cơm chiều cơm điểm, nhưng bọn họ liền cơm chưa cũng chưa cố thượng ăn. Sống trong nhung lụa Hàn đại thiếu, đói trước tâm dán phía sau lưng. Vừa mới đánh trước mặt hắn qua đi cái lấy hamburger tiểu hài nhi, hắn mau thèm khóc. Thẩm Niệm Niệm muốn cái kia tô nổ không, nhưng nàng bắt không được. Nàng bực mình mà vỗ vỗ hoa hoa cơ. Hàn Việt Đông, ngươi muốn cái này a? Chờ, ta tìm người đi. Hàn đại thiếu tài đại khí thô, còn không phải là cái hoa hoa, bắt không được, mua tới không phải hảo. Thẩm nghiệm nghiệm lại cầm lấy dưới chân túi, xoay người hướng thương trường bên ngoài đi, liền tiếp đón cũng chưa đánh một chút. Hàn Việt Đông khẩn cấp quay vào, đuổi theo, ngươi làm gì? Tóc giả đã mua qua. Thẩm nghiệm nghiệm đương nhiên mà nói. Hàn Việt Đông lúc này nghe minh bạch, đây là muốn cùng hắn đường ai nấy đi ý tứ. Hợp lại hắn chờ này mấy cái giờ đều là bạch chờ, còn bạch tăn chẳng đói. Hắn tưởng chờ mặt tới, nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là không thành. Hắn thử mà nói, nếu không hai ta đi ăn cơm chiều, sau đó đi hộp đêm khiêu vũ. Thầm nghiệm nghiệm không đi qua hộp đêm, thầm thu thu khẳng định cũng không đi qua. Nàng nghĩ thầm, nguyên lai khiêu vũ không phải thế nào cũng phải đi đại quảng trường, còn có thể đi hộp đêm. Nàng chợt đầu nói, hảo chơi sao? Hàn Việt đông nở nụ cười, đương nhiên rồi. Thầm nghiệm nghiệm, kích thích sao? Hàn Việt Đông ở trong lòng ngọa tạo, nguyên lai like nàng thích như vậy. Hắn lời thề son sắt bảo đảm, ngươi muốn nhiều kích thích, ta đều có thể cho ngươi an bài thượng. Đi a. Thẩm Niệm Niệm dứt khoát lưu loát mà nói. Hàn Việt Đông còn ngừng ở tại chỗ, an cơm trước. Vì cái gì? Đại tiểu thư, nhà ngươi hộp đêm buổi chiều 5 giờ nhiều mở cửa a. Thật phiền thoái, cư nhiên còn có thời gian hạn chế. Thật hiếm lạ, cư nhiên còn có nàng Thẩm Niệm Niệm không hiểu sự tình. Hàn Việt Đông thấy nàng không hề hé răng. Cô ý nhìn mắt đồng hồ trang bức phạm, ta biết nơi này có một nhà đặc biệt không tồi nhà ăn. Thầm niệm niệm hướng tam tinh mạch lìn nhà ăn ngồi xuống, cả chua cá đấy nổi. Hàn Việt Đông lại muốn bạo tẩu, hắn tránh ở thực đơn phía dưới, dò ra đôi mắt nhỏ giọng nói, muội muội nơi này không có, nơi này là y ta ly đồ ăn. Thầm niệm niệm nghiêm trang mà ghét bỏ, ta không thích, ta liền phải ăn cả chua cá. Ấn. Tốt đi. Hàn Việt Đông cảm thấy nàng chính là tới khắc hắn liền không thể làm hắn hảo hảo hoàn chỉnh trang đem xoa sao. Từ Italy nhà ăn ra tới, ra cửa rẽ phải hai con phố, thẩm niệm niệm ăn thượng cả chua cá. Bất quá, nàng vẫn là không quá vừa lòng, nhà này khó ăn. Hàn Việt đông mặt là màu xanh lục. Bất quá, vì vĩ đại tình yếu hết thể đều là đáng giá. Đều nói, nam nhân chính là tiện, ánh mắt đầu tiên thấy nàng, gần là muốn ngủ. Bị nàng lăn lộn một ngày, cảm tình cư nhiên thăng hoa. Không ngừng muốn ngủ, còn tưởng trường tuyến kiểm giữ. Hắn thích có thể lăn lộn nữ nhân. Đương nhiên cái này có thể lăn lộn nữ nhân cũng đến chịu được hắn lăn lộn. Này nhưng không gọi đáng khinh, nhà ai tình yêu nếu là không có chăn đông lãng lăn, đều là không hoàn chỉnh. Thiên tối sầm, Hàn Việt Đông ngữ đổ một ngày tâm tình, vui sướng đến không được. Hắn quen cửa quen nẻo, mang theo nàng tới rồi bắt thành thị nhất phồn hoa hộp đêm. Cửa tiếp khách tiểu thư, ngọt ngào mà tê ư, Hàn Thiếu hảo. Hàn Việt Đông xấu hổ mà giải thích, ha ha, ta cùng khách hàng đã tới vài lần, vì phương tiện nghiệp vụ lui tới làm trường kim tạm. Này nam nhân so tần mộ giản con phiền, còn thích tự quyết định, không biết là cái gì tật xấu. Thẩm Nghiệm Nghiệm cách hắn rất xa, khắp nơi loạn xem. Tiếp khách tiểu thư sườn sám hảo đoàn. Bên kia ăn mặc sơ mi trắng tiểu ca ca vóc đầu hảo cao. Còn có bên kia vị kia đại ca, nhãn tuyến hỏa so nàng đều thô. Thẩm Nghiệm Nghiệm nhìn cái gì đều tò mò, vừa mới đi vào thông đạo, lập tức bị đình Thai nhức góc gâm nhạc thanh hấp dẫn, nàng đi mau hai bước. Xuyên qua thật dài như đáy biển đường hầm giống nhau thông đạo chính là hộp đêm đại sân nhảy ánh đèn bắn ra bốn phía một đám người ở sân nhảy trung ương, đi theo trên đài DJ, điên cuồng đong đưa cùng trên quảng trường lớn vũ không quá giống nhau nơi này âm nhạc nhịp trống từng bước từng bước nện ở trong lòng làm người nhịn không được đi theo táo lên thẩm niệm niệm chạy vào sân nhảy đúng vậy Hàn Việt Đông cũng liền liếc mắt một cái không nhìn thấy công phu nàng liền đi vào hắn ai một tiếng đuổi theo chúng ta đi ghế lô thẩm niệm niệm đi theo âm nhạc lắc lư nàng đại cuồng sóng Nghe không thấy. Hàn Việt Đông dứt khoát túm nàng cánh tay, đem nàng ra bên ngoài kéo. Hai người lôi lôi kéo kéo, thẩm nghiệm nghiệm kéo bất quá hắn, càng thêm động khí. Nàng tưởng, nàng đảo muốn nhìn hắn muốn làm gì. Hàn Việt Đông là đính ghế lô, nhưng hắn gấp không thể chờ, lôi kéo nàng mới lên cầu thang, liền ở cửa thang lầu chỗ tới gần, đem nàng bước tới rồi gấp tưởng. Này đó nam nhân cũng thật đủ phiền, như thế nào đều một cái đức hạnh. Hừ, đừng tưởng rằng nàng là thẩm thu thu cái kia dễ khi dễ ca tính. Thẩm Nghiệm Nghiệm bất động thanh sắc, nâng lên đôi mắt xem hắn. Thang lầu đèn đặc biệt ám, mở nhạt sắc. Nàng tinh lượng con ngươi, so bầu trời ngôi sao đều lộng lẫy. Hàn Việt Đông nói ngọt mà nói, "Muội muội, ngươi cũng thật đẹp." Thẩm Nghiệm Nghiệm dương hạ mặt mày, "Có ngươi bạn gái cũng đẹp sao?" Hàn Việt Đông ba hồn bảy phách tức khắc thiếu một nửa nhi, hắn một cái kinh nghiệm tình trường tay ăn chơi, cư nhiên ngược hơi dạng. Hắn một bàn tay lén lút ôm lấy nàng phía sau lưng. "Muội muội." Tưởng lời nói cũng không có nói ra khẩu. Phần 31. Thẩm Niệm Niệm đột nhiên sau này một dựa, đem hắn tay tế ở trên tường. Dựa, dựa, dựa Hàn Việt Đông lớn tiếng kêu to lên. Này nha đầu chết tiệt kia áo ra phía sau lưng tất cả đều là đinh tán. Thẩm Niệm Niệm còn đang cười. Thiên chân vô tả cái loại này. Ước chừng là bởi vì tay đau, Hàn Việt Đông lại chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng mau mau. Này hoa hồng, thật đúng là không phải giả đồng tay, là mẹ nó thật sự. Thẩm Niệm Niệm xem hắn sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Thân mình nắng lên, tránh ra. Hàn Việt Đông dùng một cái tay khác đỡ bị thương thủ đoạn, còn không có tưởng hảo đêm nay muốn như thế nào xử trí nàng. Nàng liên giống một con linh hoạt miêu nhi, thoan xuống thang lầu, không thấy. sân nghẻ, tất cả mọi người ở chơi người lãng. Một lãng càng so một lãng cao, sở hữu nữ nhân giống như đều là đại cuộn sóng. Hàn Việt Đông nhưng thật ra muốn tìm người tới, nhưng hắn tay một cái hố một cái hố, tất cả đều là đinh tán hình dạng, còn có mấy cái hố phá lệ thâm ẩn ẩn có tơ máu thấm ra tới, tay đứt ruột sốt đau. Sống trong nhung lụa hàn đại thiếu, khi nào ăn qua này buồn bã, hắn tức muốn hụt máu mà cấp hồ bằng cẩu hữu chi nhất gọi điện thoại. kia cẩu hữu chính là nơi này cổ đông. Uy, ngươi có ở đây không thịnh ai câu lạc bộ đêm? Tìm mấy cái huynh đệ, ta muốn tìm cái nữ nhân. Hắn hôm nay nếu là không sinh nuốt hắn, liền mẹ nó không họ Hàn, cùng nàng họ thẩm tính. Đừng nói một cái Hàn Việt Đông, chính là tới hai ba cái, thẩm niệm niệm cũng có thể đối phó. Nhưng hắn cư nhiên tìm giúp đỡ. Nàng cũng không biết, câu lạc bộ đêm phục vụ sinh cùng án bảo, cư nhiên cùng hắn là mặc chung một cái quần. Đáng xấu hổ, này liền tương đương với chơi trò chơi dùng ngoại quải. thẩm niệm niệm bị hai cái cường tráng nam nhân đưa tới hàn Việt đông khai tốt ghế lô, nàng nhè răng trận mắt, hận không thể nào lên đi, cắn thượng hắn một ngụm. Hàn Việt đông tay phải cuốn lấy băng vải, so nàng còn muốn phẫn hận 100 lần bộ dáng, kéo lấy nàng cánh tay nói, lao tử hôm nay nếu là không đùa chết ngươi Lời nói cũng không có nói xong, Thẩm Nghiệm Nghiệm suất kỳ bất ý, liền dùng đầu hung hăng đâm hướng về phía hắn. Đầu thoáng có chút mơ hồ. Nàng phản ứng cực nhanh, còn không đợi Hàn Việt Đông có điều phản ứng, thuận tay túm lên nửa bình rượu vang đỏ, hướng góc bàn một tạt, màu đỏ rượu cùng với pha lê trà, tức khắc vẩy đầy đầy đất. Làm Phá Hư, tựa hồ không ai so Thẩm Nghiệm Nghiệm lành nghề. Nàng giơ sắc nhọn phá bình rượu, từng bước một thối lui đến cửa. Hàn Việt Đông che lại đầu, hắn tuyệt không cho phép chính mình thua tại một nữ nhân trên người hai lần. Tức muốn hụt máu mà chỉ huy an bảo, không được thả chạy nàng. Nhưng Thẩm Nghiệm Nghiệm đã thối lui đến trước cửa, trong tay sắc nhọn bình rượu, ở giữa không trùng khoa tay múa chân vài cái. Nàng thức tức thời, đối phương người nhiều có ngoại quải, nàng liền tàn nhẫn lời nói đều không bỏ, xoay người liền chạy. Thẩm Nghiệm Nghiệm chạy vội lên, không có người có thể ngăn cản, huống chi nàng trong tay còn có hung khí đâu. Nàng một đường chạy đến câu lạc bộ đêm cửa, không màng tiếp khách tiểu thư kinh ngạc ánh mắt, đem bình rượu hướng bóng loáng đá cẩm thạch thượng một quăng ngã. Pha lê toái tra vang khắp nơi, tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Câu lạc bộ đêm an bảo nhanh chóng đuổi tới. Thẩm Niệm Niệm không kịp thưởng thức Hàn Việt đông dậm chân, nàng cười khinh khách, chạy xuống bậc thang. Phong thủy thật đúng là thay phiên chuyển. Trong bóng đêm, Thẩm Niệm Niệm thấy quen thuộc đại dê, vui sướng mà chạy qua đi. Nàng kéo ra cửa xe lên xe, đối thượng tần mộ giản thâm thúy đôi mắt, hắn cuốn lên áo sơ mi lộ ra tới trên cổ tay phương, rõ ràng là nàng lưu lại giấu Giang Nhi. Thẩm Niệm Niệm chút nào không hiện hay nấy. Còn theo lý thường hẳn là thức mà oán trách, bác sĩ tần, ngươi tới cũng quá trầm điểm. Trưng 24 hàng mẫu 18, 3. Những cái đó ăn mặc mê màu áo khoác gan bảo hung thần ác sát đuổi theo thời điểm, tân mộ giản chuyển động tay lái, một chân chân ga dâm rốt cuộc. Hàn Việt Đông còn ở nổi nóng, nhảy chân tê người lái thay, ta muốn người lái thay. Không có biện pháp, tay đau như thế nào lái xe, con mẹ nó khóc chít chít. Người lái thay thoáng hiện. Nhưng người lái thay mới sẽ không vì người lái thay kia mấy cái tiền liều mạng truy xe, Hàn Việt Đông ở phó giá thượng chỉ huy, ngoa tào, ngươi có thể hay không vượt qua? Ngoa tào, đã không ảnh. Người lái thay ủy khuất mà nói, nhân gia chính là đại dê. Lao tử đây là siêu chạy, vẫn là cao cấp, mẹ ngươi ngươi tiêu không mau, đó là ngươi kỹ thuật lạ. Hàn Việt Đông hàm răng đều phải cá lạ, hắn không ngừng giận chó đánh mèo người lái thay, thật là hận không thể trong tay có cái hỏa mũi tên tháo, phanh phanh phanh tạc phiên mọi người. Thật con mẹ nó, chỉ có nhìn nhân gia tuyệt trần mà đi thu đêm tiểu gió mát siêu siêu. Phòng Trừng không có tần mộ giản lúc này tâm lạnh, ném xuống phía sau màu đỏ siêu chạy, hắn nghiêm túc mà từ kính chiếu hậu nhìn mắt Thẩm Nghiệm Nghiệm, dùng tâm lý đại nhập pháp đi tự hỏi vấn đề. Hắn nếu là có một cái nữ nhi, như vậy phản nghịch. Thẩm Nghiệm Nghiệm, ra già 80 hơn tuổi. Một vừa hai phải, hiểu không? Thẩm Nghiệm Nghiệm cũng không tưởng để ý tới hắn, chơi suốt một ngày, nàng chơi mệt mỏi, muốn ngủ, rồi lại không dám thật sự ngủ. Bác sĩ Trần Có lẽ ngày mai buổi sáng ngươi liền không thấy được ta." Nàng khép hờ mí mắt, thực nghiêm túc mà nói. Thẩm Nghiệm Nghiệm cũng không biết chính mình lần này có thể ngốc bao lâu. Thầm thu thu cái kia tiểu đáng thương không có khóc, có thể là ngủ rồi. Nàng ở bên trong cũng sẽ ngủ, bên trong là không có thời gian, đen tuyển thực ngủ ngon, nhưng là không có ai sẽ thật sự ngủ cả đời. Tân Mộ Giản cười to ba tiếng, ta đây muốn khai bình rượu vang đỏ hảo hảo chúc mừng. Thẩm Nghiệm Nghiệm lẩm bẩm một câu, "Bác sĩ Tần, không thấy được ta." Thật sự liền như vậy vui vẻ sao? Tân mộ giảng nghe nàng thanh âm không đúng, nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, quay lại đầu, Tiêu rên. Nàng cung thẩm thu thu bất động. Nếu thường xuyên đối với ngươi làm nũng người, đồng nhiên có một ngày không làm nũng, đó là khác thường. Mà thẩm niệm niệm cho dù ở làm bộ thẩm thu thu ngày đó, cũng chỉ làm được thanh âm tiểu mềm, căn bản không hiểu làm nũng tinh túy. Đừng phân tích ta. Tân mộ giảng suy nghĩ chỉ đi đến nơi này, liền nghe thấy bên thai một tiếng như sấm sét giống to. Hắn nhíu chặt mi. Thực hiện được thẩm nghiệm nghiệm cười khanh khách lên. Buổi tối 11 giờ, Bắc thành đại kiểu không hề ủng đổ. Ô tô thực thuận lợi ngầm tiểu cái thứ nhất giao lộ, đèn đỏ. Ly thẩm gia còn có hai con phố xe cự. Tân mộ giản đỉnh hảo ô tô, mắt nhìn thẳng. Ngôi ở phó giá thẩm nghiệm nghiệm không có hệ đai an toàn. Nàng rung đùi đắc ý hỏi, bác sĩ Tần, ta cùng thẩm thu thu muốn đồng thời rất vào trong nước, người trước cứu ai. Vấn đề này ngốc đến không được, chính là nàng thực thích. Tân mộ giản tuyển tú trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ta thích thẩm thu thu. Loại nào thích? Thẩm nghiệm nghiệm không phục mà bĩu môi, rối mặt qua đi, ta làm ngươi hôn ta, nàng làm sao? Tân mộ giản rối tay đẩy ra nàng. Lúc này, đèn đường sáng, hắn nắm chặt tay lái tay, khớp xương rõ ràng. Thẩm nghiệm nghiệm ngồi trở về, trêu chọc hắn quá không thú vị, đơn giản héo héo mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa, bắc thành cảnh đêm hảo Mỹ Hoa. đỉnh núi cảnh đêm có phải hay không càng Mỹ a? Thẩm Niệm Niệm đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời. Nàng thở dài, tiếp tục, thật muốn tìm cá nhân cùng ta cùng nhau đến đỉnh núi qua đêm, đáp liều trại, xem ngôi sao. Ngày đó mặn gà ạ Niệm chính là như vậy diễn. Phần 32. còn có vô số đom đóm phi a phi a, có thể chảo một con phùng ở lòng bàn tay. Thẩm Niệm Niệm đống nhiên duỗi tay đi ra ngoài, cách đó không xa chợt lóe chợt lóe đèn neon, phảng phất bị nàng phùng ở lòng bàn tay. Chính là thức mau, ô tô tiếng thắng xe văng lên. Thẩm gia tới rồi. Thẩm Niệm Niệm chưa đã thèm mà thu hồi tay, nàng nhảy xuống xe, nghiêng đầu nhìn nhìn Thẩm gia cửa đỏ thấm đen lồng, vốn gối, đơn chân nhảy đi vào. Thẩm Quân Khê 7 giờ dưới, xem xong bản tin thời sự liền ngủ hạ. Thẩm Nhất Chi mới vừa về nhà không có bao lâu, nghe từ tẩu nói Thẩm Thu Thu cùng Tần Mộ Giản còn không có về nhà, hắn chờ ở trong viện. Thu Thu, hôm nay thi đấu thế nào? Thẩm Nhất Chi nghe thấy cửa phòng mở, cười vòng qua ảnh bích. Thẩm Niệm Niệm chân sau nhảy lên động tác đình trệ nàng ngẩng đầu đi xem thẩm nhất chi, đôi tay hợp lại ở bên nhau, sửa đúng nàng, đại ca, ta là niệm niệm. thẩm nhất chi hồ nghi mà nhìn về phía nàng phía sau tân mộ giản, tân mộ giản biểu tình quá mức bình tĩnh, thế cho nên thẩm nhất chi hiểu lầm nói, thu thu đổi tên. thẩm niệm niệm không vui mà nói, đều nói, ta là thẩm niệm niệm, không phải thẩm thu thu. thu thu chưa bao giờ sẽ cao giọng nói chuyện. thẩm nhất chi tươi cười tức khắc đọc lại, hắn minh bạch, nhưng nghe nói cùng mắt thấy đều không phải là một cái khái niệm. Thẩm Nghiệm Nghiệm đã là lướt qua hắn, đi vào. Thẩm Nhất Chi ở trên thương trường chém giết nhiều năm, kiến thức rộng rãi, ước chừng là bởi vì ái chi Thẩm, nhân sinh lần thứ hai cảm giác được mở mịt vô thố. Lần đầu tiên là năm ấy nước ngoài lưu học, biết được cha mẹ tai nạn xe cộ bỏ mình. Thẩm Nhất Chi xoay người theo vào đi, "Thu Thu, ngươi, Tân, Nghiệm Nghiệm." Hắn đầu hỗn loạn một mảnh, tìm không thấy thích hợp tìm từ. "Thẩm Nghiệm Nghiệm, ngươi nhận thức thẩm nghiệm thu sao?" Tân Mộ giản thế Thẩm Nhất Chi hỏi ra tới. Thẩm niệm niệm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn phía sau hai cái nam nhân, lạnh căm căm mà nết miệng cười, ta biết nàng. Nàng sợ đau, ngất đi rồi. Cái gì kêu ngất đi rồi? Vì cái gì sẽ đau? Thẩm nhất chi kích động tiến lên vài bước, kéo lại Thẩm niệm niệm tay. Đau. Thẩm niệm niệm dùng sức dây rua, cổ tay của nàng thượng thình lình một cái năm ngón tay giấu tay, nàng ninh mi, không mò mà kêu gào. ta như thế nào biết vì cái gì đau. Mỗi lần đều là nàng đau, kêu ta ra tới chịu tội. Không đau, khiến cho tiểu khóc bao ra tới hưởng phúc. Ta ước gì nàng vĩnh viễn vượng đi xuống, đừng lại tỉnh lại. Không ai có thể chỉ huy ta, không ai. thẩm nhất chi xứng sở ở tại chỗ. thẩm niệm niệm vẫn nộ mà chạy vài bước, lại quay đầu nói cho thẩm nhất chi, còn có, ta hôm nay đánh ngươi tương lai cậu em vợ. Nói xong, nàng thở phì phì trở về vượt viện. Tân mộ giản không kịp tổng kết nàng trước một câu tin tức, theo bản năng theo đi lên. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Thẩm Niệm Niệm mạnh mẽ đóng lại cửa phòng, muôn thiếu chút nữa chụp ở tần mộ giản trên mặt. Tân mộ giản tái xuất hiện ở Thẩm Niệm thu phòng ngoại, trong tay cầm thuốc ngủ cùng một ly nước cấm. Thẩm Niệm Niệm, chúng ta nói chuyện. Hắn làm tốt nàng một giờ cũng sẽ không mở cửa chuẩn bị, ai biết? giọng nói mới lạc, cửa phòng liền mở ra. Ba phút trước, Thẩm Niệm Niệm thật vất vả nhảy ra một bộ màu đen mỹ thể thu y tiề, chuẩn bị lên giường, không chuẩn bị ngủ. Tiểu khóc bao áo ngủ không phải hồng nhạt chính là màu đỏ, nàng nhìn nháo tâm. Tất cả đều cấp dấu đi. Thẩm niệm niệm đôi tay hoàn ở trước ngực, ngạnh thanh hỏi, làm gì? Tân mộ giản đệ ly nước cùng dược qua đi. Hắn cho rằng Thẩm niệm niệm nhất định sẽ kháng cự, nhưng nàng lại một lần ra ngoài hắn dự kiến. Thẩm niệm niệm tiếp nhận ly nước cùng dược, hào khí mà làm đi vào. Tân mộ giản cảm thấy không đúng, thử mà vươn tay muốn đụng vào nàng mặt, lại bị nàng linh hoạt né tránh. Thẩm niệm niệm lui ra phía sau hai bước, chu lên miệng, hướng tới tân mộ giản khuôn mặt tuấn tú, tinh chuẩn phong ra. Một viên tiểu dược hoàn cắt cái đường cong, bị tần mộ giản nẹ tránh. Ngươi tần mộ giản tức muốn hụt máu, nhưng hắn còn không kịp làm khó dễ, phanh một tiếng, lại ăn cái bế môn canh. Thẩm nghiệm nghiệm tắt đèn, lớn tiếng nói, uống thuốc là không có khả năng ăn, làm ngươi xuân thu đại mộng đẹp đi. Nếu là thẩm thu thu nói, hắn còn có thể cùng nàng nói một chút đạo lý lớn. Tiểu hài tử tâm trí sao, đạo lý lớn tốt nhất xử. Nhưng thẩm nghiệm nghiệm quá dễ dàng kích động, hắn không dám dễ dàng kích thích nàng Bởi vì hắn còn chưa đủ hiểu biết nàng, càng không biết, nếu đúng giờ bom nổ mạnh lúc sau, hắn có thể hay không thu thập hảo tàn cụ. Tân mộ giản xấu hổ mà xoay người, vừa lúc đối thượng đồng dạng xấu hổ thẩm nhất chi. Thu thu. Niệm niệm thẩm nhất chi không biết nên như thế nào xưng hô mội mội thích hợp. Thu thu vốn dĩ chính là thẩm niệm thu nhu danh, bọn họ một nhà cũng không xa lạ. Nhưng niệm niệm nói, rõ ràng cũng rất quen thuộc, chính là vòng khẩu giảng không ra. Thẩm nhất chi có thể miễn cưỡng tiếp thu. Sợ là sợ lao ra tử thừa nhận không được. Hắn muốn nói lại thôi nửa ngày, rốt cuộc nói, nếu không ngày mai ta trước tìm cái lý do đưa ra ra đi tính dưỡng. Thẩm Nghiệm Nghiệm ghé vào trên cửa, nghe lén trong viện nói chuyện. Ngày mai buổi sáng có lẽ Thẩm Thu Thu liền đã trở lại. Tân Mộ giản lại không phải lần đầu tiên cùng Thẩm Nghiệm Nghiệm giao thủ, hắn lý giải thẩm nhất chi hiện tại tâm tình. Hắn suy đoán là như thế này, ẩn ẩn rồi lại có một ít không xác định. Chỉ mong đi. Thẩm nhất chi thở ra một ngụm trường khí. Như vậy thu thu thật sự quá xa lạ. Trong viện an tĩnh lại, thẩm niệm niệm đem chính mình quăng ngã ở trên giường lớn, yên lặng đại khái có 2 phút, nàng điên cuồng mà đặng bên chân đồ vật, đặng khăn trải giường phát ra phát phát thanh âm. Không đi, không đi, liền không đi. Trong đêm tối, nàng thanh âm phá lệ lạnh léo, gác ở trên tủ đầu giường di động loài sáng. thẩm niệm niệm chuyển được video, thấy trong video thẩm nhạn lai khi, ủy khuất mà nói, nhị ca, ta đánh hàng điệp đệ đệ, bọn họ đều không thích ta. Ngươi sẽ thích ta đúng hay không? Thẩm Nhạn Lai like nghe được gần ra, lại rất mau nở nụ cười, đối. Hắn mặt mày phi dương, nhị ca vĩnh viễn thích ngươi. Thẩm Niệm Niệm không xác định hỏi, chỉ thích ta một cái. Đúng vậy, chỉ thích ngươi một cái. Kia tưởng mật đâu? Còn có ngươi cùng tưởng mật hải từ đâu? Thẩm Nhạn Lai like phía sau cửa phòng kéo kẹt một tiếng, hắn quay đầu lại nhìn nhìn từ phòng ngủ ra tới cùng đoàn bạn cùng phòng, thấp giọng cười to, miên man suy nghĩ cái gì đâu? Thẩm Niệm Niệm lẩm bẩm mà nói. Ta liền biết nhị ca cũng sẽ không chỉ thích ta một cái. Treo video sau, thẩm niệm niệm bình tĩnh không ít. Nhắm mắt lại trước, nàng ưng thuận hai cái nguyện vọng. Một, nàng hy vọng thấy sáng mai thái dương, nhị, nàng muốn độc nhất vô nhị sùng ái. thẩm thu thu, ngươi cũng tưởng đúng không? Trưng 25 hàng mẫu 18, 4. Thầm niệm niệm làm một cái ngẩng lớn lên ngậu. Nàng mơ thấy chính mình cùng thẩm thu thu ở một cây không dài lá cây cây ngô đồng hạ đánh nhau. thẩm thu thu đương nhiên đánh không lại nàng nhưng thẩm thu thu sẽ khóc, ngồi sụp trên mặt đất, bùm mặt, khóc cái không ngừng. Hai tử biết khóc có đường ăn, thẩm niệm niệm sẽ không cho nàng đường ăn, nhưng thẩm niệm niệm sẽ mềm lòng. Ta lại chơi mấy ngày, liền mấy ngày. thẩm niệm niệm nói xong liền mở mắt. lúc này trời sáng, thẩm niệm niệm chùm chăn quay cuồng vài cái, lầm bầm lầu bầu, ngu ngốc, lừa gạt người. rời dương chạy bộ. tân mộ giản thanh âm ở trong sân vang lên tới. không lo bác sĩ, có thể đổi nghề đi đương huấn luyện viên. Thẩm Nghiệm Nghiệm mắt trợn trắng, lẩm bẩm lẩm bẩm. Nàng cùng thầm thu thu bất động, nhưng không ở với thầm thu thu tính tình hảo, mà ở với nàng là hoàn toàn có chủ kiến. Thẩm Nghiệm Nghiệm quay cuồng hồi lâu, mới rời giường rửa mặt hóa trang, bồ câu huyết hồng son môi đổ ở ngoài miệng, nàng anh đào giống nhau cái miệng nhỏ, thật sự hồng thành anh đào. Thẩm Nghiệm Nghiệm hóa hảo toàn trang, tinh thần phân chấn kéo ra môn, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở trong viện hai cái nam nhân. Hôm nay phong rất lớn, thổi đến cửa sổ ồ ồ rung động bọn họ hẳn là đứng yên thật lâu, tóc đều bị gió thổi rối loạn, làm nàng có một loại có phải hay không từ đêm qua đứng ở bình minh ảo giác. Thẩm Nhất Chi trên mặt treo đầy sầu lo, Thẩm Niệm Niệm cố tình lảng tránh hắn sầu lo mặt, cao cao dơ lên đầu, tiêu ngạo biểu tình tuyên cáo hết thảy. Kỳ thật không cần tuyên cáo, giống nàng thả chết đều không mặc hồng nhạt hệ giống nhau, thẩm thu thu cũng sẽ không xuyên một thân hắc. Phần 33 nàng xuyên vẫn là ngày hôm qua màu đen áo da, ngày hôm qua đánh nát rượu vang đỏ bình thời điểm có không ít rượu bắn tung tóe tại quần thượng. Tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng sờ lên lại ngạnh bang bang, mặc ở trên người cũng không phải quá thoải mái. Này quái nàng phán đoán sai lầm, cho rằng chính mình ngốc không lâu, cũng chỉ mua một bộ quần áo. Tân Mộ giản thấy kia thân hấp thời điểm, thấp không thể nghe thấy thở dài. Hắn tự hồ dự kiến chính mình hôm nay truy ở Thẩm Nghiệm Nghiệm mặt sau chạy, sẽ có bao nhiêu vất vả. Cơm sáng cần thiết muốn ăn nhiều một chén, bảo đảm thể lực. Thẩm Nghiệm Nghiệm thấy Tân Mộ giản xoay người, Buông xuống đôi mắt giống như tất cả đều là thất vọng, nàng cố ý lớn tiếng nói, ta đem thẩm thu thu cấp, giết. Chờ đến tần mộ giản quay đầu lại, nàng híp mắt lại khiêu khích, cái kia tiểu khóc bao, sẽ không trở lại. Thẩm nhất chi tiến lên một bước, muốn mở miệng thời điểm, đồng nhiên nhớ tới phía trước cùng tần mộ giản ước định. Về thẩm nghiệm thu bệnh, ta lấy phở rủ tự mình, bảng ngã, siêu ta lý luận nêu ví dụ. Ta đem bảng ngã coi như là thẩm nghiệm nghiệm, nàng yêu cầu tự mình cũng chính là thẩm nghiệm thu thỏa mãn này dục vọng. Siêu ta cũng chính là thẩm thu thu, tất yêu cầu tự mình thẩm nghiệm thu đem dục vọng áp lực đi xuống, mà tự mình thẩm nghiệm thu ở điều hòa này hai bên mặt khi xảy ra vấn đề, cho nên thẩm nghiệm nghiệm đều không phải là là chúng ta cho rằng ta ác thể, nàng tuy rằng bạo lực, nhưng nàng thực tế là thẩm nghiệm thu bằng ngã, cũng chính là ngươi muội muội nhất nguyên thủy chính tự, nàng dễ giận, táo bạo, lại vẫn giữ lại điểm mấu chốt, ngươi yêu cầu làm chính là phối hợp ta, không cần dễ dàng kích thích nàng. Tân mộ giản nhìn nhìn muốn nói lại thôi thẩm nhất chi khinh miệt mà trả lời, các ngươi này đó phàm nhân khiêu khích bác sĩ tâm lý dùng phương pháp không có sai biệt, cũng không biết thay đổi đa dạng. Thẩm Niệm Niệm thấy không lừa được hắn, tiêu giền kêu lại như thế nào? Ngươi ở vũ nhục ta chuyên nghiệp. đúng vậy đúng vậy, ngươi rất lợi hại. Thẩm Niệm Niệm chào Phúng giường như khấn tạo. Sau đó, nàng từ Thẩm Nhất Chi bên cạnh nhảy đi ra ngoài. Thẩm Niệm Niệm không chuẩn bị ở nhà ăn cơm sáng, ra vượt viện, đứng ở trong viện hô to một tiếng. Ra ra, ta ra cửa. Thẩm Quân Khê nghe thấy nàng thanh âm, phân phó Từ Tẩu, mau cho nàng lấy điểm bữa sáng. Từ Tẩu bao hảo mì trứng bao vội vàng chạy ra môn, vừa lúc gặp được tần Mộ Giản. "Cho ta đi." Tần Mộ Giản thuận thế nhận lấy, xoay người ra cửa. Thẩm Nghiệm Nghiệm liền rựợi vào tần Mộ Giản ô tô bên. Tần Mộ Giản mở ra bánh mì, cắn một ngụm, chọn mi hỏi, "Muốn ta đưa tài xế?" "Ừ." Thẩm Nghiệm Nghiệm đầu dương rất cao. Tần Mộ Giản nuốt xuống bánh mì, khẽ cười nói, "Cậu người đệ thấp đầu hiểu không?" Thẩm Niệm Niệm vừa quay người, cất bước liền đi. Nàng mới không có cầu hắn, nàng chỉ là không biết ly Thẩm ra gần nhất trạm tàu điện ngầm ở đâu. Tân Mộ giản ba lượng khẩu giải quyết xong bánh mì, phát động ô tô. Ô tô thong thả chạy, hắn giang xuống cửa sổ xe. Vị tiểu thư này, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Có lẽ chúng ta tiện đường đâu? Thẩm Niệm Niệm một cặp chân dài mại bay nhanh. Tân Mộ giản thay đổi cái bản. Ai, cái kia tiểu tổ tông? Thẩm Niệm Niệm cảm thấy cái này sưng hô không tồi, dừng lại. Tân mộ giản thở dài, dùng cầm nô nô phó giá. Căn cứ ngày hôm qua trải qua tới xem, xe là cái thứ tốt. Thẩm niệm niệm ngồi trên phó giá sau hỏi, ta có thể lái xe sao? Không thể. Vì cái gì? Thẩm niệm niệm, ta nhắc nhở ngươi, ngươi dùng bình rượu tử cho người ta khai gáo cùng mở ra ô tô đâm người tính chất là hoàn toàn không giống nhau. Ta hy vọng ngươi lần sau xúc động phía trước, suy nghĩ một chút thẩm ra người đối với ngươi thế nào. Tân mộ giản hiếm thấy rất là nghiêm túc. Tân mộ giản biết Thẩm Niệm Niệm cùng Thẩm Thu Thu đều mất đi thuộc về Thẩm Niệm Thu ký ức, nhưng phản nghịch như Thẩm Niệm Niệm vừa mới không có đi hù dọa Thẩm Quân Khê, đã nói lên nàng cũng là để ý Thẩm Gia người. Thẩm Niệm Niệm rất không phục mà xoay mặt, nàng không nói lời nào, Tân Mộ giản cũng không chuẩn bị cùng nàng nói chuyện thiếm. Hắn hỏi, đi chỗ nào? Mua quần áo. Thẩm Niệm Niệm thanh âm so với hắn còn hướng, hắn đắn đo trưởng mực khiêu khích một câu, mặt thoáng bạch thoáng bạch, cùng quỷ giống nhau. Thẩm Niệm Niệm giống như bị dấm cái đuôi miêu. Rồi móng đuốt tới cào. Đừng náo. Lái xe đâu. Tân mộ giản hiểm hiểm tránh đi bên cạnh xe con. Thẩm nhất chi hẹn Hàn Điệp gặp mặt. Trên thực tế, từ tiệc rượu qua đi, Hàn Điệp hẹn hắn rất nhiều lần, hắn đều lấy vội thoái thác. Muốn nói trước kia hắn cảm thấy Hàn Điệp là có thể kết hôn đối tượng, nhưng từ thấy Hàn Việt đông lúc sau, Hàn Điệp liền không phải rất thích hợp. Thẩm gia đối tương lai trưởng môn nhân phu nhân yêu cầu, không cần vì Thẩm gia mang đến cái gì trợ lực, nhưng cũng không thể kéo chân sau. Liên Hàn Việt Đông cái loại này công tử phóng đảng, đương cậu em vợ thật sự không được. Ngày hôm qua ta muội muội nói nàng đánh ngươi đệ đệ. Thẩm nhất chi đem Hàn Điệp ước tới rồi ly công ty rất gần quán cà phê, đi thẳng vào vấn đề. Hàn Điệp là sáng nay nhìn thấy Hàn Việt Đông. Lúc đó hắn trên đầu quân lấy băng gạc, ngay cả trên tay cũng có. Nàng hỏi hắn làm sao vậy? Hàn Việt Đông ồm ồm mà nói, hỏi ngươi thân mật. Hàn Điệp đại kinh thất sắc, thậm chí lo sợ bất an thật lâu. Nàng mới đầu cho rằng Hàn Việt Đông là cùng Thẩm Nhất Chi đánh nhau, mà Hàn Việt Đông thường xuyên sẽ ở hoan chẳng vì nữ nhân cùng người khác vung tay đánh nhau. Thẩm Nhất Chi phong bình luôn luôn thực hảo, chẳng lẽ thực tốt chỉ là mặt ngoài, sau lưng cũng là loại địa phương kia khách quen. Hiện tại, Hàn Điệp tuy rằng không có minh bạch Thẩm Nhất Chi ý tứ, nhưng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Nàng đống nhiên giữ chặt hắn tay, một biết, chúng ta kết hôn được không? Từ nay về sau, ngươi muội muội chính là ta muội muội, thân thể của nàng không tốt ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chiếu cố nàng. rõ ràng nói tốt đi mua quần áo, tân mộ giản lại đem ô tô chạy đến Bắc Thành Đại học. thâm niệm niệm tức muốn hụt máu mà cường điệu, ta muốn đi mua quần áo. tân mộ giản nhìn nhìn đồng hồ, ta muốn đi học, tan học đổi ngươi đi. dựa vào cái gì a? thâm niệm niệm táo bạo mà nói, hoàng ngộ thủy tắc diệt, hung chi là nước đá. tân mộ giản thái độ thật là mát lạnh ngăn hỏa, như là một chút đều không có ý thức được nàng ở sinh khí, ngươi nhàn rỗi không có việc gì có thể đi nghe ta giảng bài. Ở to như vậy vườn trường tống cổ hai cái giờ, nàng làm điểm cái gì không tốt. Thế nào cũng phải tự ngược mà đi nghe hắn giảng bài. Ta có bệnh a." Thẩm Nghiệm Nghiệm nhảy dưới chân xe. Thẩm Nghiệm Nghiệm một người ở lâm ấm trên đường lớn hạt dạo, nên diện đi tới mấy cái tay kéo tay nữ sinh. "Nhanh lên, lập tức chính là Tần lão sư tâm lý khóa, chúng ta đến nhanh lên đi chiếm tỏa. Ngươi có phải hay không thích Tần lão sư a? Ngươi mau thành thật công đạo. Thích thì thế nào?" nhân ra tuổi trẻ lại bất học chính yếu nhan giá trị lớn lên ở lòng ta khảm thượng vậy ngươi thổ lộ a đúng vậy ngươi thượng chúng ta tinh thần thượng duy trì ngươi phi đó chính là cái mặt người dạ thú thẩm niệm niệm tự nhủ nói xong đống nhiên xoay phương hướng người đều có cái nghịch phản tâm lý tân mộ giản cũng là đột nhiên nghĩ đến hắn luôn là mỏi mệnh bất khâm mà truy ở thẩm niệm niệm mặt sau chạy nếu có thể làm nàng đuổi theo chính mình chạy đâu hội trường bậc thang đã kín người hết chỗ Hắn đứng ở trên bục giảng nhìn chung quanh một vòng, muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cảm giác mất mát còn không có có thể phóng đại mở ra, phòng học môn bị người mạnh mẽ đẩy ra. thẩm niệm niệm cố ý từ bục giảng con đường phía trước quá, trắng tần mộ giảng liếc mắt một cái. Trưng 26 hàng mẫu 18, Nam. Trong phòng học cơ hồ không còn chỗ ngồi, cũng liền hàng sau cùng biên giác xóa xỉnh, còn không một hai cái vị trí. thẩm niệm niệm nhưng không nghĩ ngồi như vậy xa, nàng đứng ở đệ nhất bài một người đeo kính kính nam sinh trước mặt ai Tiểu ca ca, ta cẩn thị, ngươi ngồi mặt sau được không? Thẩm Thu thu thượng thân thời điểm, thẩm niệm niệm chính là một cái trang điểm thời thượng, diện mạo điểm mỹ tiểu nữ sinh. Nam sinh mặt đỏ hồng, ôm chính mình cặp sách đứng lên. Thẩm niệm niệm thành công nhập tòa đệ nhất bài, nàng trông cằm, trứng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to, ngơ ngẩn mà nhìn trầm trầm trên bục giảng tân mộ giảng. Như vậy, không giống như là nghe giảng bài học sinh, đảo như là thị sát lãnh đạo. Tân mộ giảng dưới đấy lòng thở dài, hắn cúi đầu mở ra nổ temu. Che dấu chính mình tiểu xấu hổ Phần 34 Chúng ta thượng tiết khóa giảng quá phở rủ tinh thần phân tích Hôm nay chúng ta tiếp theo đi xuống giảng Siêu ta, bà ngã cùng tự mình lý luận Tân mộ giảng ngày hôm qua cùng thẩm nhất chi cũng nhắc tới quá Hắn hy vọng thẩm nghiệm niệm cái này bà ngã Cũng có thể nghiêm túc nghe một chút Tân mộ giảng thanh âm rất thêm hay Nhưng hắn lời nói nàng một chữ cũng chưa nghe đi vào Không có bất luận cái gì dự triệu Thẩm nghiệm niệm ngáp một cái Quay đầu đi, ghé vào bàn học thượng Bên thai lại nhiều bên đường biên đồng học làm bút ký sản sạt thanh âm. Bác sĩ tần ở bảng đen thượng viết xuống siêu ta tự mình bản ngã mấy chữ, một quay đầu, thấy thẩm niệm nhậm khi, một hơi đổ ở ngực. Trong tay hắn phấn viết bẻ thành hai đoạn, thiếu chút nữa liền ném đi ra ngoài. Thẩm niệm niệm bỏ suốt một tiết khóa. Nếu không phải trung tan học thanh tạc lô thai, thẩm niệm niệm còn có thể lại bỏ trong chốc lát. Nàng dối người, ngốc ngốc mà ngẩng đầu, đập vào mắt chính là tần mộ giản mặt. bác sĩ tần mặt là nhất gần người lớn lên đẹp lại có lực tương tác, kỳ thật tâm liền cùng đao giống nhau ngạnh. Bác sĩ Tần Thẩm Nghiệm nghiêm cố ý mềm mại mà nói chuyện. Thẩm Nghiệm Nghiệm, điểm này đều không hảo chơi." Tần Mộ Giản sắc mặt âm trầm phảng phất nguồn tích thủy. Thẩm Nghiệm Nghiệm cười hì hì hỏi hắn, "Là ta đi học ngủ không hảo chơi, vẫn là ta trang thẩm thu thu không hảo chơi?" Tần Mộ Giản, "Đều không hảo chơi." Thẩm Nghiệm Nghiệm mới sẽ không để ý tới hắn có phải hay không thật sự sinh khí, nàng đứng lên, lắc lắc bị chính mình áp ma cánh tay. Nhẹ nhàng ngự khí tiếp đón, đi à, mua quần áo đi. Tân mộ giản ồn ồn, ta còn muốn đi văn phòng. Hắn nói cũng không có thể nói xong, đã bị thẩm nghiệm nghiệm nũng nịu thanh âm đánh gãy. Và, tần lão sư, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời đâu. Rõ ràng nói tốt. Trong phòng học học sinh không có đi xong, nghe thấy thanh âm này, tức khắc chiều bọn họ nhìn qua đi, trong ánh mắt đều là tìm tòi nghiên cứu cùng hồng y. Câm miệng. Tân mộ giản cầm lấy máy tính, mại chân đi ra ngoài. Thẩm Niệm Niệm xác định chính mình nghe được tần mộ giản cắn răng thanh âm, nàng cười hì hì đuổi kịp. A, hôm nay có bác sĩ tần đi theo, có thể mua rất nhiều rất nhiều quần áo, có thể nói ra chúng ta kết hôn đi, có lẽ Hàn điệp là dùng hết dũng khí. Thẩm Nhất Chi xấu hổ một cái chớp mắt, lắc đầu, hắn Ánh mắt ôn nhu lại kiên định, Hàn tiểu thư kỳ thật ngươi cũng không có quá thích con người của ta đúng không? Hàn điệp sướng suốt, đung nhiên lùi về nắm ở hắn mu bàn tay thượng tay. Nàng trong lòng thẳng phạm nói thầm có phải hay không thẩm nhất chi đã biết cái gì thẩm nhất chi tiếp tục kỳ thật giống chúng ta loại người này đều mang theo một tầng mặt nạ đã sớm vứt bỏ rất cá nhân yêu thích hết thể đều lấy lợi ích của gia tộc vì trước ta chúc hàn tiểu thư sớm ngày tìm được dễ hiền dứt lời hắn đứng lên ngón tay thon dài vô ý thức sửa sang lại một chút tây trang màu đen con ngươi hiện lên một tia hung ác hàn tiểu thư hàn việt đông không nên đem chủ ý đánh tới thu thu trên đầu cũng nên may mắn hắn cùng hàn điệp chính là ăn một bữa cơm quan hệ cũng không có tiến thêm một bước phát triển. Hàn Việt Đông dẫm lên thẩm gia người nghịch lần phía trên, Hàn Tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Thẩm Nhất Chi ra quán cà phê, hút sâu một hơi, phân phó chờ ở cửa bí thư tiểu thư, làm đầu tư bộ làm tốt triệt tư chuẩn bị. Hàn Thị làm cái thành thị quy hoạch đấu đầu, vốn là lôi kéo thẩm thị cùng nhau. Thẩm Nhất Chi cảm thấy cái kia hạng mục mặc kệ có thể hay không cấp thẩm thị mang đến ích lợi, đều hẳn là mau chóng triệt tư. Hạng mục là hảo hạng mục, nhưng đồng đội là heo đồng đội làm theo sẽ thua hết cả bàn cờ. Hàn Điệp mắt thấy Thẩm Nhất Chi thân ảnh biến mất ở cà phê cửa, tức muốn hộc máu mà cấp phụ thân gọi điện thoại. "Ba, thất bại, Thẩm Nhất Chi muốn cùng ta chia tay, đều đoán Hàn Việt đâu?" Sắc nhọn giọng nữ, cơ hồ toàn bộ quán cà phê đều có thể nghe được. Thẩm Nhất Chi cùng bí thư tách ra, hắn ở trên ghế điều khiển ngồi một hồi lâu, đương nhiên thay đổi phương hướng. Thẩm gia liền không có không đổi người, công ty, xã giao, tự mình giá trị tăng lên, mỗi người đều là đi sớm về trễ. Nhưng vội tới vội đi, liền muội muội vì cái gì sinh bệnh đều không hiểu được. Thẩm Nhất Chi không phải lần đầu tiên tự trách, nhưng cũng minh bạch tự trách vô dụng, đến thực thi hành động. Bắc Thành Đại học không bao lâu liền đến. Thẩm Nhất Chi lấy ra di động, đánh cấp Tân Mộ Giản. Hán kỳ thật là tưởng trực tiếp đánh cấp muội muội, nhưng hôm nay muội muội, hắn còn chưa đủ hiểu biết, không dám tùy tiện hành động. Điện thoại một truyền được, Thẩm Nhất Chi đề nghị, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tân Mộ Giản một tay di động, một tay hamburger đang ở ăn. Hơn nữa sắp tắc không được. Cửa kính ngoại là như nước chảy đám người. May mắn hắn ở Bắc Thành không có mấy cái người quen, bằng không anh minh thần vò vỡ vụn đầy đất. Không ai tới hamburger cửa hàng, sẽ đem sở hữu đơn phẩm điểm thượng một lần, còn từng cái liền nếm một ngụm. Sau đó bỏ thêm tam phân khoai điều. Tân mộ giản nhìn một bàn dở rang đồ vật, muốn đánh người. Hắn thực mau quải tuyến. Thầm nghiệm niệm hàm căn khoai điều, ngắn còn hỏi ai? Đại ca. Tân Mộ giản lại nói. Hắn lập tức lại đây. Thẩm niệm niệm nhảy xuống cao ghế nhỏ, lôi kéo Tân mộ giản cánh tay, chạy mau. Tân mộ giản bị kéo cái lào đảo, hắn khí cười, cười mang theo khoáng dùng, ta nhưng không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Thẩm niệm niệm khenh khách cười to, lại dùng sức kéo hắn một phen, hai người đẩy ra cửa kính. Đi trước lái xe. Thẩm niệm niệm nói. Tân mộ giản không có ngôn ngữ, hắn biết một màn này ngày hôm qua cũng trình diễn quá, chẳng qua như vậy bị phân phó cũng không phải hắn. Hắn nhớ tới Hàn Việt Đông tối hôm qua chật vật, thẩm niệm niệm so thẩm thu thu còn hố, thẩm thu thu nhiều lắm là dùng song người liền ém, nàng khen ngược dùng song người liền đánh. Tân mộ giản bị nàng nắm cái mũi đi, nghĩ thẩm, tổng muốn thông báo thẩm nhất chi một tiếng đi. Nhưng thẩm niệm niệm xem hắn xem đến thực hẳn, không được hắn đụng vào di động. Ngươi không cần nghĩ cấp đại ca mật báo, đại ca cũng không phải là ra ra, không có bệnh tim, kinh doạn. Thẩm niệm niệm đương nhiên ngữ khí. Thẩm nhất chi phát cái không mờ mịt mà đứng ở hamburger cửa hàng bên ngoài. Tân mộ giản di động lại lần nữa hoan sướng lên, hắn một tay nắm tay lái, một tay hoa khai di động. thẩm nghiệm niệm tay càng mau, ở hắn chuyển được điện thoại trước, đoạt di động, trực tiếp ném hướng về phía ô tô ghế sau. Nàng kỳ thật là tưởng ném tới ngoài cửa sổ xe mặt, nhưng là hắn còn không biết tân mộ giản đối nàng nhẫn mại độ có bao nhiêu. Vạn nhất hắn đem nàng cũng ném xuống xe đâu. Di động lại hoan sướng vài câu, liền ngừng lại. Đen đỏ giao lộ. Tân Mộ giản cùng Thẩm Niệm Niệm mắt to chừng mắt nhỏ đối diện, Thẩm Niệm Niệm khác thường, làm hắn nhịn không được thở dài. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn kỳ thật chính là phun phũ đảo, không có thật sự trông cậy vào Thẩm Niệm Niệm sẽ trả lời nàng. Hắn hai ngày này thực sự là mệnh, không phải đuổi theo nàng chạy, chính là bị nàng nắm chạy, còn phải thời khắc phân tích nàng tâm lý. Thẩm Niệm Niệm cũng thở dài một hơi, nghiêm túc hỏi, bác sĩ Tần, ngươi biết thế nào mới có thể giết nàng sao? Tân Mộ Dẫn kinh ngạc, người muốn giết Thẩm Thu Thu? Ân. Thẩm nghiệm nghiệm nhẹ giọng nói, ta thử qua, nhưng ta véo bất tử nàng. Nàng tuy rằng không có tái xuất hiện, nhưng là ta biết nàng còn ở bác sĩ tần, người nói ta có thể hay không giết nàng. Đa nhân cách hành vi hình thức, giống nhau là loại nhân cách nào nhất thích hứng ngay lúc đó hoàn cảnh, liền từ loại nhân cách nào tới trực ban. Lúc trước vẫn luôn là thẩm thu thu, đại khái xuất là bởi vì bệnh viện hoàn cảnh thực chỉ một, không có làm nàng ý thức được nguy hiểm. Tân mộ giản không có trực tiếp trả lời thẩm nghiệm nghiệm vấn đề, mà là hỏi, Ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Thẩm nghiệm nghiệm nở nụ cười, trong ánh mắt lấp lòe kỳ dị quang hoa. Nàng dung tiểu hài tử giống nhau thiên chân ngư khí, không giết nàng, như thế nào có thể độc chiếm ngươi đâu. Tân mộ giản chố mắt một lát, vì cái gì muốn độc chiếm ta? Ta thích ngươi a. Thẩm nghiệm nghiệm khóa chặt mày, lại bổ sung, Thẩm thu thu cũng thích ngươi. Ta không tin. Đen đỏ qua đi, tân mộ giản vặn quay đầu lại phát động ô tô, hán tim đập nhanh hơn một chút, hầu kết lăn lột. Thẩm thu thu chưa từng có nói cho ta nàng thích ta. Nàng là cái người nhát gan. Thẩm nghiệm nghiệm vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, hồn nhiên không thèm để ý chính mình nói ra thích, hắn không có đáp lại. Chỉ là cắn cắn môi, lại giảng, bác sĩ tẩn, ngươi cùng những cái đó nam nhân không giống nhau. Ta thích không giống nhau đồ vật. Trưng 27 hàng mẫu 18, 6. Tân mộ giả ngoài miệng nói không tin, nội tâm nhưng thật ra thành thật mà rồi dám, chính mình cái này đồ vật, như thế nào liền nhận người thích. Hắn thậm chí còn tưởng Thẩm Nghiệm Nghiệm đối chính mình loại này thích, rốt cuộc là chịu thẩm thu thu ỷ lại tâm lầm đạo, vẫn là bởi vì nàng quá mức mãnh liệt độc chiếm dục. Hắn lang thang không có mục tiêu mà điều khiển ô tô, đột nhiên nghĩ đến thẩm Nghiệm Nghiệm cùng thẩm thu thu chống đánh suối, kèn thổi ngược. Hắn một hơi đổ trong lòng, thiếu chút nữa buồn chết chính mình, như vậy trêu chọc ta thực hảo chơi sao? Tân Mộ giản mặt cũng thật thú. Thẩm Nghiệm Nghiệm cười ầm lên ra tiếng, vẫn là thực hiện được khoái ý. Nàng cười đến bụng đều đau, mới dừng lại tới. Thẩm thu thu thật sự thích ngươi, ta chưa nói dối. Phần 35 Nàng cố ý xem hắn, trong thanh âm tràn ngập ghét bỏ, bất quá thẩm thu thu ánh mắt như vậy kém, nàng thích đồ vật, ta mới sẽ không thích. Thẩm niệm niệm là cá nhân tới điên, hắn càng là biểu hiện phẫn nộ, nàng liền càng là hăng hái. Tân mộ giản dứt khoát nhấp khẩn miệng, không nói một lời. Trong mặc một đoạn đường đồ sau, hắn nói sang chuyện khác, nghe nói các ngươi chỉ huy trực ban sư huynh nằm viện, không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống, chặt đứt cánh tay. Ngươi là nói mang mắt kính, gầy gầy cao cao nam nhân. Thẩm niệm niệm chớp chớp mắt, hắn muốn đẩy Thẩm thu thu xuống lầu, là ta đem hắn đá xuống thang lầu. Tân mộ giản không nghĩ tới chuyện này cùng nàng có liên hệ, Thẩm thu thu cùng hắn có xích mích. Thẩm niệm niệm nuôn bay, ta như thế nào biết? Bất quá tiểu đáng thương bao lại không phải ta nơi nơi gây chuyện thị phi. Tân mộ giản, ngươi nhưng thật ra đối với ngươi chính mình nhận thức thực rõ ràng. Ta đối với ngươi nhận thức cũng thực rõ ràng, chúng theo đuôi thẩm niệm niệm đắc y rảo rạt nhướng mày, nàng kỳ thật vẫn là có một chút túng, mắt lẽ liếc hạ tần mộ giản, lại liếc một chút. nàng liên biết bác sĩ tần nhất định rất muốn tấu nàng, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không. kỳ thật có một câu nàng chưa nói dối, bác sĩ tần cùng những cái đó nam nhân không giống nhau. tỷ như chỉ huy trực ban sư huynh thực thô lỗ, hàn việt đông thực hảo sắc. ngày đó nàng chủ động hôn hắn, hắn vô thố tay cũng không biết nên để chỗ nào, vừa không thô lỗ, lại không hảo sắc, chính là. Thẩm Nghiệm Nghiệm vẫn là muốn biết, hắn cùng những cái đó nam nhân đến tụt cùng còn có cái gì địa phương không giống nhau. Tân Mộ Giản đem ô tô chạy đến bờ sông. Cửa sổ xe mới một rộng mở, Giang Phong ố ố mà rót tiến vào. Thẩm Nghiệm Nghiệm không thích tóc bị gió thổi loạn, tức muốn hụt máu khởi đi quan cửa sổ xe. Trong xe rốt cuộc không có tiếng gió, Thẩm Nghiệm Nghiệm nghe thấy Tân Mộ Giản nói, người so Thẩm Thu Thu thông minh. Nàng ngẩn ra một chút, quay đầu lại, hắn thâm thúy đôi mắt chính trực coi chính mình, nàng phòng bị mà phiết quá mặt. Bác sĩ Trần, đừng cho ta mang cao mũ, có chuyện nói thẳng. Ngươi hẳn là có thể xem ra tới, ngươi cùng thẩm gia cũng không phải là đơn giản giúp đỡ quan hệ. Ta thẩm Nghiệm Nghiệm không có dự đoán được hắn nói chính là cái này, nàng không lớn muốn nghe, ý đồ đánh gãy. Tân Mộ Giản, ngươi vốn di chính là thẩm nhất chi thẩm nhạn lai thân muội muội, ta chỉ là ngươi bác sĩ tâm lý. Tuy là trong lòng suy đoán quá, nhưng đáp án bài ở trước mắt thời điểm, thẩm Nghiệm Nghiệm vẫn là hoảng loạn một lát. Nàng nở nụ cười, kia tươi cười cực kỳ minh liễm. Thượng trọn trong ánh mắt lại không có chút nào vui vẻ, bác sĩ thần, các ngươi thật là tàn nhẫn. Bởi vì thẩm thu thu ái khóc, cho nên cái gì đều không cho nàng tới thừa nhận, ta liền xứng đáng thừa nhận hết thể phải không? Tân mộ giản nghe thấy chính mình tâm rõ ràng mà nhảy nhanh vài cái. Hắn phạm vào một sai lầm, hắn cùng thẩm gia người giống nhau, trong tiềm thức cho rằng thẩm niệm niệm cùng thẩm thu thu giống nhau, mà các nàng đều là bệnh trạng, chỉ có các nàng biến mất, chân chính thẩm niệm thu mới có thể trở về. Nhưng thẩm niệm niệm cùng thẩm thu thu. Các nàng có tự chủ tư duy, sẽ vui vẻ, cũng sẽ thương tâm khổ sở. Tân Mộ Giản vô pháp xem nhẹ nàng bi thương, nhìn thẳng nàng đôi mắt nói, "Ta nói cho ngươi này đó, là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ta tưởng cùng Thẩm Nghiệm Thu đối thoại. Ngươi có thể đánh thức nàng sao?" Thẩm Nghiệm Nghiệm nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, nàng cảm thấy suy nghĩ không chịu chính mình không chế dường như, chịu Tân Mộ Giản dẫn đường. Nàng dùng sức khắc chính mình một phen, "Ngươi thôi miên ta." "Tân Mộ Giản, thật không có." "Thôi miên yêu cầu riêng bầu không khí." Hắn cùng nàng chính dương cung bạc kiếm, hắn nếu là có thể thành công thôi miên nàng, kia hắn tám phần là luyện tà thuật. Thẩm niệm niệm lại cười, lần này nhưng thật ra sung sướng, nhưng còn mang theo chút khó lòng giải thích vui sướng khi người gặp họa. Ngươi thôi miên ta cũng vô dụng, không ai thích ta, Thẩm niệm thu cũng không thích ta, ta cùng nàng chưa bao giờ có thành lập quá câu thông. Nàng một bộ ái mạc khó trợ bộ dáng, buông tay. Tân mộ giản nhữ chặt mày, đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, một chiếc màu đen xe thể thao phanh gấp, ngừng ở một bên. Thẩm Nghiệm Nghiệm nhìn Thẩm Nhất Chi từ ô tô thượng đi xuống tới, dây dưa dây cả ngữ điệu, "Úc, trò chơi kết thúc." Cửa sổ xe giáng xuống, Thẩm Nhất Chi còn không kịp mở miệng, liền nghe Thẩm Nghiệm Nghiệm tán thưởng mà nói, "Oa, đại ca, ngươi so bác sĩ Tần lợi hại nhiều. Nhanh như vậy liền tìm đến ta." Thẩm Nhất Chi cùng Tần Mộ giản đối diện một chút, liếc mắt thấy nàng, "Nghiệm Nghiệm, không cần như vậy nghịch ngợm." Hắn lại nhìn nhìn bác sĩ Tần, lần này là chứa đầy xin lỗi, "Ngươi sớm hay muộn muốn tức chết người tam ca." Thẩm Niệm Niệm nhớ tới vừa mới Tiểu Đắc Ý, có mặt mày sẽ không, bác sĩ tận trong bụng có thể chống tuyển. Tân Mộ Giản tưởng nói kỳ thật chính mình rất hẹp hỏi, còn tưởng nhắc nhở Thẩm Nhất Chi một câu, hắn nói cho Thẩm Niệm Niệm nàng là ai, nhưng hắn tựa hồ không có chen vào nói cơ hội. Thẩm Nhất Chi có thể về nhà sao? Người thắng người nói tính. Thẩm Niệm Niệm khó được thuận theo, không được hù dọa ra ra. Thẩm Niệm Niệm kỳ quái mà lẩm bẩm một tiếng, ta biết đến tôn lao ai ấu là Mỹ Đức. Nàng nói xong. Cực trầm lại quật cường mà đem đổi vận hướng một bên, bọn họ hai cái, nàng cái nào đều không nghĩ xem. Thẩm niệm niệm ở Thẩm Quân Khê trước mặt, quả nhiên ngoan cực kỳ, hoặc là nói nàng diễn khởi thầm thu thu tới một chút đều không không khỏe. Thẩm Quân Khê không có nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, cười ha hả mà nói lên Thẩm Nhạn Lai tiệc sinh nhật. Thẩm Nhạn Lai công ty quản lý cố ý thuê hạ vạn nhân thể dục quán, vì hắn cử hành đại hình sinh nhật ca hội. Thẩm Quân Khê công đạo thẩm nhất chi công ty quản lý cho như vậy đại bài mặt Chúng ta thẩm gia người cũng không thể gọi người khác xem thường. Thẩm nhất chi gật đầu, đã sớm an bài hảo. Thẩm nhiệm niệm ra ra, đưa nhị ca chiếc ô tô đi. Mới nhất khoản liền cái loại này môn chiều thượng khai, ta cho hắn đưa đi. Nàng quanh co qua lòng vòng, chỉ là muốn học lái xe. Nàng là so thẩm thu thu thông minh quá nhiều, nàng biết chính mình là ai, còn biết chính mình muốn làm cái gì. Càng biết, hẳn là ở ai trước mặt ngoan ngoãn. Thẩm quân khê bị nàng đậu đến ha hả cười không ngừng, lại rào hoạt tiểu hồ ly cũng trốn bất quá cáo giả đôi mắt. Hắn nói, "Thu Thu, ngươi muốn ô tô a?" Ân. Thẩm Nghiệm Nghiệm giơ lên đầu, ánh mắt trốn tránh, giống như rất ngượng ngùng bộ dáng. Ô tô không phải không có. Thẩm Nghiệm Thu 18 tuổi sinh nhật, được đến chính là một chiếc hạn lượng khoảng chờ. Chính là, nàng có thể khai sao? Thẩm Quân Khê theo bản năng đi xem Tân Mộ Giản. Tân Mộ Giản thực dùng sức mà lắc đầu. Hắn không nghĩ mỗi ngày đều ở xe tới xe lui đại đường cái tốt nhất diễn đua xe diễn. Thẩm quân khê được đến ý bảo, thở dài, hống nàng nói, thu thu à, ra ra gần nhất đỉnh đầu khẩn trương, mua không nổi xe. Tuổi đại người, không thích hợp nói dối. Đặc biệt là hiện biên, nói xong thẩm quân khê mặt già đều đỏ. Thẩm nhất chi, Tần mộ giản, thẩm nghiệp Niệm, Như vậy giả nói dối, thẩm thu thu cũng sẽ tin tưởng. Nàng thật thế thẩm thu thu chỉ số thông minh bắt cấp. Về thẩm nhạn lai sinh nhật sẽ thảo luận, liền đến đây là ngăn. Thẩm quân khê làm mọi người đi ra ngoài khi. Luyến ái mà sở sở thẩm nghiệm nhậm đầu. Thu Thu a, trừ bỏ ô tô, ngươi còn có mặt khác muốn đồ vật sao? Ở thẩm quân khê trong mắt, thẩm nhạn lai đã sớm không phải cái kia được đến một chiếc điều khiển từ xa ô tô, là có thể vui vẻ ban ngày tiểu tử. Nhưng thẩm nghiệm thu vẫn là cái kia thích hoa hoa tiểu nữ hải. Dựa theo hắn lao tư tưởng, tiểu tử thúy sinh nhật cái gì đều không cần đưa, cho dù tặng cũng là vì thẩm gia thể diện. Nhưng cháu gái sinh nhật a, hắn tưởng cho nàng mua rất nhiều rất nhiều đồ vật. Gia gia cấp không phải có tạp, ta tưởng mua cái gì có thể chính mình mua. Thầm niệm niệm chớp chớp mắt, cự tuyệt. Kỳ thật ô tô, nàng có thể chính mình mua. Bất quá tôn lão ai ấu là Mỹ Đức, nàng cũng sợ dọa thẩm quân khê. Nàng ngay từ đầu liền đánh sai bản tính, hẳn là chọn một cái tần mộ giản không ở chàng cơ hội. Bác sĩ tần tội trạng lại nhiều một cái. Thầm niệm niệm xoay người ngủ thời điểm, còn ở nghi ngờ thầm thu thu ánh mắt. Tiểu đáng thương bao, thật là lại ngốc lại mù. tính. Trong chốc lát nếu là còn đánh nhau nói, khiến cho nàng từng cái. Chuyện quan trọng nhất, nàng vẫn là sẽ không làm. Trường 28 hàng mẫu 18, 7. Thầm nhạn lai sinh nhật sẽ buổi tối 6 giờ rưỡi bắt đầu tiến tràng. Sáng sớm cuối cùng một hồi tập luyện kết thúc, hắn liền chạy nhanh làm người đưa về ra hai trường vé vào cửa. Hắn có 3 cái giờ ngủ thời gian, giữa trưa 12 giờ đến lên, vì sinh nhật sẽ tạo hình làm chuẩn bị. thẩm nhạn lai tiến phòng hóa trang, cùng đồng đội ngụy đổ vây vây tay, lại chỉ chỉ sofa. Ý tứ là làm hắn chạy nhanh miêu trên sofa ngủ một lát rác. Ngụy đồ làm hắn đồng đội, là hắn sinh nhật sẽ thượng biểu diễn khách quý. Phần 36 Mặt khác ba cái đồng đội cũng sẽ lại đây, bất quá đến chờ buổi tối. Ngụy đồ cởi ra áo khoác, nằm ở trên sofa, thuận miệng hỏi, Bác Thành chính là nhà ngươi, hôm nay nhà ngươi sẽ có người lại đây sao? Có. Thẩm nhạn lai xoa đem mặt, khoe miệng không tự chủ hướng lên trên giường. Thật là đảo mắt liền hơn 20 tuổi. Trước 20 qua tuổi đến mơ màng hồ đồ, không có gì lý tưởng, nếu không phải muội muội đống nhiên bị bệnh, hắn làm gì đều có khả năng, nhưng là tuyệt đối sẽ không ăn no căng tới giới giải trí đương chiến sĩ thi đua. Thật hạnh phúc. Ngụy đồ thở dài, không chuẩn bị đi xuống hỏi. Cho dù là thân đồng đội, cũng rất ít hỏi thăm từng người gia đình chạm huống. Nghe nói thẩm Gia là rất có tiền. Kỳ thật giới giải trí có không ít đều là trong nhà có quặng, đương nhiên là có chính là nhân thiết, có chính là thực sự có quặng. Bất quá giới giải trí liền một chút hảo, có quạng không quạng khác nói, thật muốn hồng lên, xem đến vẫn là người xem mắt duyên. ngụy đồ chờ mình, lầm bầm lầm bầm, có phải hay không còn thỉnh tô tuyết lai? Thỉnh! thẩm nhạn lai like nguyên bản dơ lên khỏe miệng gục xuống xuống dưới. Hắn cùng tô tuyết lai lập tức muốn vào tổ đóng phim, tô tuyết lai kinh tế công ty cùng hắn người đại diện ngôi nhàn tiếp xúc rất nhiều lần, nghe kia ý tứ là muốn xảo xảo chính phủ. Hắn cho các nàng như vậy hảo một cái xảo chính phủ cơ hội, nàng sao có thể không tới? Thẩm Nhạn Lai like khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt hiện lên ấm lãnh, không làm bất luận kẻ nào bắt giữ đến. Thẩm Niệm Niệm biết phiếu chính là cho nàng cùng Tần Mộ Dàn. Thẩm Nhạn Lai like kinh tế công ty 3 tháng trước ở trên mạng làm rút thăm trúng thưởng đưa phiếu, có thể tham dự rút thăm trúng thưởng phải tư cách yêu cầu không tính cao, siêu thoại cấp bậc bắt cấp trở lên, đúng hạn đánh dấu một tháng không sai biệt lắm liền đủ tư cách. Thẩm Thu Thu nghiêm túc đánh dấu hơn một tháng, thật tham gia rút thăm trúng thưởng tới đã có thể nàng cái loại này ra cửa không phải ngộ người xấu chính là ngộ hỏa hoạn vật khí vòng thứ nhất đã bị đảo thải thẩm niệm niệm biết rất nhiều thẩm thu thu sự tình, nàng tinh thần ngẩn phấn ở bên trong thời điểm tỉnh thời gian so ngủ nhiều không biết hiện tại thẩm thu thu có phải hay không cũng tỉnh thẩm thu thu đã vải thiên buổi tối đều không có tìm nàng từng đánh nhau thẩm niệm niệm gấp không chờ nổi nàng kỳ thật là tưởng một người đi thẩm nhạn lai tiệc sinh nhật nhưng nàng ném không xong tần mộ giản cái kia trùng theo đuôi thật vất vả ai đến buổi chiều mới tâm điểm thẩm niệm niệm liền ở tân mộ giản ngoài cửa phòng nhảy uy phải đi làm ngươi biết liêu hỏa có bao nhiêu hồng sao đi chậm ngươi xe đều không có địa phương đỉnh nga đúng rồi khẳng định còn sẽ kẹt xe thẩm niệm niệm tìm rất nhiều lý do bọn họ đều cảm thấy thẩm thu thu so nàng nghe lời so nàng giảng đạo lý cái này được rồi đi nàng vẫn là thực giảng đạo lý tân mộ giảng thật là khó được thanh nhàn một ngày khó được không cần truy ở nàng mông mặt sau chạy Hắn sụ mặt kéo ra môn, 5 giờ xuất phát. Ta không cần. Hắn hạ giọng thầm nhiệm niệm ngươi luôn là nói đến ai khác không thích ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới người khác không thích ngươi, là chính ngươi nguyên nhân. Thầm nhiệm niệm đúng lý hợp tình, nghĩ tới A. Loại thiện đến thiện, loại ác đến ác. Ta mỗi lần ra tới đều đau muốn chết, vì cái gì không thể để cho người khác đau. Tân mộ giản không có nói, đóng cửa lại thời điểm nói, 4 điểm xuất phát. Thầm nhiệm niệm vẫn không nhúc ních. Trong suốt pha lê chiếu nàng Quật Cường thân ảnh, Tân Mộ Giản biết nàng sinh khí. Quật Cường như thẩm nhiệm nhiệm, tức giận thời điểm, tuyệt đối sẽ không học thẩm thu thu như vậy xin tha hoặc là làm dũ. Nàng xương cốt quá ngạnh, cương trực tắt chết. Tân Mộ Giản dưới đấy lòng thở dài một hơi, hắn ngồi ngay ngắn ở trước máy tính, nguyên bản cấu tứ tốt báo cáo, một chữ đều go không ra. Mười phút lúc sau, Tân Mộ Giản ra cửa, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, vẫn quay đầu lại tiếp đón, "Đi à?" Thẩm nhiệm nhiệm kêu lên một tiếng biệt lưu đuổi kịp. Thật đúng là làm thẩm nghiệm nghiệm nói đúng. Ly vào bàn thời gian còn có 2 cái giờ, sân vận động cửa đã đổ đầy liêu hòa fans. Thẩm nhạn lai like tiếp ứng sắc là màu lam. Thẩm nghiệm nghiệm ở sân vận động cửa, mua được 2 cái màu lam tiếp ứng đồng, còn mua cái sẽ sáng lên thay thỏ, tâm tình mỹ lệ rất nhiều. Bên cạnh tiểu nữ sinh nhóm dịu dít, hưng phấn không được. Hôm nay ta tới ca sinh nhật, nguy đồ bọn họ hẳn là đều sẽ đến đây đi. Ngụy đồ khẳng định tới, tưởng phi giật không nhất định. Không phải nói hắn theo tới ca không đúng. Thích, nhà hắn fans cũng là kỳ ba, cả ngày ở tới ca siêu thoại phía dưới soát nhà bọn họ chính chủ, thần phiền. Ai nha, vì tạo đoàn hồn giả thiết, bọn họ hôm nay khẳng định sẽ đến. Nhà ta độ lượng đại, đừng phản ứng các nàng thì tốt rồi, làm chúng ta tới tới một mình mỹ lệ. Hôm nay tới ca sinh nhật, chúng ta đến làm tiểu bảo bối vui vẻ mới được. Các nàng lời nói, thẩm nghiệm nghiệm có chút nghe không hiểu. Nhưng tưởng phi giật tên, nàng nghe qua. Tưởng phi giật. Liêu hỏa đội viên giáp đạp đường, nghe nói sáng tác năng lực rất cường. Thẩm Niệm Niệm còn xem qua bọn họ ảnh chụp, cái này tưởng phi giật là diện mạo nhất người qua đường một cái. Thưởng phi giật cùng Kaka không đúng, không biết có hay không khi dễ qua Kaka. Thẩm Niệm Niệm nhíu một lát mi, đối thượng tân mộ giản tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, giận dỗi vặn đến một bên. 6 giờ rưỡi vào bàn, Thẩm Niệm Niệm đi theo các fan cùng nhau tiến tràng. Nàng cung tân mộ giản ngồi ở đệ nhất bài, ly sân khấu gần nhất vị trí. Ước chừng là bởi vì liêu hỏa thành viên hội hợp thể diễn xuất, hôm nay tới không chỉ là thẩm Nhạn, Lievens, các gia đều tới không ít người, còn sớm liền phân hảo khu vực. Ánh đèn tối sầm lại xuống dưới, bất đồng nhan sắc tiếp ứng đổng sáng lên, màu lam nhiều nhất, màu xanh lục tiếp theo. Thẩm Niệm Niệm xem qua, màu xanh lục tiếp ứng chính là nguy đồ, màu đỏ mới là tưởng phi giật. Hơn nữa màu đỏ ít nhất, nàng yên tâm không ít. Tân mộ giản đệ bình thủy qua đi, Thẩm Niệm Niệm như là không nhìn thấy, dường như lại đem mặt vận hướng một bên, hắn dùng thủy chạm vào nàng cánh tay, ai? không đánh người không gọi huyên náo thẩm niệm niệm, làm hắn có chút không thích ứng. thẩm niệm niệm siêu hung mà xoay đầu, bác sĩ tần, hôm nay ta sinh nhật, ta lớn nhất. tần mộ giản tức khắc ngây ngẩn cả người, hôm nay là thẩm niệm thu sinh nhật không tuổi, nhưng phó nhân cách sẽ cho rằng chính mình là độc lập thân thể. thẩm niệm niệm tuy rằng biết chính mình cùng thẩm niệm thu chủ phó quan hệ, nhưng nàng cũng không cho rằng chính mình chính là thẩm niệm thu, theo đạo lý giảng. Nàng cũng sẽ không cho rằng hôm nay là nàng sinh nhật. Hai người từ ra thẩm gia liền không có giao lưu quá. Tân mộ giản biết nàng ở giận dỗi, nhưng không có dự đoán được là nguyên nhân này. Ngươi nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật? Ta đưa ngươi. Thẩm nghiệm nghiệm ánh mắt phiêu xa, lại phiêu trở về, ta muốn cái gì ngươi đều cấp sao? Hợp lý. Thẩm nghiệm nghiệm cười, bác sĩ tần, ngươi thật đầu, ta tồn tại chẳng lẽ hợp lý sao? Tân mộ giản bị hỏi đến nghẹn họng, nàng cùng thẩm thu thu tồn tại không thể kêu hợp lý Chỉ có thể kêu đặc thủ thẩm niệm niệm đột nhiên để sát vào Bác sĩ Tần, ta muốn ngươi hôn ta Ánh mắt của nàng cũng không nhiệt liệt Còn không có sân khấu thượng ánh đèn huyến lệ Không biết vì sao, lại nguy hiểm lại mê người Nàng sấn hắn không biết làm gì phản ứng Lại nói, chỉ có thể hôn ta một người Không thể hôn thầm thu thu thẩm niệm thu cũng không được Tân mộ giản hơi hơi hé miệng Lời nói còn không có xuất khẩu Tạc liệt tâm nhạc thanh chợt vang lên Hắn vặn chính thân mình, đối mặt sân khấu Sân khấu thượng đằng khởi màu trắng sương khói, vũ giả chạy thượng sân khấu. Thang máy rơi xuống, Thẩm Nhạn Lai xuất hiện, hắn theo kính bảo âm nhạc lại sướng lại nhảy, ổn cư xê vị, báo cuồng phong vương vàng. Tân Mộ giản quay đầu đi xem Thẩm Nhậm Nghiệm, nàng như là căn bản liền không thèm để ý chính mình vừa mới đưa ra yêu cầu gì, thực chuyên chú mà nhìn chằm chằm sân khấu. Vừa rồi hắn kỳ thật muốn hỏi Thẩm Nhậm Nghiệm, nàng không phải đã nói không thích hắn sao? Thực mau, Thẩm Nhạn Lai cái thứ nhất biểu diễn kết thúc, giơ mịt rồ phồn đi đến trước này. Cùng fans hô động. Cảm tạ hôm nay trình diện duy trì fans. A. Tân mộ giản đời này lần đầu truy tinh, bên lỗ thai tụ tập đủ loại kiểu dáng thét chói thai hò hét thanh âm. Phần 37. Thới ca, ngư bức. Thới ca, ta yêu ngươi. Thới ca, ta muốn gả cho ngươi. Tân mộ giản tam quan đang ở bị thủy tẩy, một bên thẩm nghiệm nghiệm điên rồi dường như, đống nhiên lôi kéo hắn tay, cử qua đỉnh đầu. Nhị ca nhất đồng lạc. Nàng thanh âm tiêm tế nhưng thực mô đã bị che giấu ở những người khác trong thanh âm thẩm niệm nghiệm môi hắn lòng bàn tay dán ở bên thai hắn nói bác sĩ tần ngươi mau đều quen thuộc hơi thở để sát vào tần mộ giản đầu hong một tiếng ma xui quỷ khiến, hắn thấu mặt qua đi nhẹ nhàng mà hôn ở nàng hồng nhuận trên môi thẩm niệm nghiệm đôi mắt đột nhiên trở to nàng tâm thình thịch loạn nhẹ nhịn không được ngừng thở nàng làm hắn hôn nàng chỉ là trêu cợt nàng là sẽ không thích bác sĩ tần bởi vì bác sĩ tần cũng sẽ không thích nàng Chính là bác sĩ tần môi thật mềm, cùng ngày đó nàng hôn hắn khi cảm giác một chút đều không giống nhau. Tần mộ giản nhắm hai mắt lại, hắn không dám mở. Hắn không biết chính mình đang làm gì. Hắn là bác sĩ. Một cái chuyên nghiệp bác sĩ. Nhưng mà trong lòng mặc nghiệm, cũng không có khởi đến chút nào tác dụng. Trong lòng dục nghiệm rất là rõ ràng, va chạm hắn lý trí không chỗ trốn tránh. Hắn nhịn không được tại tâm lý khinh bỉ chính mình. Trong lòng ngược người đột nhiên đem hắn đẩy ra, run rẩy môi, hình như là đang hỏi hắn Bác sĩ Tần, ngươi đang làm gì? Tân mộ giản nghe cũng không rõ ràng. Nhưng nàng đấy mắt nháy mắt liền xúc khởi nước mắt, làm hắn vô pháp tự hỏi. Nàng lại giật giật môi. Bác sĩ Tần, ngươi sao lại có thể như vậy? Trong suốt nước mắt treo ở nàng trên mặt, nàng hoảng loạn ánh mắt một chút đều không phải làm bộ. Tân mộ giản hít sâu một hơi, hắn biết, thầm nhiệm niệm, Không thấy. Thẩm thu thu đã trở lại. Trưng 29 hàng mẫu 18, 8. Nếu không khí đối nói... Thẩm Thu Thu có thể khóc thượng một ngày. Hư liền phá hủy ở, hiện tại không khí không rất hợp đầu. Nàng chỉ là nhát gan, lại không phải náo tàn. Hiện tại loại tình huống này, cho dù nàng nhỏ nhặt thật lâu, cũng phán đoán ra tới, nơi này là nàng nhị ca sinh nhật sẽ hiện trường. Thẩm Nhạn lai like cái thứ hai biểu diễn sắp bắt đầu, hắn ở vũ giả bao quanh vây quanh hạ, 3 giây đổi trang. Khiến cho dưới đài phèn điên cuồng thét chói tai. Còn có người kích động đến mẹ nào. Vì thế Thẩm thu thu bi thương còn không có tới kịp phong đại, đột nhiên im bật. Nàng không rảnh lo bi thương, bởi vì nàng nhị ca biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu. Hết thể vẫn là như vậy đột nhiên. Tân mộ giản không rảnh lo ảo nào chính mình vì cái gì muốn thân đi xuống. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn như thế nào cùng thẩm thu thu giải thích, nàng mới có thể tin tưởng. Thậm chí nghĩ tới dứt khoát trước rời đi thẩm thu thu lực chú ý, hoặc là thử xem vô miên. Đây là một loại liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường ý niệm, hắn hoảng loạn. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hoảng loạn. Thinh linh, thẩm thu thu đoạt quá trong tay hắn thủy, vặn ra sau, manh rót mấy khẩu. Trên môi đều là bác sĩ tần hương vị, nàng tưởng rửa rửa. Tẩy xong sau, thẩm thu thu liền không khóc, hết sức chuyên chú mà nhìn chầm chầm sân khấu. Nhỏ nhặt, còn có bác sĩ tần hôn, đều từ từ rồi nói sau. Thẩm nhạn lai like sân khấu quả thực tạc liệt, cái thứ hai biểu diễn thực mau kết thúc, thẩm thu thu không có việc gì người dường như, đi theo phèn kêu gọi tiết tấu, tới ca, tới ca Ca. Tân mộ giản, Một hơi thở ra nửa thành, lại nghẹn trở về trạng thái, thật sự quá khó chịu. Âm nhạc thanh nhiên lặng, thẩm nhạn lai like kết thúc dạng thẳng chân giường như en động tác, thu hồi chân dài, đứng thẳng. Hắn hơi xuyến hai khẩu khí, đối với mịp dồ phùn nói, 21 tuổi, gân ngạnh, nhảy cái gì đều lao lực. Các fan đều biết, hắn là thay đổi giữa trường, là không có đồng tử công idol. Giống dạng thẳng chân loại này khảo nghiệm mềm dẻo tính động tác, ngay từ đầu thuần dựa bẻ. Nhưng là hắn đủ nỗ lực, bằng không cũng sẽ không lấy xê vị xuất đạo. Đương nhiên, Antifan nhóm mới sẽ không nhận đồng hắn nỗ lực, chỉ biết nơi nơi xoát hắn thẩm gia nhị công tử đề tài. Thẩm gia tài đại khí thô, cho nên hắn cái này xê vị hoàn toàn là tiền tạm ra tới. Phật như là diễn tập quá giống nhau, cùng kêu lên, không có, tới ca nhất đầu. Thẩm nhạn Lai nở nụ cười, ánh mắt đen lấy lập lòe vài cái, nói, ta trước kia liền đã nói với các ngươi ta là vì ta muội muội mới tiến giới giải trí. Nàng hôm nay cũng tới. Thầm nhạn lai duỗi tay chỉ hướng thầm thu thu. Hắn còn không biết hôm nay muội muội cùng ngày hôm qua không giống nhau. Ngày hôm qua video thời điểm, hắn nói cho nàng, sẽ thỉnh nàng lên đài. Song bảo thai sinh nhật, đương nhiên muốn song bảo thai cùng nhau quá, hàng năm đều là như thế. Thầm nhạn lai đi đến sân khấu bên cạnh, thầm thu thu chính phía trước. Thu thu, đi lên. Thầm thu thu liên tục xua tay, nhị ca, ta không. Nói tốt nha. Thầm nhạn lai tránh đi mịt rồ phồn. Chiều nàng rũi tay. Thẩm Thu Thu biết cái này nói tốt nha, không phải cùng nàng. Bọn họ đều thực thích niệm niệm đi. Bác sĩ tần thân nàng, nhị ca mời nàng. Nàng có điểm ủy khuất, nàng biết đến niệm niệm lợi hại, trước đại mà thôi, nhất định sẽ không sợ hãi. Chính là nàng sợ hãi nha. Thẩm Thu Thu nếm máu, muốn khóc. Nhưng nàng hút lưu một chút cái mũi, run rẩy vươn tay. Không được. Tân Mộ giản thấp giọng khuyên can, nàng không phải. Hắn trước tiên cũng không biết được này một phân đoạn hơn nữa dựa theo hắn cùng thẩm gia nói tốt bọn họ muốn làm cái gì đều yêu cầu trước tiên cùng hắn thông báo hết thể đều đến tuân lời dặn của bác sĩ thẩm nhất chi là như thế này nhưng thẩm nhạn lai like. mới sẽ không nghe hắn thẩm nhạn lai like trực tiếp xem nhẹ tần mộ giảng dùng một chút lực lôi kéo thẩm thu thu thượng sân khấu hắn mang theo nàng đi đến sân khấu bên phải dơ mịt kế tiếp biểu diễn sẽ có một cái thần bí khách quý nga hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng dán nàng bên thay thì thẩm Không có việc gì, ngươi cái gì đều không cần làm, đứng liền hảo. Các fan ở sân khấu hạ châu đầu ghẹt hai. Là tô tuyết lai đi. Nhất định là. Ngoà tạo, này âm nhạc hảo thêm Mỹ. Thay thế khúc nhạc dạo vang lên, hiện trường lặng ngắt như tờ. Sở hưu ánh đèn đột nhiên biến mất, thực mau lại sáng lên tăm trản. Một chản chiếu vào thẩm nhạn lai trên người, theo hắn biến hóa. Một chản ở thẩm thu thu đỉnh đầu sáng lên, giống như thánh quang, chiếu nàng thánh khiết lại mỹ lệ. Cuối cùng một trản lượng ở sân khấu bên trái, hồng y đi tô tuyết lai, dáng người mạng rượu. Phía dưới fans là thật sự phối hợp, đồng thời phát ra kinh ngạc qua. Chơi ngạnh dường như, liên tục qua vài biến. Lúc này, theo âm nhạc phập phồng, sân khấu trên không phiêu hạ bông tuyết. Thầm thu thu vươn tay, chính là một mảnh đều không có tiếp được. Nàng biết bác sĩ tần nhất định đang nhìn hắn, nàng không nghĩ bị bọn họ xem nhẹ, nghĩ như thế, tim đập cư nhiên thực thần kỳ mà vững vàng rất nhiều. Thầm nhạn lai sướng nàng chưa từng nghe qua ca. Trầm dãi tới rồi nàng trước mặt. Thẩm Thu Thu ngây thơ, nàng tổng cảm thấy nhị ca đôi mắt giống như có chuyện muốn nói, nhưng nàng xem không hiểu. Nay đầu biên khúc duyên dáng Trầm ca, 5 phút kết thúc. Sân khấu thượng sở hữu đèn nháy mắt sáng lên, Thẩm Nhạn Lai nắm Thẩm Thu Thu tay đi đến sân khấu trung ương. Tô Tuyết Lai đứng ở tại chỗ không có động. Nếu nàng trước đó biết được trận này biểu diễn nữ khách quý còn có một người khác, nàng tuyệt đối sẽ không bước lên thang máy. Phần 38. Nếu nữ khách quý là so nàng giả vị cao Khẩu khí này nàng cũng có thể nhẫn, kết quả là cái liền gia vị đều không có. hừ, này rõ ràng chính là ở cọ nàng nhiệt độ. Nàng không có ném mặt liền đi, là vì kế tiếp sẽ xoa thời điểm, chiếm cứ có lợi địa vị cao. Tô tuyết lai thượng vị chi lộ, trừ bỏ marketing chính mình y lý phẩm cùng tài hoa, chính là xé xoa. Cùng nàng hợp tác quá nam nữ diễn viên, cơ bản bị nàng tuyết phân nhóm xé quá một lần. Mà nàng, càng xé càng hồng. Từ một năm trước năm 6-7-8 tuyến, Dựa vào thảm đỏ y phẩm sắt ra trùng đây đến bây giờ trở thành tam tuyến, chính là đề tài độ đã thẳng bước nhị tuyến. thẩm nhạn lai biết tô tuyết lai ở làm bộ làm tịch, hắn làm thầm thu thu đứng ở tại chỗ, chính mình qua đi thỉnh. Tô tiểu thư, bên này cho mời. Hắn lấy chính là hí khang. Phía dưới phên giữ lại là một vòng cao trào thét chói thai. Tô tuyết lai trên mặt có ý cười. Lớn lên xoáy chính là hảo, hơn nữa thẩm nhạn lai là thật sự sẽ, một mở miệng nói liền nện ở nàng tâm thượng lúc trước về điểm này không thoải mái, sơ giải rất nhiều. nàng vươn tay, đáp ở trên tay hắn. hai người hướng sân khấu trung ương đi. lúc trước ở cách xa, tô tuyết lai like xem cũng không rõ ràng, chỉ có thể thấy một cái đại khái hình dáng. thẩm nhạn lai like muội muội diện mạo là gần nhất lưu hành ấu dục hệ. một khuôn mặt lớn lên có bao nhiêu thuần, lén liền có bao nhiêu phóng đảng. đương nhiên có phải hay không muội muội còn chưa cũng biết. nam nhân a, đặc biệt là nam thần tượng, quản không ở lại nửa người, còn phải dựa phèn săn cơm. Vạn sự khó lưỡng toàn, lại tưởng lưỡng toàn, làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đều không hiếm lạ. Càng đi càng gần, nàng mặt ở tô tuyết lai trong mắt liền càng thêm rõ ràng. Như vậy Minh Diễm ngũ quan, còn có khỏe môi điểm cười. Tô tuyết lai mỉm cười tức khắc cương ở trên mặt. Nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, ánh mắt hoảng loạn mà nhìn về phía thẩm nhạn lai. thẩm nhạn lai phảng phất giống như không biết, tới, ta cấp hai vị nữ thần giới thiệu một chút. Hắn chỉ vào thẩm thu thu, tô tiểu thư, đây là ta muội muội Hắn cũng không chờ Tô Tuyết Lai có phản ứng, lại mặt chiều thẩm thu thu, thanh âm thực nhẹ mà dò hỏi, muội muội, ngươi nhận thức nàng sao? Tô Tuyết Lai, đại mỹ nữ, vẫn là cái đại tài nữ, nghe nói nàng bước trên thảm đỏ đều là xuyên chính mình thiết kế lễ phục đâu? Tô Tuyết Lai sắc mặt như lửa đốt, chính mình đứng ở chỗ này cũng thật đủ giới, giống như bị trực tiếp lột ra giống nhau. Thẩm Nhạn Lai kéo kéo chính mình trên người sân khấu trang, nhị ca này đó quần áo đều là tưởng mật từ quen biết nhà thiết kế chỗ đó mượn tới, đẹp là đẹp. Nhưng ta có cái tâm nguyện. Nhị ca khi nào mới có thể mặc vào người thiết kế quần áo. thẩm thu thu đầu vẫn là ngốc ngốc. Nàng tường nói a cái này tâm nguyện, thật đúng là thỏa mãn không được. Nàng vừa đi trường học, trong óc liền toàn bộ là hồ nhão, căn bản là không biết lao sư đều nói cái gì. Bất quá nàng có thể học, trước từ cấp hoa hoa làm quần áo bắt đầu, cũng không biết nhị ca có thể hay không chờ. thẩm thu thu há miệng thở dốc nhưng nàng một câu đều nói không nên lời, đôi mắt chớp há chớp, một giọt nước mắt. Theo khỏe mắt chảy xuống Tâm, đột nhiên đau sắp chết mất Nhị ca thẩm thu thu khóc không thành tiếng Nhị ca biết, cái gì đều biết Thẩm nhạn lai rỗi ra tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực Đôi mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt tô tuyết lai Hắn đang cười Còn có hắn nhẹ nhàng mấp máy môi Nói đến tổt cùng là cái gì Tô tuyết lai biết Hắn nói, tìm được ngươi Tô tuyết lai trong lòng một trận kinh hoàng Cố hướng nam rõ ràng nói qua Cái kia thẩm niệm thu ra thế bình thường Không có chỗ dựa phiên không dậy nổi nhiều ít lãng. Trường 30 hàng mẫu 18, 9. Thẩm thu thu cũng không biết chính mình làm sao vậy, nước mắt không cần tiền dường như, liên tiếp đi xuống lăn. Nàng tâm quá đau, sắp chịu không nổi. Nhị ca ôm ấp cũng không thể an ủi đến nàng. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía dưới đài, bác sĩ tần vị trí. Mau tới cứu cứu ta. Thật sự sắp đau đã chết. Thẩm nhạn lai người đại diện cũng không dự đoán được, hảo hảo một hồi sinh nhật sẽ, đi như thế nào hướng càng ngày càng không đúng. Hắn thông qua thái nghe nhắc nhở Thẩm Nhạn Lai, like, tới ca, tiếp theo cái lưu trình là Liêu Hỏa toàn viên lên đài, còn có cùng Tô Tuyết Lai like hô động. Thẩm Nhạn Lai like còn nhớ rõ phía dưới có hắn muôn và friends, hắn buông lỏng ra Thẩm Thu Thu, nhưng nàng run run rẩy rẩy mà đứng ở nơi đó. Sân khấu ánh đèn như thế sáng lạ, cấp trên đài mọi người cháo thượng một tầng không rõ ràng quang hoa. Nhưng Thẩm Thu Thu xin giúp đỡ ánh mắt là rõ ràng chính xác. Tân Mộ Giản không lại do dự, một bước sải bước lên sân khấu. Thẩm Thu Thu nhìn hắn đi đến sân khấu ánh đèn hạ, thật cảm thấy là cứu tinh tới. Nàng ngừng nước mắt, đáng thương hề hề, bác sĩ Tần. Tân mộ giản chưa nói cái gì, rát cổ tay của nàng, nhẹ nhàng vùng, ôm lấy nàng bả vai, trước đi xuống. Bác sĩ Tần quen thuộc hơi thở, làm thẩm thu thu có rút đau đớn tâm hảo bị rất nhiều, nàng nhắm mắt theo đuôi, cùng hắn một đạo xuống đài. Tân mộ giản thật cẩn thận, hắn còn không rõ lắm thẩm nhạn lai like làm cái gì, cũng không rõ ràng lắm này cùng tô tuyết lai like có quan hệ gì. Nhưng là làm bác sĩ Hắn biết Thẩm Thu Thu đã chịu lớn lao kích thích. Một cái mới từ hỗn độn trung tỉnh lại nhân cách, không cần tưởng đều biết, nàng có bao nhiêu hoàng loạn. Và, cái này ca ca cũng hảo xoái. Rõ ràng là thúc thúc. Đệ nhất bài hai nữ sinh châu đầu ghẹ thai. Hai người trở lại chỗ ngồi. Thẩm Thu Thu dương đầu, nhìn nhìn Tân mộ giản mặt, nàng ánh mắt mơ hồ, tiếc nối mà nói, bác sĩ tần, đều quên cho ngươi chúc mừng sinh nhật đâu. Tân mộ giản tiểu tâm thử, ngươi đã biết đúng hay không? Biết cái gì? Biết trừ bỏ bác sĩ Tần, ca ca đều là thân ca ca. Vẫn là biết nàng đặc biệt. Thầm thu thu không am hiểu nói dối, chân chờ một lát, thở dài, nghiệm niệm nàng. Nàng thật sự rất tuyệt. Tân mộ giản không có nói tiếp. Hoan trong chốc lát, thầm thu thu lại thở dài, bác sĩ Tần, kỳ thật ta cũng rất đồng. Nàng là tưởng nói nàng đều dám lên đài. Nhưng này đó đều không quan trọng, thầm thu thu tâm không đau lúc sau, bất ổn mà loạn nhẹ, nàng thực hoàng. Bác sĩ Tần... Ta có phải hay không lại phải về bệnh viện? Nàng thích hướng năng lực như vậy kém, mới thích hướng chính mình là cái người bình thường, này liền lại đến thích hướng chính mình có bệnh. Nàng cũng quá khó khăn. Tân mộ giản, ta là bác sĩ, vẫn là ngươi là bác sĩ. Ngươi A. Thẩm thu thu xoa xoa lên men đôi mắt. Bác sĩ nói không cần hồi bệnh viện. Thật sự. Thẩm thu thu nhẹ nhàng thở ra, ưu ám đôi mắt cũng sáng lên. Bác sĩ sẽ không nói dối. Có thể là tân mộ giản ngữ khí quá chắc chắn. Thẩm Thu thu quên trước mắt, nàng nghĩ tới địa phương khác. ấp úng, bác sĩ Tần, vậy ngươi thực thích niệm niệm phải không? Tân Mộ giản bị hỏi đến nghẹn họng. Đề này hắn thật sẽ không đáp. Sắc mặt của hắn lông trầm, đẹp môi tuyến gắt gao nhấp ở bên nhau. Thẩm Thu thu không có được đến đáp lại, nàng xoay mặt không hề xem hắn, chỉ vì nàng lại nghĩ tới vừa mới bác sĩ Tần môi cùng miệng mình dán ở bên nhau. Không, đó là niệm niệm môi. Không, cũng là của nàng. Kế tiếp biểu diễn so vừa mới càng xuất sắc dù sao cũng là liêu hỏa hợp thể cùng tô tuyết lai cộng đồng diễn xuất phát nhiệt tình tăng vọt sắp đem nơi sân ném đi bên hai đều là màn chập chấp động thanh âm thẩm thu thu héo héo mà ngồi ở chỗ kia đầu nhỏ tử cũng không tưởng cụ thể sự tình chính là lung tung rối loạn tất tràn đầy sân khấu thượng liêu hỏa ngụy đồ vòng quanh tô tuyết lai đi vị nàng thất thần nghiêm trọng ngụy đồ tay đã chiều nàng đuôi thật lâu nơi này nàng là phải có đáp lại ngụy đồ đợi nửa ngày Trắng nàng liếc mắt một cái, một cái lưu loát xoay người, theo âm nhạc cùng đội viên khác hội hợp. Tô Tuyết Lai người ở trên này, hồn phách đã sớm bay. Từ kia sự kiện lúc sau, nàng liền không lại cùng cố hướng nam liên hệ quá. Nhưng là mấy ngày hôm trước, cố hướng nam đột nhiên đã phát điều tin tức cho nàng, tìm nàng đòi tiền. Phần 39 Hắn nói chính mình té bị thương vào bệnh viện, muốn 10 vạn khối chữa bệnh phí, còn nói đây là nàng hẳn là ra. 10 vạn khối đối với hiện tại Tô Tuyết Lai tới nói giống như chín châu mất sợi lông nhưng là Tô Tuyết Lai like chưa cho thậm chí Ly đều không có để ý đến hắn âm nhạc thanh đột nhiên im bặt Tô Tuyết Lai like còn sững sờ ở tại chỗ hai nghe có người nhắc nhở Tuyết Nhi có thể xuống đài Tô Tuyết Lai like phản phất giống như mộng tỉnh liền cùng Phens không lưng đều quên mất nàng xoay người sau này đài chạy Thẩm Nhạn Lai like còn ở trên sân khấu nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua thần sắc hoảng loạn muốn giải thích nhưng giải thích không thể nào hạ khẩu cũng vô lực đến cực điểm Tô Tuyết Lai đỡ ngạch, ai tiếp đón không đánh, thượng bảo mẫu xe, di động long long chấn động lên. Chúc mừng ngươi bảo bối nhi, đêm nay buộc lộ quan điểm thực thành công. Video mới một truyền được, người đại diện viện tỷ liền phát hiện Tô Tuyết Lai sắc mặt không đúng, lại hỏi, Tuyết Nhi, mệt mỏi. Thầm nhạn lai like sinh nhật sẽ, cùng video tam đại đầu sỏ mỹ ưu ngôi cao ký kết có hiệp ước, tương đương là hiện trường lục bá, so thật khi chậm hơn nửa giờ. Viện tỷ hiện tại có thể ở video ngôi cao thượng nhìn đến chính là thẩm nhạn lai cùng tô tuyết lai biểu diễn phong cách thượng tính duy mỹ tô tuyết lai cùng thẩm nhạn lai tìm tới một khắc nữ hải một cái như là nốt chu sa một cái chính là bạch nguyệt quang nốt chu sa đoạt không đi bạch nguyệt quang quang huy bạch nguyệt quang cũng vô pháp che giấu nốt chu sa mũi nhọn như vậy biểu diễn đối tô tuyết lai mà nói có lợi mà vô hại chính là tô tuyết lai sắc mặt hôi bại khi nói chuyện rớt xuống nước mắt viện tỷ ta ta xong rồi một năm trước Viện tỷ còn không phải tô tuyết lai like người đại diện. Nếu khi đó viện tỷ chính là nàng người đại diện, nàng cũng sẽ không nghĩ ra cái kia siêu chú ý ngay từ đầu nàng chỉ là tưởng tiêu tiền mua thiết kế, nhưng ai biết bị cái kia cố hướng nam cấp lửa. Nghiêm túc lại nói tiếp, nàng cũng coi như là người bị hại. Viện tỷ ở giới giải trí lăn lê bò lết 20 năm sau, nàng nheo nheo mắt, đừng nóng nội, trước cùng ta nói nói là sự tình gì. Tô tuyết lai like khụt khịt một chút, viện tỷ đơn giản nói chính là đắc tội tư bản, đây chính là trong giới tối kỵ. Thẩm Nhạn Lai sinh nhật sẽ kết thúc, Thẩm Thu Thu sớm đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tân Mộ giản tay chân nhẹ nhàng mà đem nàng đưa về phòng. Thẩm gia các nam nhân chạm vào cái mặt. Thẩm Nhất Chi nhạn tới, nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Nhạn Lai, Thu Thu không bệnh phía trước nói cho ta, nàng ở cùng một cái tiểu minh tinh hợp tác, ta liền biết nhiều như vậy, hiện tại còn biết cái kia tiểu minh tinh là Tô Tuyết Lai. Thẩm Nhất Chi nhíu mày, đã biết. Thẩm Thu Thu ngủ một buổi tối, thiên giống như liền thay đổi. Tô tuyết lai hắc liều che trời lấp đất. Ngày hôm qua vẫn là Mỹ lệ hảo phóng tô tiểu tiên nữ. Hôm nay chính là sao chép nói dối tô không biết xấu hổ. Nay tỷ không phải lần đầu tiên nói dối, nói chính mình không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, buồn trang phục thiết kế cầu hiện thân thuyết pháp, đừng tưởng rằng trang phục nhà thiết kế là cá nhân là có thể làm. Hảo hảo đương minh tinh không hảo sao. Thế nào cũng phải tạo nhà thiết kế nhân thiết. Nàng lấy ra thiết kế bản thảo ta liền tin tưởng. Mặt sau khẳng định có đoàn đội. Ta như thế nào ở ít YXH nơi đó nhìn đến, nói nàng là Đạo Văn. ngoa tạo, Đạo Văn không thể nhẫn. Tô Tuyết Lai hai mắt vô thần mà ngồi ở trên sofa mặt. Viễn tỷ tự thân xuất mã, cùng ma kết tinh hào câu thông, nhưng những cái đó quen biết đại về nếu không phải không tiếp điện thoại, nếu không chính là cùng nàng đánh thái cực. Mới cả đêm mà thôi, Tô Tuyết Lai thượng các ngôi cao hot xệ ấp. Nàng biết chính mình xong đời. Viễn tỷ phẫn hận mà buông di động, Tuyết Nhi, chúng ta còn có một cái lộ có thể đi. Ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước tới tìm chúng ta ta là nhà thiết kế game xô sao. Tô Tuyết Lai đôi mắt rốt cuộc có điểm thần thái, nhưng nàng thực mau liền héo xuống dưới, chính là, viện tỷ, ta, ta, cái gì đều sẽ không nha. Viện tỷ cắn răng một cái, sợ cái gì, lâm thời ôm chân phật. Tuyết Nhi, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi thẩm mỹ vẫn luôn không tồi. Chỉ có làm đại chúng tán thành ngươi thiết kế năng lực, đạo văn hắc liêu mới có thể tự sụp đổ. Tô Tuyết Lai đến bây giờ đều không có cùng viện tỷ nói thật. Nàng cho cố hướng nam 100 vạn phong khẩu phí, không ai có thể chứng minh thẩm nghiệm thu những cái đó thiết kế là cho nàng. Tô Tuyết Lai nói cho viện tỷ, những cái đó quần áo là nàng cùng nhà thiết kế liên danh thiết kế, còn nói hiện tại là nhà thiết kế trả đũa. Nàng không dám nói nói thật, càng không dám không nghe viện tỷ nói. Cứ việc nàng nội tâm run bần bật, lại vẫn là căng ra đầu gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, thẩm thu thu thực mộng bức mà đang nghe thẩm nhạn Lai nói chuyện. Thu thu, chúng ta cùng đi tham gia ta là nhà thiết kế đi. Nói tốt nha, ngươi phải cho nhị ca thiết kế quần áo. Thẩm thu thu anh anh mà nói, nhị ca, ngươi lần này là với ai nói tốt nha. Nàng muốn kêu niệm niệm ra tới hỏi một chút. Chính là niệm niệm không biết làm sao vậy. Tự bế đã lâu. Niệm niệm, niệm niệm, niệm niệm, nghe được thỉnh về phủ. Thẩm thu thu nhìn thẩm nhạn lai cổ vũ cười, như thế ở trong lòng mặc niệm. Trường 31 hàng mẫu 18, 10. Niệm niệm, ngươi lợi hại nhất, ngươi chạy nhanh ra tới A. Niệm Niệm Ta thật sự chỉ không được, ta căn bản sẽ không làm quần áo, dùng liền nhau kéo cắt thẳng tắp đều sẽ không. Nghiệm Nghiệm, Nghiệm Nghiệm, Nghiệm Nghiệm. Nghe được xin trả lời. Thẩm Thu Thu lại nhảy hồi lâu, đấy lòng lại không có xuất hiện bất luận cái gì thanh âm. Nàng không biết Nghiệm Nghiệm rốt cuộc là bị cái gì đả kích, ngay cả chào phúng nàng một câu không chịu, vẻ mặt đau khổ không nói một câu. Thẩm Nhạn Lai thấy nàng đã phát thật lâu đốc, xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc, Thu Thu, ngươi hảo hảo ngẫm lại, Nhị ca thật sự thực hi vọng thực hi vọng. Thẩm Thu Thu cảm thấy chính mình có thể chết ở cái này thực hy vọng mặt trên, nhưng nàng không nghĩ làm Thẩm Nhạn Lai thất vọng. Nàng nêu máu, gật đầu đồng ý. Thẩm Nhạn Lai nhiều vội, chờ nàng gật đầu đáp ứng xong liền đi rồi. Hắn hồi thẩm ra tần suất, so vào ở khách sạn nhưng thấp quá nhiều. Nhưng ta cái gì đều sẽ không a. Thẩm Thu Thu xoay mặt cùng tần Mộ Giản kêu rên. Tần Mộ Giản cổ Vũ nói, chưa thử qua như thế nào biết. Ta chính là biết. Thẩm Thu Thu giận dỗi mà nói. Ngươi làm đầu chống chân người đi thiết kế quần áo. Bác sĩ Tần, ngươi xem ta thời thượng sao? Tân mộ giản nghiêm trang trả lời, thổ. Kỳ thật thổ không phải không được, ngươi là thổ không đủ cá tính tiên minh. Ngươi mới thổ. Ngươi cả nhà đều thổ. Một lời không hợp, thẩm thu thu mở ra công kích trạng thái. Chỉ là công kích năng lực cũng liền kế thừa thẩm nghiệm nghiệm một phần ngàn, miệng cọc găng thỏ. Tân mộ giản chỉ nhìn nàng một cái, nàng liền lặng lẽ thu hồi móng vuốt nhỏ, thế nhược muốn mệnh. không phải. Thẩm thu thu dầm gì, bác sĩ tần, ngươi nhất mất mặt sự tình là cái gì? Tân mộ giản chớp chớp mắt, không nghĩ trả lời. Thẩm thu thu, ta nhất mất mặt sự tình, nhất định là thượng tiết mục. Nàng nếu máu lại nói, bác sĩ tần, ta nhất định sẽ làm tạm. Có lẽ, ngươi hẳn là thử đi kêu Thẩm niệm thu. Tân mộ giản thâm thúy trong ánh mắt cất giấu ngôi sao nhỏ. Thẩm thu thu lại mãn nhãn đều là mê mang, Thẩm niệm thu. Tân mộ giản gật đầu, hắn ru xuống đôi mắt, mở ra trong tay thư. Lại nâng lên mí mắt ghi, không phải không có cổ hoặc hỏi, Thu Thu, ngươi muốn thử lại một lần thôi miên sao? Ta giúp ngươi kêu thẩm niệm Thu ra tới. Á thẩm Thu Thu sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Tân mộ giản tiếp tục dụ đạo, ngươi không phải đã biết chính mình đặc biệt. Ngươi không nghĩ cùng thẩm niệm Thu đối thoại sao? Thẩm Thu Thu hoang mang lo sợ, nàng sở hưu chủ kiến phảng phất đều ở niệm niệm nơi đó. Nàng muốn hỏi một chút niệm niệm, muốn hay không nghe bác sĩ Tân nói, vì thế lại thử kêu vài tiếng chính là thẩm nghiệm nghiệm vẫn là không có đáp lại. Nàng buông xuống đầu, tiểu xảo nhĩ tiêm chiều thượng, thường thường nhẹ nhàng run rẩy Bác sĩ Tần thẩm thu thu ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng. Tân mộ giản cho rằng nàng làm hảo quyết định, lại nghe nàng hưng phấn mà nói, bác sĩ Tần, ta học được động lỗ thai ai, ngươi xem ta lợi hại hay không. Tân mộ giản, hắn một chút đều không nghĩ xem. Cũng may, tân mộ giản cũng không trông cậy vào lập tức là có thể làm nàng thống khoái tiếp thu. Ta là nhà thiết kế thu ở 10 ngày lúc sau Hắn chỉ hy vọng tại đây 10 ngày, có thể có một lần nếm thử là được. Thẩm thu thu thấy bác sĩ tần không lại truy vấn, nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem chính mình quan vào phòng, dùng biến phương thức, vẫn là không có thể cùng Thẩm niệm niệm thành lập khởi câu thông. Hôm sau, ta là nhà thiết kế tiết mục tổ thả ra khách quý tin tức. Thẩm thu thu tên cùng Thẩm nhạn lai like liệt ở bên nhau. Thẩm thị huynh mội tổ hợp một khi cho hấp thụ ánh sáng, hút tình vô số. Phần 40. Phối hợp tuyên truyền, còn có một cái video ngắn triển lãm thẩm thị huynh muội từ nhỏ đến lớn tổng cộng 8 bức ảnh những cái đó ảnh chụp thẩm thu thu cũng là lần đầu tiên thấy cuối cùng một chương là video nói chuyện phím chụp hình thẩm thu thu mang theo thỏ con rửa mặt phát ô làn da vô cùng mịn màng thẩm nhạn like fans là thật sự cấp mặt nhi thổi thẩm thu thu gì đó đều có gia thiên muội muội tố nhan hảo nhưng muội muội có phải hay không cũng muốn xuất đạo vạn người huyết thư cầu muội muội đi tham gia nữ đoàn tuyển tú vẫn là đừng đi Muội muội vừa thấy chính là văn nghệ quải tiểu mỹ nữ. Muội muội là á đại trang phục thiết kế chuyên nghiệp cao tài sinh, nếu không phải thân thể không tốt, đã sớm tốt nghiệp. Ta đi, kia về sau tới ca chẳng phải là không thiếu quần áo xuyên. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta có một cái kế hoạch tổ chức thành đoàn thể trộn muội muội. Ta tương đối để ý chính là nàng sẽ thiết kế sao. Liên tính không cho tới ca trợ lực, câu không kéo lui về phía sau. Tổng so tô tổ tuyết lai like cái kia chỉ biết đạo văn cường. Trên lầu, không cần dẫn chiến, Tô Đạo Văn còn không có chủ ý chết. thẩm Thu Thu nhìn những cái đó bình luận, mặt đỏ như thiêu. Nàng áp lực thật lớn A. Nàng sẽ mất mặt, ném chính mình người liền tính, nàng sẽ liên lụy nhị ca. Làm sao bây giờ đâu? Nếu không làm bác sĩ Tần Thôi Miên. Ngu ngốc, Tần Mộ giản là cái kẻ lừa đảo. Đấy lòng đột nhiên vang lên lệ khí thanh âm. Niệm niệm. thẩm Thu Thu kinh hỉ vạn phần. Niệm niệm, người rốt cuộc ra tới. Niệm niệm chúng ta phải làm sao bây giờ a? Niệm niệm không thể làm nhị ca thất vọng. Thẩm thu thu lại nhảy. Thẩm niệm niệm bực bội mà đáp lại, ta không biết. Thẩm thu thu, ngươi có thể hay không? Nàng lời nói cũng không có hỏi xong, đã bị thẩm niệm niệm đánh gãy, sẽ không. Thẩm thu thu nhỏ giọng nói thầm một câu, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ sao? Thẩm niệm niệm không có hồi phục, nàng lại thất liên. Niệm thẩm thu thu lo âu mà từ ghế trên đứng lên. Thu thu. Tân Mộ Giản tượng trưng tính mà gõ gõ hờ khép cửa phòng. Thẩm Thu Thu hồ nghi hỏi: "Bác sĩ Tần, ngươi tới thật lâu sao?" "Vừa mới." Tân Mộ Giản cười cười, theo sát nghe nàng không đầu không đuôi mà cảm khái, "Niệm niệm thật là lợi hại a." "Ừ." Hắn nhíu nhíu mày. Thẩm Thu Thu ngồi trở lại chỗ cũ, đôi tay giao điệp, ngón tay triền a triền nửa ngày, nàng quyết định dấu giếm, "Nga, không có gì." "Phải không?" Tân Mộ Giản rõ ràng không quá tin tưởng. Thẩm Thu Thu cắn cắn môi, vẫn là quyết định nói cho hắn tính niệm niệm vừa rồi tới nhưng là nàng không nghĩ gặp ngươi tân mộ giản xấu hổ nàng cùng ngươi nói cái gì thẩm thu thu trong mắt xoay chuyển nàng nói ngươi là kẻ lừa đảo còn nói ngươi mặt người giả thú trước một câu là nàng nói sau một câu là ngươi thêm ngươi làm sao mà biết được thẩm thu thu không phục lắm hỏi tân mộ giản ngươi đoán thẩm thu thu diễu môi không để ý tới hắn cùng bác sĩ tâm lý chơi ngươi tưởng ta đoán trò chơi quả thực là tìm được đi. Nàng nhúng mắt, rõ ràng không chuẩn bị cùng hắn hàn huyên, còn lấy đôi mắt ngó ngó môn. Nàng tâm nói bác sĩ Tần có thể hiểu đi. Hiện nhiên, nàng xem nhẹ bác sĩ Tần ra mặt dày. Không khí giống như còn hành, tần mộ giản vững vàng ngồi ở trên ghế, cũ lời nói nhắc lại, Thu Thu, ngươi là đại hải tử, ngươi phải có chính mình sức phán đoán. Thẩm Thu Thu đôi mắt chớp tha chớp, ngoan ngoan chờ hắn kế tiếp nói. Nàng trong lòng có cái dự cảm, khẳng định không phải lời hay là được rồi. Quả nhiên, Tân mộ giản tạm dừng một lát, tiếp theo nói, thu thu, ta tưởng cùng thẩm niệm thu thấy một mặt, ngươi có thể giúp, giúp ta sao? Thẩm thu thu do dự, ánh mắt luận phiêu, nàng không dám cùng bác sĩ tần đối diện, sợ hai chính mình không hiểu ra sao liền sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Thu thu, ta liền thử xem. Tân mộ giản lời thề son sắt, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, ta có thể tùy thời dừng lại. Thẩm thu thu sống lưng băng thực thẳng, rõ ràng phòng ngự tư thế. Tân mộ giản cười khổ lắc đầu, thu thu, ta chưa từng có cũng chưa bao giờ có nghĩ tới thương tổn ngươi." Thẩm Thu Thu bĩu môi, lòng đầy căm phẫn mà nói, "Nhưng ngươi thương tổn Niệm Niệm?" "Ta không có." Tân Mộ Giản kêu oan, "Ngày đó cũng không thể kêu thương tổn a." Thẩm Thu Thu vấn đề có rất nhiều, liên hoàn pháo giống nhau hoành kích, trung tâm tư tưởng giống như liền một cái. "Ngươi thân Niệm Niệm phía trước, ngươi có nói qua thích Niệm Niệm sao? Nếu chưa nói qua nói, ngươi vì cái gì muốn thân Niệm Niệm? Ngươi muốn cùng Niệm Niệm kết hôn sao? Không kết hôn nói Ngươi vì cái gì muốn thân niệm niệm? Ngươi rốt cuộc thích niệm niệm sao? Ngươi không thích nói, liền không thể thân nàng. Đình! Tân mộ giản thật sợ nàng sẽ vẫn luôn tói tói niệm đi xuống. Hán phiền không lắm phiền mà nói, là là là, ta thích nàng. Thẩm thu thu đầu hống một chút, chấn động biểu tình. Qua sau một lúc lâu, nàng đứng lên, đâm phiên trước mặt ghế. Tân mộ giản duỗi tay muốn đỡ nàng, lại đỡ cái không. Thẩm thu thu lảo đảo rất xa. Tân mộ giản, ngươi muốn làm gì? Thẩm Thu Thu thương tâm muốn chết, ta muốn ly ngươi rất xa. Tần Mộ Giản, ta lừa gạt ngươi. Thẩm Thu Thu chừng mắt nhìn hắn đã lâu, hít sâu, lại hít sâu, lại một lần lòng đầy căm phẫn, trách không được nghiệm nghiệm nói ngươi là cái đại kẻ lừa đảo. Tần Mộ Giản, các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Chương 32 hàng mẫu 18, 11. Thẩm Thu Thu thương tâm nửa giờ, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình ở thương tâm cái gì, miệng nhỏ thì thầm, chính là chưa nói bác sĩ Tần một câu lời hay. Niệm niệm ta cùng ngươi nói, bác sĩ tần thật là cái đại kẻ lừa đảo. Thi vi thượng nói, chúng ta không thể sợ hãi kẻ lừa đảo. Niệm niệm, ngươi không thể bị kẻ lừa đảo đánh bại a. Ngươi biết cái gì? Thẩm Niệm niệm bị xảo phiền, thình Linh huấn nàng một câu, câu nói tràn đầy đều là ghét bỏ. Thầm Thu thu sinh khí, nàng cảm thấy Niệm niệm là chó cắn lưỡi động tân không biết nàng tâm. Nàng kêu lên một tiếng, hướng về phía sân hô to, bác sĩ tần, bác sĩ tần. Tần mộ giảng nghe thấy nàng thanh âm. Hai ba bước chạy tới. Nàng thoạt nhìn không một chút việc, đôi mắt trừng đến tròn xoe. Tân mộ giản nhớ tới nàng vừa mới khí chính mình thất khiếu bước khói khi, cũng là trừng mắt một đôi mắt to, nơi đó đầu chậm rãi đều là ngây thơ. Hắn tưởng chính mình không nên tùy kêu tùy đến. Không thể được, hắn là bác sĩ, tùy kêu tùy đến là thiên mệnh. Thầm thu thu, bác sĩ tần, ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Tân mộ giản phản ứng đã muộn nửa nhịp, còn đắm chìm ở thu thức làm giận sau tâm tắc. Chính là cái kia. Thầm thu thu chỉ chỉ giường. Không khéo thực, từ tàu bưng mới vừa cắt xong rồi trái cây thập cẩm đứng ở trước cửa. Thiên A, nàng thấy cái gì? Tiểu thư vì cái gì chỉ vào giường, cùng bác sĩ tần nói đáp ứng hắn. Từ tàu đào hút không khí, trong tay có dao phay nói, khả năng trước tiên liền triệu tần mộ giản huy đi. Nhân cha. Biến thái. Tần mộ giản không nghĩ đọc hiểu từ tàu ánh mắt, hắn thái dương gân xanh luận nhảy, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nói rõ ràng. Chính là cái kia. Thôi miên Phần 41. thẩm thu thu ngưỡng khuôn mặt nhỏ, rất là đắc ý. Nàng cảm thấy chính mình thực dũng cảm, vì nhị ca, còn không phải là cái thôi miên. Cái kia nói nàng cái gì cũng đều không hiểu niệm niệm, khẳng định không dám bị bác sĩ tần thôi miên. Tân mộ giản bị thẩm thu thu chỉnh vui vẻ, cái gì hiểu lầm, người nào mặt thú tâm, không có việc gì không có việc gì, chỉ cần nguyện ý thôi miên, có thể nhiều mắng mấy lần. Hắn hương phấn mà làm chuẩn bị, đem chính mình phòng chế tạo sạch sẽ ngăn nắp thoải mái. Này vẫn là Thẩm Thu Thu lần đầu tiên đến bác sĩ Tần Phòng đi dạo. "Bác sĩ Tần, ngươi có thói ở sạch phải không?" Thẩm Thu Thu bĩu bĩu môi, "Bác sĩ Tần phòng thật giống bệnh viện, thuần trắng sắc khăn trải giường một tầng không nhiễm, toàn bộ phòng liền một cái dư thừa bài trí đều không có." "Bác sĩ Tần, Niệm Niệm không yêu Thu thập phòng, về sau đến ngươi Thu thập đâu? Thẩm Thu Thu lại nói, "Bác sĩ Tần, Thẩm Thu Thu, nói nói chính ngươi, không cần luôn là nói Niệm Niệm." Tần Mộ giản bất động thanh sắc. "Phó nhân cách bệnh trùng." Nói lên những nhân cách khác khi, hưng phấn không thôi lải nhải, nhưng chưa bao giờ nguyện ý nói chính mình. Thẩm thu thu lại bĩu môi, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Tân mộ giản nhận mệnh, kia hành, ngươi nằm xuống. Thẩm thu thu nhìn nhìn kia trương giường, sợ hãi mạc ơ, bác sĩ tần. Tân mộ giản tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì ở làm người thoải mái để si bên, còn có chuyện gì. Thẩm thu thu nhấp nhấp miệng, nàng tối hôm qua nhìn một bộ phim truyền hình, nam chính chính là làm nữ chính chính mình nằm đến trên giường nữ chính bang kỷ quăng nam chính cái tát, sau đó chạy đi ra ngoài. nàng sờ sờ chính mình tay nhỏ, ném cái tát giống như không được, nàng do do dự dự mà nói: bác sĩ thần, ngươi người mặt, biết rồi, chúng ta mặt thú tâm, ta là kẻ lừa đảo, ta là vương bắt đạn. thẩm thu thu lẩm bẩm lẩm bẩm, cuối cùng một câu chính là chính ngươi thêm nga. tân mộ giản bị chọc tức đầu vóc choáng váng, có trong ngay mắt, hắn tưởng chính mình năm đó là như thế nào luẩn quẩn trong lòng tới này đôi tay cho dù không thể lại làm phẫu thuật cũng không nên chuyển tu tâm lý học a nên làm người nên bị đuối chết cũng là tự tìm thẩm thu thu nằm thẳng ở tân mộ giản trên giường nàng nhăn cái mũi dùng sức ngửi ngửi hào kỳ quái tân mộ giản đang ở điều chỉnh bị thu thức làm giận đại pháp vừa bãi nỗi lòng không có tiếp lời thẩm thu thu lại nói bác sĩ tần trên giường không có người hương vị đâu tân mộ giản vừa mới kiến tốt tâm lý cái chán ầm ầm sụp đổ hắn nghiến răng Đừng nói chuyện, muốn bắt đầu rồi. Nga. Thần thu thu đắp lại, nhắm mắt lại. Tần mộ giản, không được giả bộ ngủ. Thần thu thu mở một con mắt xem hắn, một khắc chỉ gắt gao mà mị ở bên nhau. Nàng tuy rằng không nói gì, nhưng tần mộ giản biết đến, nàng tưởng nói gì, lại bị ngươi phát hiện. Tần mộ giản xoay người uống lên nước miếng, mở ra bút ghi âm đồng thời, mở ra màu xám nổ kẹp ú. Mùa xuân tới, vạn vật sống lại. Nhị ca dùng chính mình làm tiểu ngư vóng vớt đi lên ba con tiểu nòng nọc, hắn muốn viết quan sát nhật ký tiểu nòng nọc lại như thế nào biến thành tiểu hết xanh. hắc hắc tiểu nòng nọc đầu tiên là mọc ra chi sau, không mấy ngày lại mọc ra chi trước, chúng nó cái đuôi nhỏ không thấy, trên mũi mọc ra tiểu ngật đáp. nhị ca ở trong sân la to, ta tiểu nòng nọc biến thành cốc ghẻ. tân mộ giản trầm thấp tiếng nói, muốn niệm ra tới đồng thú, thật là rất có khó khăn. đây là thẩm nghiệm thu năm tuổi khi viết nhật ký, bút tích siêu siêu vẹo vẹo, rất nhiều tự đều là ghép vần thay thế. Về đa nhân cách trị liệu phương án, hắn đạo sư bạ gì cho hắn phát tới mấy chục cái dê lớn nhỏ biểu kiện. Tân mộ giảng nghiên cứu xong rồi sở hữu trường hợp, không có chỗ nào mà không phải là thơ hấu hoặc là thiếu niên thời kỳ đã chịu quá nghiêm trọng bị thương. Thẩm nghiệm thu nguyên nhân bệnh, thẩm nhạn lai cấp ra đáp án. Nhưng hắn cấp ra gần là sự kiện hình dáng, nguyên nhân dẫn đến còn che mặt xa, không người biết hiểu. Không, cái kia tô tuyết lai cùng mất tích cố hướng nam khẳng định biết. Cho nên tần mộ giản mới muốn cho thẩm thu thu đi tham gia ta là nhà thiết kế. Vết xẻo vạch trần thời điểm, nhất định là máu tươi rơi. Nhưng nếu này vết xẻo không bóc, thẩm nghiệm thu khả năng sẽ lựa chọn vẫn luôn trốn tránh. Tần mộ giản lặng lẽ quan sát thẩm thu thu trạng thái. Nàng hai mắt gắt gao mà bế ở bên nhau, hiển nhiên cùng câu chuyện này không có sinh ra một chút cậu minh. Thẩm thu thu, ngươi còn nhớ rõ chuyện này sao? Bác sĩ tần thanh âm cũng thật dễ nghe, chính là câu chuyện này có điểm nốc. Thẩm Thu Thu vượng vượng hồ hồ mà trả lời, không nhớ rõ. Ngươi cẩn thận hồi ức một chút, đây là ngươi khi còn nhỏ sự tình. Khi còn nhỏ. Ta không biết, ta vừa mở mắt ra liền 13 tuổi. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình vì cái gì mở to mắt. Ta nghe thấy có người kêu ta. Thu Thu, ngươi mau tỉnh lại a. Thu Thu, ngươi mở to mắt. Ta liền mở. Thẩm Thu Thu không có nói sai. Nàng biết đến đồ vật thật sự hữu hạ. Tân mộ giản thay đổi chủ ý, Thẩm nhiệm Thu bởi vì chúng ta không có tìm được người thiết kế bản thảo, không có biện pháp lấy ra tô tuyết lai đạo văn chứng cứ, nàng hiện tại muốn thượng ta là nhà thiết kế tiết mục tẩy trắng chính mình. thẩm thu thu giống như chết đuối, giống như mau không thể hô hấp, nàng trương đại miệng thở dốc, tân mộ giản co mày, thẩm niệm thu, thẩm niệm thu, thẩm thu thu anh anh bắt đầu khóc thút thít, đôi tay ở giữa không trung bắt tới bắt lui, cái gì cũng chưa bắt lấy, lại đi bắt chính mình cổ. tân mộ giản e sợ cho nàng thương đến chính mình, cuống quít để lại tay nàng, thu thu. Hảo, bác sĩ Tần cái gì đều không hỏi. Thẩm Thu Thu Trường hút một hơi sau, kịch liệt phập phồng ngực dần dần vững vàng. Nàng chậm rãi mở to mắt, trong lòng khó chịu, khựt khịt hỏi, bác sĩ Tần, ngươi có phải hay không đánh ta? Tần Mộ giản lắc đầu. Thôi miên thất bại, Thẩm Niệm Thu tiềm thức chống cự, hắn vô pháp công phá. Thẩm Thu Thu vuốt chính mình cổ, chính là, ta đau quá, trừ bỏ cổ đau, còn có chỗ nào không thoải mái? Thẩm Thu Thu vô vô chính mình trái tim vị trí. Tân mộ giản theo bản năng dối tay, muốn thế nàng xoa xoa. Hắn đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc đến nàng quần áo, ý thức được không đúng, ngay sau đó liền văng ra. Thẩm thu thu túi đầu nhìn nhìn chính mình phập phồng không trừng tiểu bộ ngực, lại nhìn nhìn bác sĩ tần ngón tay. Nàng nếu máu hỏi, bác sĩ tần, ngươi đối niệm niệm có phải hay không cũng làm quá loại chuyện này. Không có. Tân mộ giản vô pháp cùng nàng giải thích, chính mình đối thẩm niệm niệm cái loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chính là cái loại này thật lớn thống khổ lưng đeo ở trên người khi, nhân cách vẩn vẹo khi đau đớn. Bác sĩ tần cùng nghiệm nghiệm giống nhau chán ghét, cố lộng huyền hư. thẩm thu thu khi méo mó mà chạy mất. Ngay sau đó nàng liên tục làm vài thiên ác mộng. Nghiêm túc nói cũng không thể xem như ác mộng. Không có khủng bố hình ảnh, không có kích thích tình cảnh. Chính là vừa tiến vào cảnh trong mơ, khắp nơi đều là màu đen. thẩm thu thu đem này đó làm như thôi miên di chứng Nhưng không sao. Nàng trước kia đều sẽ không làm loại này, không có nhan sắc cát ngộng. Cho dù là làm ác ngộng, cũng là ngũ thải ban lan. Sắc thái không thẩm thu thu thực chán ghét màu đen. Nàng lại không phải niệm niệm. Vì thế, thẩm thu thu bắt đầu cùng tần mộ giản chơi hắc, ngươi tìm không ra ta trò chơi. Có vài lần, nàng vừa nghe thấy tần mộ giản tiếng bước chân, liền thạch một chút, thoán không có ảnh nhi. Bác sĩ tần lấy nàng không có biện pháp, khổ ha ha biểu tình. Thẩm thu thu nhìn lên thấy hắn cái loại này biểu tình, liền rất vui vẻ. Bất quá, trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15. Nhị ca nói ta là nhà thiết kế muốn trước tiên khai lục. Nhưng hắn còn ở nơi khác công diễn, chỉ có bác sĩ tần có thể bồi nàng. Biết chính mình mấy cân mấy lượng thẩm thu thu, nhưng thật ra ước gì bác sĩ tần bồi, hắn nếu có thể bồi nàng thượng kính liền càng tốt. Nhưng là bác sĩ tần nói, hắn là sẽ không thượng kính. Nói cách khác, nàng cùng nhị ca thu tiết mục thời điểm, hắn sẽ ngốc tại màn ảnh ngoại nơi nào đó, tùy thời chuẩn bị. Chuẩn bị. Nàng phát thần kinh bệnh thời điểm, hắn đảm đương an định tề tác dụng. Trước khi xuất phát, thẩm thu thu đối với gương, thực nghiêm túc mà nói, niệm niệm, đây là nhị ca tiết mục, chúng ta cũng không thể kéo chân sau A. Lúc này đây, thẩm niệm niệm xuất hiện thực mau, chào phúng mà nói, kéo chân sau người sẽ là người mới đúng đi. Phần 42 thẩm thu thu thực nghiêm túc mà thở dài, xuất phát. Bác sĩ tần ô tô trên chỗ ngồi phẳng phất có châm, nàng qua lại luận vặn. Hắn chiều nàng nhìn lại đây. thẩm thu thu môi. Bác sĩ Tần, ta thật sự muốn xong đời. Nàng lôi kéo khóc nước nở, trái tim nắm ở cùng nhau, "Bác sĩ Tần, nếu không trong chốc lát ta giả bộ bất tỉnh đảo đi." Chương 33 hàng mẫu 18, 12. Thẩm Thu Thu vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá kêu gọi thẩm nhiệm nhiệm. Đợi chút như vậy kích thích Thu hiện trường, rõ ràng càng thích hợp nhiệm nhiệm á cho dù nàng hai đều sẽ không thiết kế quần áo, nhưng là thẩm nhiệm nhiệm sẽ hư trương thanh thế, cũng tốt hơn nàng bị người ta nói sợ hãi rụt rẻ. Chính là nhiệm nhiệm, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hoặc là, nghiêm niệm, người rốt cuộc để ý cái gì? thẩm thu thu nhìn nhìn bác sĩ tần sơn mặt, nàng có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Nàng cố ý hù dọa hắn nói muốn té xỉu, hắn đương nàng là tiểu hài tử nói khí lời nói, cười cười xong việc. Đúng rồi, thật té xỉu nói, mất mặt lại không phải hắn, mà là nhị ca. thẩm thu thu đối hắn bất mãn thực, quả nhiên là không phải tộc ta tất có dị tâm. thẩm thu thu phiết quá cao ngạo đôi mắt, lên mạng lướt sóng. Đây là rời đi lực chú ý tốt nhất phương pháp Ai? Thẩm Thu thu hoạch khai di động, Tân Mộ giản phát hiện thời điểm đã là không kịp. Thẩm Nhạn Lai có phải hay không điên rồi? Người khác ít nhất đều là cùng có chút danh tiếng nhà thiết kế hợp tác, hắn giận hắn muội. Có phải hay không tưởng phùng hắn muội suốt đạo a? Tô Tuyết Lai số tiền lớn tìm Tân Duệ nhà thiết kế bạch thâm, là dùng để thừa thắc nàng ngu ngốc sao? Nàng nếu là tìm cái giống nhau nhà thiết kế, chẳng phải là có vẻ nàng càng chuẩn? Tiểu Đạo tin tức, nghe nói Tô Tuyết Lai đạo văn chính là Thẩm Nhạn Lai muội muội tác phẩm liền cái kia hồng hạc váy. Còn không ngừng một kiện tác phẩm. Có chứng cứ sao? Không có cũng đừng nói lung tung. Ta là nhà thiết kế quan hơi hạ bình luận, thầm thu thu càng xem càng một bước. Nàng giống như đều xem đã hiểu, nhưng lại cũng không phải thật sự hiểu. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ hồng hạc váy, nhưng trong đầu hiện lên chỉ có chân chính hồng hạc. Nàng không biết nó chỗ nào đẹp, giống ngỗng lại giống điểu, cho nên kia quần áo là giống ngỗng vẫn là giống điểu. Nàng không có một chút ký ức. Tân mộ giản đợi hồi lâu. Thẩm Thu Thu hai hàng lông mày gắt gao túc ở bên nhau. Hắn quái thấp phòng hỏi, "Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới?" Thẩm Thu Thu cố ý nheo nhíu mắt, trang thần bí. Tân Mộ giản lại nhìn nàng một cái, hẳn là hắn nhiều lo lắng. Tân Mộ giản đem ô tô ngừng ở đài truyền hình ngầm bãi đỗ xe. Giống lao phụ thân dường như mang theo Thẩm Thu Thu ngồi trên lên xuống thang máy, muốn dặn dò nàng vài câu. Thẩm Thu Thu ánh mắt đen lấy khắp nơi loạn xem, đôi tay bắt được thang máy vách tường bên tay vịn, nàng không quá thích phong kín không gian. Nhưng nàng ở thực nỗ lực không cho hắn nhìn ra tới. Tân mộ giản đột nhiên không biết nên dặn dò nàng cái gì hảo. Đi phía trước một bước là mạo hiểm, nhưng không mạo hiểm nói, liền sẽ dừng chân tại chỗ, thẩm niệm thu bệnh liền sẽ không có tiến triển. Không có tiến triển nói, tân mộ giản không xác định chính mình còn có thể bồi ở bên người nàng bao lâu thời gian. Tân mộ giản dưới đáy lòng thở dài, giơ tay từ nàng đỉnh đầu vòng qua đi, thu thu, cố lên. Thẩm thu thu chừng hắn một cái. Hắc, hắn chính là không nói. Nàng cũng sẽ bao đủ 200 phân sức lực đi cố lên. Nàng cùng thẩm nhạn lai like chính là song bảo thai. Biết cái gì kêu song bảo thai sao? Chính là nếu hắn thất vọng, nàng cũng sẽ đi theo khó chịu. Ra thang máy, có nhân viên công tác tới đón. Thẩm thu thu gặp qua hắn, hắn là đi theo thẩm nhạn lai like bên cạnh tiểu trợ lý. Tới ca, ở số 2 phòng hóa trang. Nhị ca tới thật lâu sao? Thẩm thu thu nhảy đắt một chút, quyết định trước đêm sẽ không thiết kế sự tình phóng tới sau đầu đi. Tiểu trợ lý trả lời, cũng không có, đang ở hóa trang, tưởng mật cũng tới. Thẩm thu thu nhảy đắt càng sung sướng. Nàng đẩy ra phòng hóa trang môn, trước bổ nhào vào tưởng mật bên người. Tỷ tỷ, nếu không ngươi giả mạo ta, cùng nhị ca thượng tiết mục đi. Này đề nghị thật đúng là thiên mã hay không? Tưởng mật so lần trước biết đến lại nhiều một chút. Đa nhân cách nhiều mơ hồ bệnh, thật sự chỉ ở phim truyền hình gặp qua. Tưởng mật kéo thẩm thu thu đến một bên, ta dạy cho ngươi tam câu nói, trong chốc lát lục tiết mục thời điểm dùng. Tường mật là tạo hình sư, tạo hình sư cũng sẽ làm trang phục nhà thiết kế thường xuyên làm sự tình, tỉ như xuất nhập các đại tố tràng. Đây cũng là thẩm nhạn lai like thỉnh nàng tới mục đích. Cùng thẩm nhạn lai like bọn họ cách một gian nhà ở số 4 phòng hóa trang. Mấy ngày này, tô tuyết lai like mỗi ngày đều ở bù lại trang phục thiết kế chi thức. Ngay cả ngủ rồi đều ở bối khái niệm tạo hình, sắc thái cùng trang phục tài chất, là trang phục thiết kế tam đại yếu tố.